t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi tám giảm đau t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi tám giảm đau ba người lúc này cũng là có chút ngạc nhiên bởi vì nếu như là thật phải người bệnh cái này thật phải vị trí rõ ràng thấp một chút tôi đã đến lớn xương trậu trở xuống đây chính là ta trước đó sở được cái kia khối xương khối xương ba người càng là kinh ngạc nói cách khác võ tiểu phú trước đó sở được bề mặt sáng bóng chân trượt có nhất định hoạt động độ khối u là thật thật cũng có thể s ở đến mấy người đều cũng thực tập một đoạn thời gian kiểm tra thân thể sự t ì n h thường suy làm nhất là tại khoa ngoại gan mật thụy làm nhiều nhất liền là phần bụng kiểm tra thân thể còn không gặp cái nào người bệnh thận có thể sợ đến đâu nghĩ tới đây mấy người càng làm vội vàng chụp hình l ã o đại hôm nay khá m ngoại trú kết thúc chúng ta qua được nhìn xem gặp phải hiếm thấy làm sao đều phải mở mang kiến thức một chút bạn nhất về sau viết văn đều có thể có càng nhiều tài liệu đúng là hiếm thấy nhưng cũng là có khả năng sợ được người bệnh này hình thể cậy cao phần bụng dưới da mỡ cùng ổ bụng bên trong mỡ đều rất ít cho nên rất dễ dàng liền mò tới bề mặt sáng bóng c h â n trượt thận hình thể da ngồi trong đầu của bọn họ xuất hiện một vị da bọc xương thiếu nữ liền nói nói như vậy thật đúng là khả năng sợ được được、rồi. quay về vị trí của mình gọi bệnh nhân vào đi giang vội bọn hắn vội vàng trở lại vị trí của mình lưu lâm điểm máy điểm danh cái thứ nhất bệnh nhân cơ hồ đang kêu tên một k h ắ c này chính là trực tiếp đẩy cửa tiền đến người bệnh là một người trung niên nam nhân bị một cái tuổi không sai biệt lắm nữ nhân viện tiền đến hẳn là hai vợ chồng người bệnh ôm bụng đầy mặt tái nhợt đại khái là đau võ t i ể u phú thậm chí có thể nhìn thấy mồ hôi c h á n hạt trâu nhanh ngồi trinh thạch nhìn thấy tình huống này cũng là vội vàng đứng dậy đi nhường người bệnh ngồi xuống về sau loại tình huống này hoặc là đi khoa cấp cứu hoặc là liền nhắc nhở một chút trong phòng khám bác sĩ trước tiên có thể nhìn không muốn làm trở lấy dễ dàng xảy ra chuyện người bệnh này rõ ràng là đau tới cực điểm cũng là tốt tốt khí đều đau sắc mặt tái nhợt bộ mặt cơ bắp co giận giọt mồ hôi chảy dòng vậy mà quả thực là cắn răng không rên một tiếng bắt đầu các loại thời điểm còn không có như thế đau đột nhiên liền càng ngày càng đau bác sĩ hắn đây rốt cuộc là thế nào à kỳ thật hôm qua liền bắt đầu đau nhưng là nghỉ ngơi một chút liền tốt lúc ấy nghĩ tới khả năng liền là ăn cái gì ăn hỏng hẳn là không cái vấn đề lớn gì nhưng là cái này sáng sớm đến đột nhiên liền càng thêm nghiêm trọng trên đường ngồi xe khá hơn chút lúc này lại không được nghe người bệnh người nhà võ tiểu phú cũng là những mày lại hỏi bài câu phát hiện thật đúng là không có nguyên nhân dẫn đến thế nhưng chính là bởi vì không có nguyên nhân dẫn đến vấn đề này mới lộ ra nghiêm trọng đâu bởi vì người bệnh đau đớn vị trí tại bên trong phần bụng còn lệch trái một điểm đến nằm ở chỗ này võ tiểu phú nhường người bệnh nằm tại khám và chữa bệnh trên giường đau tại võ tiểu phú tiến hành bắt mạch thời điểm người bệnh rốt cuộc nhịn không được kêu lên tiếng phần bụng ngược lại là còn tính là bình mềm không có hở ra không có cơ khẩn t r ư ờ n g nhưng là bụng trái bên trên ấn đau dương tính mà lại cẩn thận s ờ một cái vậy mà mỏ tới lá lách có thể đụng tay đến lá lách rõ ràng là tăng lớn hơn nữa còn không phải phổ thông xương to lên đều coi là độ cao xương to lên lá lách xương to lên cũng có phần cấp đồng d ạ n g bắt mạch thời điểm trước hết nhất đụng chạm đến liền là lá lách cạnh dưới mà lá lách cạnh dưới vượt qua rốn cấp độ hay là lá lách nhọn phía bên phải vượt qua trước chính giữa tuyến liền đại biểu lá lách đã là độ cao xương to lên mà lá lách xương to lên đến loại trình độ này tình huống cũng không nhiều lây nhiễm suy tim huyết dịch bệnh sơ gan khối u mô liên kết bệnh dù sao vô luận cái nào người bệnh tình huống hiện tại cũng sẽ không tốt bởi vì tăng lách mặc dù sẽ xuất hiện khó chịu nhưng là đau thành như vậy cũng không thấy nhiều tại võ tiểu phú phán đoán hiện tại càng là chỉ có một loại tình huống có thể là vỡ lách v u trí nghĩa ngươi mang người bệnh đi làm ct xét nghiệm gốc lưu lâm ngươi nói cho bành hạ một tiếng nhường hắn thông chi trần chủ nhiệm chuẩn bị phẫu thuật được nghe được võ tiểu phú v u trí nghĩa bọn hắn cũng là cả kinh bọn hắn cũng không phải ngày đầu tiên làm bác sĩ làm sao lại không biết vỡ lách tính nghiêm trọng nhiều đến trễ một n ồ i đều có thể là muốn bệnh à mặc dù còn không có kiểm tra nhưng là võ t i ể u phú chẩn đoán theo bọn hắn nghĩ so kiểm tra còn tiêu chuẩn người bệnh cùng gia thuộc nghe vậy cũng là kinh hoàng vỡ lách phẫu thuật bác sĩ nghiêm trọng đến thế sao ừ n hẳn là sẽ không sai một hồi t r ư ớ c làm kiểm tra nếu quả như thật là vỡ lách khẳng định là muốn khoa cấp cứu phẫu thuật và không bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn mạng mà lại người bệnh tăng lách khả năng còn có cơ sở bệnh cho nên càng phải chú ý rằng này ta n h ư ờ n g càng bác sĩ mang các ngươi đi làm kiểm tra vũ trí nghĩa trên đường cho bọn hắn bọn đem trong i khai ề n phâu yêu cầu a đổ Được vận,、trước、cùng người bệnh, người nhà trước một chút.、Được、rồi nói l ã đại. h phú ì n nói n võ tiểu h như vậy, người bệnh người nhà cũng là không dám kinh thường, i người người vội ê m dám trọng gật cũng vàng vậy, là á đầu đ phòng ứng. Trong p bệnh có xe lăn bưu trí nghĩa trực tiếp đẩy người bệnh ra ngoài phòng người bên ngoài nhìn xem tình huống này lúc này liền sửng sốt này làm sao còn đi tới đi vào ngồi tới a cái thứ hai người bệnh tâm hoảng hoàng đi đến cũng là trung niên người bệnh cũng là tại thê tử cùng đi tìm đến cũng là phần bụng đau đớn ôm bụng tiến đến vừa rồi cùng nhau chờ lấy thời điểm hai người còn nói mấy câu đâu đều là đau bụng đều là giống nhau tổ hợp tuổi tác cũng kém không nhiều hai người lúc ấy còn một bộ người cùng bị nạn d á n g vẻ thế nhưng là ai có thể nghĩ tới vậy đại ca vừa đi vào không bao lâu an vị xe lan tới vẫn là bác sĩ b ồ i tiếp cùng đi chỗ này hắn làm sao có thể không hoảng hốt hắn sẽ không cũng như vậy đi vậy đại ca xem xét liền bệnh tình không nhẹ võ tiểu phú nhìn xem người bệnh cái dạng này cũng là cười cười không có chuyện ngươi hẳn không có nặng như vậy nói một chút chỗ nào không thoải mái người bệnh vẫn là nửa tin n ử a ngờ thẳng đến võ tiểu phú hỏi xong c h á xong nói hắn chỉ là ống mật kết sỏi hắn mới là yên tâm thu nhập viện chọn ngày phẫu thuật là được từng cái bệnh nhân nhìn xem đến giữa trưa cũng chính là hơi ă n phần cơm liền lại bắt đầu không nhìn xong căn bản không nhìn xong buổi chiều cái thứ nhất bệnh nhân nhường trình thạch bọn hắn cảm thấy rất đáng giá học tập người bệnh là lao niên nam tính đã hơn bảy mươi tuổi đã chẩn đoán chính xác đường mật trong gan ỉn trạng hệ họa tiệm b á i đ u tế bào ung thư n ử a phải ung thư đại trực tràng ba năm dư lần này tới chủ yếu là bởi vì l ư n g eo bộ cùng vai phải khớp nối đau đớn tháng hai không thể chịu được mới tới ân ung thư đau nhức xử lý đây cũng là khối u học bên trong một cái trọng yếu đầu đề võ t i ể u phú mặc dù là bác sĩ khoa ngoại làm phẫu thuật vì nhiều nhưng là xử lý ung thư đau nhức cũng là gặp thường đến bởi vì hắn khám ngoại trú bên trên còn có trong phòng bệnh rất nhiều đều là khối u bệnh nhân chỉ cần là ung thư bệnh nhân ung thư đau nhức đều là một cái không thể tránh được tử bởi vì cho dù là trị tận gốc hậu phẫu khối u cũng không phải nói liền sẽ không tái phát mà một khi tái phát liền muốn tại sinh mệnh đến ngược thời điểm gặp ốm đau tra tấn đã không thể cứu b ã n sinh mệnh vậy sẽ phải người bệnh tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian chất lượng sinh hoạt càng tốt hơn một chút đau đớn không thể nghi ngờ là có thể nhất ảnh hưởng một cá i nhân sinh hoạt chất lượng gì đó cho nên k h ô n g chế ung thư đau n h ấ t cũng rất khảo nghiệm bọn hắn những bác sĩ này người bệnh là ba năm trước bởi vì phần bụng khó chịu kiểm tra phát hiện cách tràng cùng gan khối xương lúc ấy liền là tại nhất phụ viện tiến hành trị liệu nhưng là lúc kia phát hiện bệnh tình thời điểm cũng đã là thời kỳ cuối may mắn cũng không có chuyển rời đến sọ não cùng xương cốt bên trên thâu thuật cơ hội vẫn phải có cho nên làm hai cái đợt trị liệu tiền thầu hóa trị về sau tại phòng giải phẫu gây mê toàn thân tiến hành nửa trái gan cắt bỏ nửa phải kết h chàng cắt bỏ ruột hồi lỗ nhân tạo thuật phẫu thuật còn tính là thuận lợi sở dĩ làm hai cái tiền phẫu hóa trị là bởi vì người bệnh ngay lúc đó khối u diện tích không nhỏ nếu như dựa theo cái này tiến hành phẫu thuật yêu cầu cắt bỏ diện tích cũng quá lớn nhất là gan cơ hồ cũng chỉ có thể tiến hành tấy ghép gan mà hóa trị về sau người bệnh khối u diện tích giảm nhỏ tiến hành nửa trái gan cắt bỏ là được rồi Kết h chàng cũng giống như vậy chỉ tiến hành hai cái đợt trị liệu hóa trị là bởi vì vượt qua hai cái đợt trị liệu người bệnh thân thể liền sẽ nhận rất nhiều tổn hại lúc này người bệnh lại tiến hành phẫu thuật phong hiểm liền sẽ gia tăng nhiều lắm mà lại khi đó khôi u p h ạ m bi cũng không có như vậy tiêu chuẩn cắt bỏ về sau tái phát tỷ lệ quá cao cho nên có thể tiến hành tiền phẫu hóa trị nhưng là đồng dạng cũng chỉ tiến hành hai cái đợt trị liệu người bệnh hậu phẫu bệnh lý hồi báo là béo thịt dạng đường mật trong gan ỉn trạ hệ vạ tiệp bái đ u tế bào ung thư lửa phải kết tràng l ô n g tơ hình ống tuyến đu cao cấp bậc ung thư hiện lên bên trong phân hóa tuyến ung thư nói thật kết quả này không tốt không xấu đi người bệnh hậu phẫu khôi phục kỳ thật còn có thể còn tiếp tục tiến hành bốn chu kỳ hóa trị chỉ tiếp đến tiếp sau tiến hành kiểm tra lại thời điểm không bao lâu liền phát hiện mảng bụng sau h ạ c h bạch huyết di căn không có cách đến tiếp sau chỉ có thể tiếp tục tiến hành hóa trị liệu kết hợp phương án tiến hành nước chế nhưng là hóa trị liệu nha thời gian càng dài thân thể càng trích lệch hai tháng trước người bệnh không rõ ràng nguyên nhân dẫn đến liền xuất hiện lưng e o bộ đau đớn cùng vai phải khớp nối đau đớn uống thuốc giảm đau hiệu quả không tốt trên thế giới nghiêm trọng nhất đau đớn không ai qua được ung thư đau đớn uống dược hiệu quả không tốt cũng không có khả năng mỗi ngày đánh giảm đau châm không có cách chỉ có thể làm phẫu thuật hủy thần kinh có kiểm soát bụi thần kinh ổ bụng cao trung học cùng phản xạ phẫu thuật hủy thần kinh có kiểm soát bụi thần kinh ổ bụng thì tương đương với là đem đau đớn phản xạ thần kinh cảm giác cùng dây thần kinh vận động đều làm tổn thương tự nhiên là có thể giảm bớt ổ bụng bên trong khối u sinh ra đau đớn bất quá loại này cũng không phải vĩnh cửu bảo trì theo thời gian chuyển rời đau đớn cuối cùng sẽ lấy một loại phương thức khác để ngươi cảm nhận được thần kinh cũng sẽ phục hồi tự tử lúc này liền cần lần nữa tiến hành phẫu thuật hủy thần kinh có kiểm soát bụi thần kinh ổ bụng người bệnh tìm đến võ tiểu phú liền làm u ố n nhường võ tiểu phú hỗ trợ nhìn xem có thể hay không làm phẫu thuật hủy thần kinh có kiểm soát đùi thần kinh ổ bụng lại hoặc là còn có thể có cái khác giảm đau phương pháp võ chủ nhiệm cha ta còn có thể làm cái kia giảm đau phẫu thuật sao võ tiểu phú nghe vậy lắc đầu các ngươi có hay không nghĩ tới người bệnh vì sao lại xuất hiện vai đau đớn cái này người bệnh đã rất lâu không có tiến hành toàn thân kiểm tra khối u tái phát đều đến trình độ này người bệnh cùng g i a thuộc đều có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi chuẩn bị hiện tại người bệnh cơ bản liền hóa trị liệu đều ngừng loại trừ thuốc giảm đau trong nhà cũng cơ bản không ăn cái khát thuốc mục đích của bọn hắn rất rõ ràng liền là tại không đau trên cơ sở hảo hảo qua hết điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn võ chủ nhiệm ý của ngài là đại khái xuất là người bệnh xuất hiện xương di căn cho nên mới sẽ c o vai đau đớn mà xuất hiện xương di căn lại tiến hành b ú i thần kinh t ả n trở có thể sẽ chọc dò đến khối u có dẫn đến ổ bụng xuất huyết lây nhiễm cùng khối u khuyết tán trở phong hiểm cho nên ta chỗ này không đề nghị đi phâu t h u ậ t hủy thần kinh có kiểm soát b ù i thần kinh ổ bụng phong hiểm quá cao như vậy đi một hồi đi trước làm kiểm tra đi nhìn xem đến cùng tình h u ố n như thế nào xem tình h u ố n lại định người bệnh là gan u ác tính tiếp giáp cơ hoành cùng cách thần kinh bởi vậy, vậy đương kích thích hệ thần kinh tín hiệu xuất hiện lúc tín hiệu sau đó sẽ bị truyền lại quay về thần kinh c ủ a sống c ba c năm khu vực thần kinh điểm xuất phát gây nên đau đớn triệu chứng mà c ba c năm khu vực bao trùm chi trên khu vực nhất là vai khu vực cho nên ung thư gan người bệnh kích thích cơ hoành cùng cách thần kinh liền có thể gây nên vai đau đớn người bệnh người nhà nghe vậy đ ộ i vàng đáp ứng chờ kết quả sau khi đi ra quả nhiên c u ộ sống ngực mở giờ y nhắc nhở người bệnh c u ộ sống phía trước h ố i u bộ phận xâm phạm ngực mười hai thân đốt sống bên trong Võ chủ h n i ệ một này làm sao xử lý Hiện uống dụng, ngày ngủ không yên, mỗi ngày thống khổ như vậy, chúng ta nhìn xem cũng đau lòng, chẳng lẽ liền không có những phương làm là vậy, lý lẽ mỗi mỗi xem m sao sao? A? cha ta đau ta đau xử thuốc, chích khổ tại đều vô khác có pháp khi đến trình độ này đau đớn còn không chỉ là người bệnh còn có chiếu cố người bệnh người bệnh người nhà nếu như đau đớn vẫn là không có biện pháp giải quyết người bệnh người nhà cũng không dám tưởng tượng đằng sau sẽ là cái gì sinh hoạt mà nhà mình phụ thân càng có thể có thể thật sẽ bị tươi sống đau chết ta đề nghị người bệnh tiến hành truy trong khu vực quản lý giảm đau trang bị đặt vào thuật truy trong khu vực quản lý giảm đau trang bị đặt vào thuật người bệnh người nhà rõ ràng là chưa từng nghe qua loại phương pháp này hiện tại y học bên trong ung thư đau giảm đau phương án vẫn luôn tại ưu hóa trong vỏ thuốc giảm đau địa vị đã phát sinh diễn biến võ tiểu phú nói truy trong khu vực quản lý giảm đau trang bị đặt vào thuật liền là trong vỏ thuốc giảm đau một loại dĩ vãng chuyên gia các học giả cho rằng trong vỏ giảm đau là cái khác điều trị duy trì vô hiệu sau cuối cùng bổ cứu biện pháp nhưng là hiện tại càng ngày càng nhiều văn kiện chứng thực đối với toàn thân tính sử dụng nhóm thuốc ổn đi hoãn trong vỏ cho thuốc rõ ràng càng thêm an toàn bệnh biến chứng cùng tỷ lệ tử vong cũng đều là thấp hơn sửa đổi phương án trị liệu khả năng càng nhỏ hơn càng kinh tế hữu、hiệu. bởi vậy hiện tại phương diện lâm sàng rất nhiều bác sĩ đều sẽ hướng người bệnh để cử loại này giảm đau phương thức thậm chí hiện tại võ t i ể u phú đã đem làm kháng trị đau đớn chọn lựa đầu tiên phương án trị liệu một trong nếu như người bệnh lần trước là tìm đến võ t i ể u phú nói không chừng tiến hành cũng không phải là phâu t h u ậ t h ủ thần kinh có kiểm soát đủi thần kinh ổ bụng mà là truy trong khu vực quản lý giảm đau trang bị đặt vào thuật nguyên lý cũng rất đơn giản liền là tại truy trong khu vực quản lý để vào như thế một vật đến tiếp sau đem thuốc giảm đau rót vào liền tốt thẳng tới thần kinh hiệu quả rõ rệt người bệnh người nhà nghe vậy tự nhiên là sẽ không chọn, chọn lựa cái gì h i ệ người bệnh người nhà nghe được có thể nằm viện càng là cao hứng phải biết người bệnh hiện tại giai đoạn này đã đến bệnh viện cũng không nguyện ý thu trình độ nếu không dù sao bảo hiểm y tế có thể thanh lý người bệnh người nhà ước gì đem người bệnh đặt ở trong bệnh viện đâu chương ba trăm bảy mươi chín đến đều tới chương ba trăm bảy mươi chín đến đều tới yên tâm ta đến an bài nói võ tiểu phú nhìn về phía giang hội nói cho trần chủ nhiệm thêm cái phẫu thuật giang hội nghe vậy nhẹ gật đầu chỉ là âm thầm ở trong lòng giúp trần trấn đông cảm tạ võ tiểu phú trước mấy ngày trần trấn đông liền nói cho bọn hắn nói chính mình nước ngoài bạn gái trở về mấy ngày nay hắn nhất định phải sớm một chút t an t ầ m sớm một chút đi bồi b ạ gái chỉ là lời này cũng không có cùng võ tiểu phú nói dù sao lấy võ tiểu phú bận rộn trình độ nói thật không phải chủ động đưa tới hắn bên hai hắn đồng dạng cũng sẽ không hướng trong l ô thai thu lưu cho nên trần trấn đông cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo ngươi nói ngươi nghỉ ngơi mấy ngày tốt bao nhiêu cái này tốt đây mới là hôm nay võ tiểu phú cho hắn tìm cái thứ nhất việc đằng sau nói không chừng còn sẽ có nhiều ít đâu quả nhiên trần trấn đông đang ra roi thuốc ngựa làm phâu thuật đâu tiếp vào điện thoại liền mang lên trên thống khổ mặt nạ no võ tiểu phú nhưng không biết những này trên thực tế biết cũng sẽ không nhiều quản bởi vì loại trừ hắn k h u ép có thể làm truy trong khu vực quản lý giảm đau trang bị đặt vào thuật cũng chỉ có trần trấn đông xá hắn ai vậy căn bản không có đầy bệnh nhân một cái tiếp một cái rất nhanh võ tiểu phú liền cho trần trấn đông ôm cái thứ hai việc đây là một cái sáu mươi lăm tuổi lão niên nam tính khoa cấp cứu chuyển lên tới tiến vào phòng võ tiểu phú thậm chí không cần nhiều hỏi liền có thể nhìn ra người bệnh tình h u n g có bao nhiêu hỏng vét bệnh vàng da đau bụng phát sốt cái này tại y học tượng là tiêu chuẩn hạ kha ba loại dấu hiệu mà lại triệu chứng đều không nhẹ bệnh vàng da nghiêm trọng đến người bệnh đã thành tiểu hoàng người đau bụng nghiêm trọng nhiệt độ ba mươi chín võ tiểu phú dàn xếp giang n ộ i cho người bệnh đo cá thể ấm đi lên thời điểm khoa cấp cứu đã lượt qua bất quá võ tiểu phú bình thường đều sẽ theo thói quen cho người bệnh một lần nữa lượm một cái bởi vì người bệnh nhiệt độ cao thấp từ trình độ nhất định cũng có thể thể hiện người bệnh tình huống tốt xấu bệnh tình tiến triển trình độ người bệnh triệu chứng xuất hiện đến bây giờ đã ba ngày nhiệt độ lên cao đến ba mươi chín độ rõ ràng chứng viêm nếu không liền còn có cái gì cái khác cần tản g nhân tố tại sa sĩ mi võ tiểu phú nghe vậy liền trong lòng hiểu rõ cũng không biết từ lúc nào bắt đầu đông hải liền bắt đầu cùng quốc tế ẩm thực nối tiếp trước đó xưa nay không ăn đồ sống người nước hoa hiện tại cũng bắt đầu ăn một chút kỳ kỳ quái quái ăn tươi sa sĩ mi thịt bò sống các loại xạ si mi v â n v â n v v nhất n là s ạ si mi nhiều hơn nữa nhưng là đây không thể nghi ngờ là không tốt nhất ẩm thực quen thuộc g i ã ngoại cầu sinh coi như sòng bình thường cũng ăn liền dễ dàng sinh sôi một loạt ký sinh trùng Lúc đầu những tiếp h ứ c ăn này, l ề đều n như nấu không quen, xem theo ể sẽ để c liền h hưởng thân thể, chi là tiếng h ăn.、Nếu、như n h icu m bảo vệ tính mạng đương nhiên người bệnh tại khoa cấp cứu tra xét siêu âm độc lở mầu đã xác định nguyên nhân bệnh là ống mật chủ kết sỏi tắc nghẽn tại ống mật chủ vị trí đưa đến mật bài tiết không phái loại tình huống này cứu chữa cũng rất đơn giản trực tiếp giải trừ tắc nghẽn liền tốt chỉ cần tắc nghẽn kịp thời giải trừ n h ư ờ n g mật bài tiết thông suốt liền có thể giải trừ người bệnh bệnh bằng da đau bụng cùng lây nhiễm vấn đề giang hội cùng trần chủ nhiệm gọi điện thoại mau chóng cho người bệnh an bài phẫu thuật liền biết giang hội nói thầm một tiếng n ộ i vàng cho trần chấn đông gọi điện thoại ống mật tắc nghẽn yêu cầu kịp thời cho người bệnh hành kinh nội soi lịch hành tính tụy quản trụ mạch máu thuật cũng chính là cái gọi là hiện tại ống mật kết sỏi trị liệu chỉ nam cơ bản cũng là như thế lợi dụng air g cơp t nội soi mật tụy ngực dòng kỹ thuật có thể thành công đả thông người bệnh ống mật chủ cùng lấy ra ống mật chủ kết sỏi chỉ bất quá ký sinh trùng có hay không cùng xử lý cũng chỉ có thể nhìn trong lúc phẫu thuật tình huống giang hội cùng trần trấn đông nói rõ ràng liền không lại còn nhiều chỉ bất quá điện thoại cuối cùng nàng tựa hầu nghe đến trần trấn đông cắn răng nghiến lợi thanh âm hai mươi mốt giờ lúc đầu trần trấn đông hôm nay liền có sáu đài phẫu thuật muốn tan tẩm làm sao đều phải sáu giờ chiều sau đó bây giờ ngược lại tốt vừa tăng thêm một đài lại thêm một đài cái này làm xong làm sao đều phải chín giờ tối còn bồi cái g i á m bạn gái a sợ không phải sau khi trở về bạn gái đều đủ lấy nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu ai có thể biết phía sau võ tiểu phú có thể hay không lại cho an bài những bệnh nhân khác nếu nói như vậy vậy hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện hôm nay còn có thể quay về nhà lúc này trần trấn đông càng thêm hâm mộ võ tiểu phú phẫu thuật hiệu suất phải biết hắn khoa bệnh nhân ngoại trú thời điểm cũng sẽ thường xuyên cho võ tiểu phú an bài một chút gấp việc nhưng là chỉ cần không phải sau khi tan việc an bài võ tiểu phú cơ bản sẽ không luật ở dưới buổi trưa bảy giờ tan tầm cái này liền là võ tiểu phú lúc đầu trần trấn đông còn có chút tức giận đâu thẳng đến v õ tiểu phú an bài cho hắn đ ệ tam cái thứ tư thời điểm hắn đã không có bất kỳ tâm tình hóa thân vô tình phẫu thuật máy móc hắn chỉ muốn đem những ngày phẫu thuật mau chóng giải quyết kỳ thật từ hôm nay tiến vào phòng giải phẫu trần trấn đông nên có chỗ đoàn trước mới đúng dù sao hắn ngày giải phẫu đụng phải v õ tiểu phú ngày khá ngoại trú cùng trực ban ngày thế nhưng là ngay từ đầu hắn nhiều ít còn có chút chờ mong cho tới bây giờ cái kia nỗi lòng lo lắng rốt cuộc triệt để chết rồi bất quá chờ đến hơn chín điểm nhìn thấy vo tiểu phú cũng tiến vào phòng giải phẫu thời điểm hắn liền tao hứng võ tiểu phú quả nhiên vẫn là nhớ hắn a không thể để cho hắn thật bận đến sau nửa đêm đi đáng tiếc hắn thật suy nghĩ nhiều võ tiểu phú cũng không phải tới cứu hắn mà là tới cứu người bệnh mười phút đồng hồ trước võ tiểu phú khá ngoại trú lập tức liền phải kết thúc bên ngoài tăng số đều đã xem xong xem xét thời gian cũng đã tám giờ bốn mươi cái giờ này t a n tầm giang hội bọn hắn lại còn có một tia thỏa mãn chỉ bất quá ngoài ý muốn luôn là bất ngờ tới bọn hắn đều tắt máy vi tính thu thập phòng chuẩn bị rời đi lại có người bệnh đem bọn hắn ngăn ở phòng cổng bác sĩ bác sĩ không có t ă n tầm không có tăng tầm nhanh cho ta đệ đệ nhìn xem tới sớm không bằng tới xảo vừa bận không ai nói một thanh niên nam nhân liền đem ngồi tại trên xe lăn thiếu niên đẩy tới võ tiểu phú trước mặt、ừ. võ tiểu phú thấy cảnh này mười phần cự t u y ệ t nếu là không có tắt máy tính trước đó hắn nhìn cũng liền nhìn nhưng là hiện tại máy tính đều quan bọn hắn mới khoan thai tới t r ư m võ tiểu phú là thật không nghĩ lại thêm số tăng số có thể nhưng là tối thiểu nhất thái độ phải có đi hôm nay nhìn những n à y tăng số trong khi mắc bệnh rất nhiều đều là từ xế chiều liền bắt đầu chờ chờ đợi r ỏ n rã mấy giờ cuối cùng mới là đem bệnh quan trọng võ tiểu phú cũng không cần cầu người bệnh không phải mấy cái giờ nhưng là tối thiểu nhất người đến tại hắn không có t r ư ớ c khi tan s ở đến đây đi võ tiểu phú cái này đều tan v i ệ c lại bị ngăn ở nơi này tăng ca hình thức một chút liền không đồng dạng tự tuyệt võ tiểu phú biểu thị tự tuyệt chúng ta đã tan v i ệ c lần sau đến đây đi không sai võ tiểu phú trực tiếp tự xem bệnh cũng không tính là vi quy chỉ cần là k h á n g ngoại trú kết thúc tự tuyệt hết t hệ tăng số yêu cầu đều là hợp lý đương nhiên tình huống đặc biệt đến đặc thù đối đãi tự xem bệnh điều kiện tiên quyết là người bệnh vấn đề không lớn tối thiểu nhất sẽ không bởi vì hắn tự xem bệnh mà xuất hiện nguy hiểm tính mạng không đến hai mươi thiếu niên sắc mặt tái nhợt lúc này đang che lấy chính mình buộc phải nhìn vị trí hẳn là tại ruột thừa địa phương viêm ruột thừa đại khái xuất là bất quá tình huống cũng không tính nghiêm trọng chứng viêm tăng thêm tình huống đều không có loại tình huống này tại khoa cấp cứu nhìn liền tốt hoàn toàn không cần võ tiểu phú mang theo đám người trở về mở lại máy tính cái gì không được đệ đệ ta đều đau thành d ặ n gì ngươi lại không cho nhìn ngươi xem mạng người như cỏ da gà có tin ta hay không khiếu nại ngươi hôn bất lợn k h tức để lộ ra đến không tiểu được à n g khoa cấp cứu quá nhiều người đệ đệ ta đều đau thành dặm này các ngươi lại còn nhường hắn các loại bọn hắn nói ngươi nơi này cũng có thể nhìn nhanh lên cho chúng ta nhìn và không ta ta người bệnh người nhà đưa nằm đấm võ t i ể u phú càng là bất đắc dĩ xem ra tìm cơ hội phải cùng khoa cấp cứu nói chuyện bảo tình huống như thế nào a cái này sợ không phải khoa cấp cứu bên trong có người nhìn khoa cấp cứu b ậ t quá liền dẫn đạo người bệnh đến hắn nơi này a bằng không người bệnh này người nhà sợ là cũng không thể biết nơi này c k được rồi ta kỳ thật còn tốt chúng ta ngay tại khoa cấp cứu c h ờ xem hiện tại đã tốt hơn nhiều nói không chừng một hồi đều vô sự nhi người bệnh h i n h trưởng trực tiếp đánh gãy ngươi đừng nói chuyện ánh mắt rơi vào võ t i ể u phú trên thân ngươi liền nói ngươi có chị hay không đi nói tay áo đều kéo lên tới võ tiểu phú ngược lại là không nhiều sợ hãi người bệnh người nhà vóc dáng so với hắn thấp không ít thân thể cũng không có hắn cường trắng còn không có hữu khí võ tiểu phú căn bản không cần lo lắng liền xem như thật đ ộ n g t h ủ võ tiểu phú cũng có tuyệt đối tự tin trực tiếp cầm xuống thật muốn tan việc thoại âm rơi xuống võ tiểu phú vẫn là không khỏi nhìn nhiều người bệnh người nhà hai mắt người bệnh người nhà sắc mặt tựa hồ càng ngày càng trắng nhìn xem cũng không giống là tức giận cảm xúc càng ngày càng tăng gọn kích động làm cho người có chút kinh hãi chỉ bất quá không đợi võ tiểu phú suy nghĩ người bệnh người nhà nắm đấm đã đưa tới mặt của hắn võ tiểu phú đang muốn ngăn cản đã thấy công kích này không đợi rơi ở trên người hắn người bệnh người nhà liền đã ném xuống đất tất cả mọi người là giật mình ca ca ngươi thế nào người bệnh sở dĩ ngồi lên xe lăn cũng không phải bởi vì đau quá lợi hại là bẩm sinh chân có vấn đề nguyên nhân lúc này hối thúc phía dưới cũng là kém chút ngã sắp xuống võ tiểu phú vội vàng n h ư ờ n g trình thạch đem người bệnh đỡ lấy chính mình cũng là nhanh chóng tiến lên xem xét người bệnh người nhà tình huống làn da hớt lạnh tim đập rộn lên huyết áp kịch liệt lên cao mất máu quá nhiều bệnh tim bẩm sinh Các loại không ả năng xuất hiện tại võ tiểu phú trong、đầu. nhìn về phía người bệnh, ngươi bệnh truyền, bệnh. Người bệnh nghe gì gì xuất tiểu phú tra hỏi, không ngừng lắc đầu, tiểu tại trước phú phía hoặc phú hỏi, h cái di cái võ về võ đó được ca của tra có có là k ngừng lắp có anh ta thân thể rất tốt, một m ự ca liền bệnh viện đều bệnh không u có ở q nếu không hán phải theo giúp ta, của h không bệnh không ỉ sợ đời này đều tiến viện. này cần có. Ca c Ừ, ngươi vẫn luôn kích động như vậy sao cũng không phải liền là trên đường lái xe đột nhiên thoát ra người anh ta một cái rừng kém chút đụng vào người người kia lại là nên ngang rời đi anh ta đây mới là có chút kích động dừng võ tiểu phú ánh mắt rơi vào người bệnh trên bụng ông trích giang vội nghe vậy cũng là dây hiểu đội vàng tiến lên trực tiếp tại người bệnh phần bụng tiến hành rút hút quả nhiên huyết sắt tràn ngập truyền d ị c h khí vậy mà thật rút ra không ngưng huyết nhanh nói cho phòng giải phẫu chuẩn bị võ tiểu phú cũng không kịp nói thêm cái gì trực tiếp nhường trình thạch bọn hắn chuẩn bị xe vận tải đưa người bệnh tiến phòng giải phẫu còn cứ gọi y tá khai thông tiêm tính mạch người bệnh cái kia không tính lợi hại người bệnh cái này ngược lại nghiêm trọng đại khái xuất là vỡ lách người tại mất máu quá nhiều tình hôn giới cảm xúc cũng sẽ nhận ảnh hưởng kích động phấn khởi đều có từ nhìn thấy hai cái này người bệnh đến tiến phòng giải phẫu t h thật cũng chính là mười phút đồng hồ không đến võ tiểu phú nhìn thoáng qua trần trấn đông tình huống bên này chính là n g ậ t vào một cái khác phòng giải phẫu mở ra phần bụng xem xét quả nhiên là vỡ lách mà lại tổn thương vẫn còn tương đối nghiêm trọng cũng không kéo dài tranh thủ thời gian tiến hành cắt bỏ lá lách trần trấn đông ngay tại s á t vách phòng giải phẫu lúc này cũng là nghe nói chuyện này thử cho ta đẩy nhiều như vậy bệnh nhân ngươi nhìn chính mình cũng đi không được đi hắn cũng không lo lắng người bệnh vỡ lách mà tôi trực tiếp tiến phòng giải phẫu đều không có chỉ hoán bao lâu vẫn là võ t i ể u phú tự mình làm phẫu thuật nghĩ ra sự tỉnh cũng khó khăn nói cái gì đó ta giống như nghe được ngươi nói ta nói xấu đâu a võ t i ể u phú thanh em đột nhiên xuất hiện nhường trần trấn đông cũng là cả kinh nhìn kỹ nửa giờ s á c thực này kết thúc cái này sợ vẫn tương đối khó giải quyết đi không phải không thể chậm như vậy khó thực hiện mất máu hơi nhiều người bệnh bản thân cũng có vấn đề tăng lách gan cũng có vấn đề bổ hai cái túi máu trần trấn đông nhẹ gật đầu cái này bình thường mặc dù nói là loại này c h ủ n í c h tổn thương phần lớn đều là xảo k ị c mà nhưng là dưới đại đa số tình huống người bệnh hẳn là vấn đề không lớn trừ phi là b ả n thân liền có một ít cơ sở bệnh tựa như là người bệnh này tăng lách sinh lý kết cấu b ả n thân liền có vấn đề lại chịu chủ n kích xuất hiện vỡ lách liền bình thường lão đại tà chỗ này còn lại mấy đài ba đài ngươi thật sự là phát rộ hôm nay làm sao đẩy đi tới nhiều như vậy c h ọ n vẹn bảy tăng cái cái kia còn tốt nói nhìn sang một bên y tá tuần đại đây là vừa mới hợp tác với võ tiểu phú sắt vách phòng giải phâu y tá cũng là tăng ca đối đầu võ tiểu phú ánh mắt nàng đã cảm thấy không đúng ngươi không phải là lớn võ tiểu phú lúc này cười cười vất vả hình tỷ hình tỷ trực tiếp một cái lên mắt tâm không số khổ khổ người tốt nhất nhanh lên a bằng không ta để ngươi tỷ phu tới tìm ngươi võ tiểu phú cũng không thèm để ý ha ha vậy khẳng định nhanh ta cho mọi người đặt trước cà phê võ tiểu phú tốc độ hình tỷ là tin tưởng hình tỷ nói cho cái khác y tá cùng bác sĩ gây mê về sau cũng đều không có ý kiến gì đến đều tới làm nhiều một đài cũng không có gì chương ba trăm tám mươi giai đoạn ba khảo hạch chương ba trăm tám mươi giai đoạn ba khảo hạch mới vừa rồi còn nói võ tiểu phú phát rồ trần trần đông trung vi là tại hơn một giờ về sau cười nói lao đại bí vũ bởi vì ba đài phẫu thuật võ t i ể u phú hỗ trợ giải quyết hai đài trần trấn đông cuối cùng vẫn là tại mười một giờ tạm biệt còn tốt chưa từng có mười hai giờ còn tính là thứ sáu lúc đầu võ t i ể u phú còn nói là mang theo trần trấn đông cùng nhau ăn cơm đâu không nghĩ t i ể u tử này thật sự là có bạn gái cái gì cũng không cần trực tiếp liền chạy phùng linh linh cùng trần trấn đông cùng tiến lên phẫu thuật dứt khoát liền võ t i ể u phú mang theo phùng linh linh ra n g ộ i bọn hắn cùng đi ăn bữa khuya ân bữa ăn khuya cùng cơm tối cùng nhau thế nào ngày mai sẽ là giai đoạn thứ ba khảo hạch các ngươi có lòng tin sao phùng linh linh đột nhiên nhìn về phía giang bội cùng t r ì n h thạch hỏi nhường giang bội cùng t r ì n h thạch tâm tình cũng là nhiều hơn mấy phần nặng nề đúng vậy à khảo hạch đã qua nửa tiếp xuống khảo hạch nhưng chính là nửa t r ì n h khảo hạch lần khảo hạch này nếu là vẫn không được vậy thì thật không thành mà lần này khảo hạch nếu là thư giãn đây cũng là thật là trực tiếp tụt lại phía sau lưu lâm cùng bưu trí nghĩa cũng là trơ mắt nhìn hai người bọn hắn ít nhiều có chút tiếp nối không thể tham dự cái tiết mục này hai người một cái mới muốn khoa chính quy tốt nghiệp một cái mới là nghiên một liền cả võ tiểu phú ngay lúc đó trình độ cũng không sánh nổi hải tuyển đều thuộc về loại kia liền sơ yếu lý lịch đều ném không đi vào cái chủng loại kia nói đến bọn hắn thật rất hâm mộ hai người bất kể như thế nào cái này đều là một lần khó được nếm thử cùng cơ hội mà lại có thể tại nhiều người như vậy trước mặt biểu hiện ra chính mình cái này không phải là không những người khác tha thiết ước mơ dáng vẻ liền xem như cuối cùng không thể lưu lại thì thế nào có thể đứng ở chỗ này bản thân bọn hắn liền đã vượt qua rất nhiều người giang n g i ánh mắt có chút t ả n đạo hắn hai cái giai đoạn khảo hạch xuống tới cũng là mới hạng sáu liền xem như lần này biểu hiện thật sự không tệ sợ cũng là vô lực h ồ i thiên từ bắt đầu lúc tiến vào nàng liền là hạng sáu hiện tại vẫn là hạng sáu cơ hội đều không có cái gì tiến bộ chỗ này rang bội trong khoảng thời gian này cũng là có chút bất lực nàng phát hiện có chút t r ê n h lệch thật là không thể vượt qua cho dù là không muốn thừa nhận nàng cũng nhất định phải thanh t ỉ n h nhận thức đến nàng cùng phía trước những người kia so sánh nội tình đúng là kém không ít liền cả nàng ngay từ đầu cảm thấy nhất định hơn được chính thạch cũng dùng lần lượt thao tắc cùng t h tiễn nói cho nàng hắn có lẽ thiên phú không được nhưng là cố gắng những người này thật đúng là không phải là đối thủ đến mức hiện tại giang b ộ i liền xem như lại cố gắng cũng khó có thể hướng về phía trước tiến lên một đ ê n bởi vì hiện tại liệu mạng cố gắng không chỉ là một mình nàng tất cả mọi người đang cố gắng thiên phú c à n g mạnh cố gắng đạt được thành quả lại càng lớn mà rất tiếc nối là trong những người này giang b ộ i thiên phú không thể nghi ngờ là sắp xếp không đến hàng đầu mà đây cũng là trình thạch ngay từ đầu không được coi trọng nguyên nhân bởi vì theo đám người phát lực về sau trình thạch cố gắng thu hoạch được thành quả sẽ càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng cuối cùng sẽ bị hất ra nhưng là trình thạch liền l ạ i như thế cứng chắc hai vòng qua đi không chỉ có không có bị bỏ lại còn tới đến tên thứ hai hắn dùng sự thực nói cho tất cả mọi người lúc trước hắn không có bị người hất ra về sau liền cũng sẽ không thật chờ lấy mấy vòng kế tiếp về sau mọi người mới là phát hiện trình thạch nội tình dày bao nhiêu đây là trình thạch dùng nhiều năm như vậy cố gắng liều tới có lẽ sẽ còn bị bỏ lại nhưng người nào có thể biết là vòng thứ mấy đâu khảo hạch hết t hệ cũng chỉ có bốn vòng mà thôi bây giờ trình thạch còn tại tên thứ hai bảo đảm cái t r ư ớ c ba bọn hắn cảm thấy trình thạch vẫn rất có hy vọng duy nhất đáng giá lo lắng kỳ thật chỉ có giang bội mà thôi cho nên ánh mắt của mọi người phần lớn vẫn là rơi vào giang bội trên mặt bất quá vị này đông bắc nữ hải nhi cũng chính là tâm tình nặng nề một lát mà thôi từ vòng thứ hai khảo hạch kết thúc đến bây giờ đều nhiều ngày như vậy kỳ thật giang bội đã sớm nghĩ thông suất rồi nàng tính cách bên trong có một phần những người khác không có rộng rãi đồng tình tâm mặc dù c h à n lan nhưng càng nhiều hơn chính là dám nghĩ dám làm dám yêu dám hận lòng tin là không có nhưng là ta có mạnh mẽ dù sao liền là làm ta mặc dù là thứ sáu nhưng ta cũng sẽ không chịu t h a bọn hắn những n à y trước mặt nhưng phải chú ý một chút nếu là không hào hào thi không hào hào học nói không chừng liền bị l ậ n ngược nhìn xem giang n ộ i cái dạng này võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười nếu nửa tháng giang n ộ i trưởng thành võ tiểu phú là đều nhìn ở trong mắt từ lúc mới bắt đầu đồng tình tâm tràn lan còn có chút trong tính cách tiểu thiếu hụt nhưng là theo thời gian trôi qua nhận thức được cái gì là chân chính lâm sàng về sau những n à y m a bệnh liền đều chiếm được cải thiện bây giờ giang n ộ i kỳ thật đã là một tên hợp cách bác sĩ nội chú võ tiểu phú rất thưởng thức giang n ộ i tính cách cái cô nương này nếu là nguyện ý lưu tại đông hải tiếp tục liều tiếp tục xông võ tiểu phú chắc chắn sẽ không keo kiệt tư nguyên của mình trình thạch cũng là cười cười ngươi đừng nhìn ta à ta cũng chính là cố gắng một chút lại cố gắng sau đó tận chính mình toàn lực k hảo hạch mà thôi đến mức nói lòng tin cái gì ta cảm thấy những này đều không trọng yếu ta chỉ cần xác định ta có thể làm ta muốn làm là được rồi lời này vừa nói ra võ tiểu phú đều là không khỏi nhẹ gật đầu cái gì tự tin thành công về sau ngươi gật đầu gọi là tự tin thành công trước đó ngươi điểm hết thẻ đầu đều có thể biến thành tự phụ cho nên thiếu nói những cái kia không thiết thực cứ duy trì như vậy là được trinh thạch chính là người như vậy c ư ớ c đạt thực địa vững vàng trung điệp cái này tính cách đơn giản đừng cho các lao sư rất ưa thích ga thứ bảy liền lại là khảo hạch thời gian tám người tại lúc tám giờ lần nữa hội tụ ở trong bệnh viện âm lịch tháng n à y mười bốn đêm qua mặt trăng đều phá lệ trọn võ tiểu phú nhìn xem tám người tranh thủ thời gian cho tám người bận rộn xong hắn còn phải đi đón võ tân bọn hắn đâu năm nay cả một nhà lại muốn tại đông hải qua trung thu đáng tiếc củ dĩnh không thể trở về tới Tốt, đều đi qua hai lần khảo hạch các ngươi hẳn là cũng s ở đến một ít quy luật đệ nhất tuần các ngươi liền tiếp xúc một chút cơ sở bệnh lịch thay t h u ố c loại hình đơn giản thao tác cho nên thi cũng chính là phổ thông thao tác cùng bệnh lịch loại hình tuần thứ hai các ngươi bắt đầu đi theo da khám ngoại trú thu bệnh nhân vậy thì thi các ngươi da khám ngoại trú thu bệnh nhân mà một tuần này các ngươi cơ bản đều ngâm mình ở trong phòng giải phẫu khảo hạch tự nhiên cũng là phẫu thuật có quan hệ đám người nghe vậy đều là vui mừng bọn hắn đúng là đ o á n được cho nên một tuần này bọn hắn chuẩn bị nhiều nhất liền là phẫu thuật tương quan tri thức thậm chí bọn hắn đều tưởng tượng lấy chính mình mổ chính một đài phẫu thuật quá trình này bọn hắn thậm chí muốn mỗi ngày trong đầu qua rất nhiều lần chỉ là không biết hôm nay khảo hạch có thể hay không thực hiện đi thôi võ tiểu phú bọn hắn trực tiếp mang theo tám người đi tới khoa học kỹ thuật lâu cũng là võ tiểu phú bọn hắn lần trước tham gia cả nước phẫu thuật tỷ võ trước đó tiến hành luyện tập địa phương nhìn xem kia từng đài phẫu thuật máy móc tuân kỳ bọn hắn rõ ràng đều là hưng vấn lên võ tiểu phú tranh tài bọn hắn đều nhìn qua nếu như bắn không、sai. bọn hắn hôm nay là thật sự có cơ hội tại dạng này máy móc bên trên tiến hành phẫu thuật mặc dù không phải thật sự người phẫu thuật nhưng là những n à y máy móc thể nghiệm cảm giác thật là cùng chân nhân không sai bịt lắm thú chi thật làm cho bọn hắn cho chân nhân làm phẫu thuật mổ chính a chính bọn hắn đều sẽ rụt r ẻ bởi vì bọn hắn chính mình cũng không xác định mình bây giờ đến cùng có thể hay không hoàn thành một đài phẫu thuật mà những n à y phẫu thuật máy móc bọn hắn cũng đều là danh giáo tốt nghiệp nhưng là đối với danh giáo tới nói những n à y phẫu thuật máy móc cũng đều là cục cưng quý giá liền xem như lấy gia dụng cũng không tới phiên bọn hắn cho nên lúc trước nhìn xem võ tiểu phú thời điểm tranh tài bọn hắn cũng đều là hâm mộ vô cùng thế nào có muốn hay không tại dạng này trong phòng giải phẫu hảo hảo nhìn xem chính mình phẫu thuật trình độ nghe được võ tiểu phú đám người càng là ánh mắt sáng rực tất cả đều lực mạnh chút lấy đầu cơ hội tốt như vậy bọn hắn làm sao lại không nghĩ a vậy các ngươi vận khí không tệ hôm nay thật đúng là muốn để các ngươi thể nghiệm một chút cực hạn phẫu thuật thể nghiệm phẫu thuật tỷ võ đều nhìn qua sao đám người vội vàng lại bắt đầu gật đầu nhất định phải đều nhìn qua a kia liền càng bất việc nhi lần này khảo hạch liền là phẫu thuật một trận chỉ thuộc về các ngươi tám người phẫu thuật tỷ võ quy tắc cùng cả nước phẫu thuật tỷ võ giống nhau đương nhiên chúng ta cũng sẽ đem quy tắc lại cho các ngươi nói một lần hơn nữa còn sẽ cho các ngươi thời gian nửa tiếng đến quen thuộc cái này phòng giải phẫu cùng phẫu thuật người máy nửa giờ sau khảo hạch bắt đầu hiện tại đi thôi tám người đã thấy tám cái phẫu thuật giường đều viết tên của bọn hắn nói cách khác phẫu thuật đồng bộ bắt đầu từng cái đối ứng bọn hắn không cần hỏi nhiều cái gì trực tiếp đi vào liền tốt mà tại trong phòng giải phẫu đã có người đang chờ bọn hắn hai người y tá hai cái bác sĩ một cái bác sĩ gây mê lại thêm bọn hắn bản thân cái kia chính là sáu người tiểu tổ đây là một bộ thành thuộc đội phẫu thuật chỉ tiếc bộ này đội phẫu thuật bên trong tựa h ồ không có bọn hắn quen thuộc người n g ấ m lại cũng không kỳ quái quen thuộc liền tồn tại gian lận khả năng như bây giờ mới công bằng bất quá bọn hắn tại phòng giải phẫu cũng pha trộn một tuần y tá bác sĩ đều gặp không ít nếu như là b ả n bệnh viện làm sao đều không nên một lần chưa thấy qua mới đúng chẳng lẽ là cái khác bệnh viện võ chủ nhiệm thật là có ngươi vậy mà từ cái khác bệnh viện mới tới nhiều như vậy bác sĩ nói chuyện chính là lâm nông bình nói lên chuyện này hắn là thật rất b ộ i phục võ tiểu phú phải biết đây chính là thứ bảy khó được thời gian nghỉ ngơi đối với bác sĩ tới nói c à n g có thể có thể là kéo dài tính mạng thời gian những bác sĩ này đều hận không thể nhanh nghỉ ngơi đâu ai còn có thể đáp ứng võ tiểu phú yêu cầu tới đây tăng ca a i cho dù là lên ti vi cũng không được ca nhưng là võ tiểu phú hết lần này tới lần khác sẽ làm đến đương nhiên võ tiểu phú làm sao làm được bọn hắn cũng biết ngay tại hôm trước lấy vũ sĩ phụ một người cầm đầu khoa ngoại tổng quát b á n tử trực tiếp biểu diễn tại toàn bộ đông hải chữa bệnh giao diện trước sau đó liền làm một phần đề cương chấn động toàn bộ chữa bệnh giới vũ sĩ phụ cũng không nghĩ tới võ tiểu phú có thể nhanh như vậy liền làm ra một cái đơn giản đề cương mặc dù chỉ là bước đầu đề cương đến tiếp sau khả năng còn muốn đi qua mấy chục lần bổ sung cùng sửa chữa mới được nhưng này cũng có đầy đủ giặt cung đầy đủ làm cho người rung động cũng chính là thứ năm thời điểm võ tiểu phú đề nghị dùng cái này phao chuyên dẫn ngọc nhìn xem cái khắc khoa thất các giáo sư chuyên gia là ý kiến gì hiệu quả quả nhiên là cực kỳ tốt loại này lưu danh sử sanh sự tỉnh hơn nữa còn là đông hại sáng tạo bọn hắn những n à y đông hại bác sĩ nếu là không ngồi lên đệ nhất xe tuyến vậy cũng quá tệ đi về sau hối h ậ n đều không có c h â u ngồi hối h ậ n cho nên đề cương vừa ra liền được không ít hưởng ứng các bệnh viện các khoa thất rất nhiều bệnh viện đều biểu thị nguyện ý tham dự vào quần thể bên trong thành viên từng cái tăng nhiều võ tiểu phú nhìn xem sự tình như thế lợi tốt phát triển càng là cao hứng mà võ tiểu phú cũng đưa ra các bệnh viện muốn đem hiện tại phẫu thuật người máy đều lấy ra sử dụng cung cấp sở nghiên cứu dùng đối với cái này các bệnh viện cũng đều không có ý kiến bởi vì có phẫu thuật người máy nhiều nhất liền là nhất phụ viện nhất phụ viện đều nguyện ý bọn hắn có cái gì không nguyện ý mà lần này kỳ thật liền là một lần thí nghiệm võ tiểu phú nhường cái khác bệnh viện phái một số người tới khẳng định là không thành vấn đề hiện tại đứng tại võ tiểu phú bên người lâm đông bình bọn người kỳ thật cũng là đông hải chữa bệnh chỉ nam nghiên cứu học hội một thành viên lâm đông bình bọn hắn nghe được kế hoạch này liền đều rất tán thành t h ú n g chi là nhất phụ viện r ắ t đầu có bu sĩ phụ cùng đình t i ể u duy trì bọn hắn lại càng không có lý do phản đối bây giờ võ tiểu phú đã lấy ra đệ nhất bản khoa ngoại gan mật tụy đề cương như vậy bọn hắn cũng không thể là hậu cho nên hiện tại các khoa thất cơ bản đều tại tích c bắt đầu đổi cái này để nhất bản đề cương sự tình gì đều sợ hợp như hợp sức không phải sao mới hai ngày đi qua kỳ thật liền đã co lông mày tin tưởng không cần một tháng công phu cái này xuất bản lần đầu đề cương liền có thể tới không phải đơn nhất khoa thất đề cương mà là tất cả khoa thất xuất bản lần đầu đề cương tập hợp ra ngội bọn hắn còn không biết chính mình chỉ là một lần kế hoạch nhỏ bé người được lợi mà thôi bọn hắn chỉ có nửa giờ quen thuộc thời gian lần thứ nhất tiếp xúc phẫu thuật người máy rất nhiều thao tác nếu là chưa quen thuộc sẽ chỉ ở khảo hạch thời điểm luống cuống tay chân mà lại còn có thể bởi vì thao tác không thuần thục nguyên nhân dẫn đến khảo hạch thất bại trong căn thức vậy coi như không xong cũng may võ tiểu phú bọn hắn rõ ràng nghĩ đến điểm này bọn hắn chỉ là muốn khảo hạch giang đội tám người phẫu thuật năng lực cũng không phải là muốn khảo hạch bọn hắn thao tác máy móc năng lực cho nên các tổ bên trong đều có hết sức quen thuộc phẫu thuật người máy thành viên chuyên môn phụ trách dẫn đạo bọn hắn tiến hành quen thuộc đối với thuần thục nắm giữ kiến thức y học người mà nói quen thuộc những người máy này căn bản không phải việc khó gì cũng không cần nửa giờ vẽ mẹn mười phút đồng hồ giang đội bọn hắn cơ bản liền đều có thể thuần thục thao tác bọn hắn thậm chí có thể thử tiến hành một chút thời gian dần trôi qua cũng là đều có lòng tin thế nhưng là nghe khảo hạch quy tắc ngẫm lại trước đó nhìn võ tiểu phú bọn hắn video tám người cũng là không khỏi có càng nhiều suy nghĩ chọn lựa khó khăn phẫu thuật một khi thành công không thể nghi ngờ là ích lợi cao nhất nhưng phong h i ể m cũng lớn một khi thất bại lần khảo hạch này liền có thể đổ xuống sông xuống biển mà lựa chọn đơn giản phẫu thuật không thể nghi ngờ là rất khó sáng trói nhìn xem tám người một mặt xoắn suýt bộ dáng võ tiểu phú không khỏi lớn tiếng nhắc nhở một tiếng ha ha các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều các ngươi còn là lần đầu tiên mổ chính đâu có một số việc không phải là các người này nghĩ đúng à. tám người như ở trong mộng mới tỉnh đúng vậy à, bọn hắn mới là lần thứ nhất b ổ chính còn cái gì khó khăn đơn giản à, khó khăn phẫu thuật bọn hắn sẽ sao hơi chỗ khó sợ đều là không có mấy phần tỷ lệ thành công có thể đem đơn giản nhất phẫu thuật cho làm thành công cũng không t ệ rồi chỉ là lạc hậu người nhìn xem phía trước vạn nhất đâu chương ba trăm tám mươi mốt lựa chọn chương ba trăm tám mươi mốt lựa chọn đều lúc này lại không đụng một cái bọn hắn liền thật cơ hội gì cũng không có chỉ cần là trước mặt tuyển đơn giản phẫu thuật bọn hắn tuyển khó khăn phẫu thuật sau khi thành công lịch tập chiến thắng cũng liền không phải cái gì chuyện không thể nào a mà lại tả hữu bọn hắn hiện tại cái hàng này cũng chính là dạng này liền xem như lựa chọn độ khó cao phẫu thuật thất bại thu được thấp điểm số cái kia còn có thể so sánh tình huống hiện tại còn hỏng bét sao nhất là phan doanh cùng chung bồi bối bọn hắn lúc này liền là loại ý nghĩ này đều đã bảy tám tên chẳng lẽ lại xấu còn có thể so bảy tám tên tệ hơn sao l i ề u mạng một bên khác lâm đông bình b ọ n người cũng là đang ngó chừng mấy người nhìn xem mấy người xoắn suýt biểu lộ bọn hắn liền biết mấy người ý nghĩ cho dù là bị võ tiểu phú nhắc nhở qua thì thế nào xếp hạng dựa vào sau người muốn liều bài danh phía trên người còn phải lo lắng những cái kia người phía sau b ạ n nhất thành công làm sao bây giờ muốn hay không bức bách tại áp lực cũng lựa chọn độ khó cao một chút phẫu thuật đây đều là bọn hắn yêu cầu cân nhắc vấn đề một cái không thể loại trừ nhân tố khách quan vấn đề nghĩ tới đây bọn hắn lại là không khỏi lắc đầu võ tiểu phú là thật xấu a không sai cái khảo hạch này cũng là võ tiểu phú nói ra sau đó bọn hắn cùng một chỗ gật đầu nói thật trước đó bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới dùng những này phẫu thuật người máy cho mấy người khảo hạch dù sao mấy người trình độ để ở chỗ này dùng phẫu thuật người máy nhiều ít đều có chút xa xỉ liền xem như là một m đài đơn giản túi mật ruột thừa phẫu thuật bọn hắn đều không nhất định có thể thành công cho phẫu thuật người máy khởi động máy lãng phí nghiêm trọng a bất quá rất nhanh bọn hắn liền bị võ tiểu phú cho thuyết phục dù sao võ tiểu phú phi thường hữu lý đây là một cơ hội một cái tuyên truyền bọn hắn kế hoạch này thời cơ thông qua cơ hội này bọn hắn hoàn toàn có thể đem xác định trị liệu phương châm kế hoạch nói cho lại chúng nói cho cái khắc tỉnh thị chữa bệnh g i i dạng này xem xét cái này lãng phí tựa hồ cũng không phải không thể chịu được. Chỉ là bọn hắn ngay từ đầu cũng không muốn có nghĩ qua đối với tám cái thực tập sinh tới nói cái khảo hạch này còn có độ khó kèm theo giá trị đây chính là độ khó kèm theo giá trị a lựa chọn độ khó cái này nhưng so sánh lựa chọn đập xoắn suýt nhiều dám đánh dám liều vẫn là làm gì chắc đó thời gian nửa tiếng qua vẫn là rất nhanh tiếng c h u n g v ă n g lên tám người cũng là không còn dám suy nghĩ nhiều lắm bởi vì từ nơi này thời điểm bắt đầu m u ô i thật lãng phí một phần thời gian đều là đang tiêu hao bọn hắn điểm số đứng tại phẫu thuật người máy trước mặt hiện tại muốn bắt đầu lựa chọn chính mình muốn tiến hành phẫu thuật bọn hắn phẫu thuật tiểu tổ cũng sẽ căn cứ bọn hắn lựa chọn phẫu thuật để chuẩn bị ánh mắt tụ tập tại tám người trên thân võ t i ể u phú bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem sẽ là ai trước tiến hành lựa chọn các người nói cái thứ nhất bắt đầu sẽ là ai khương nguyên khải đột nhiên hỏi võ t i ể u phú bọn hắn lẫn nhau trang n i ệ n g một lời âm thanh phan doanh khó được như thế thống nhất bởi vì bọn hắn đều biết một câu cái kia chính là chân trần không sợ măng dày hiện tại phan doanh liền là chân trần lui không thể lui làm gì lại lui quả nhiên phan doanh cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người trực tiếp cái thứ nhất tiến hành lựa chọn phẫu thuật đặc sợ kèn đậm mạch l n h khá lắm quả nhiên a phan doanh quả nhiên là lựa chọn dám đánh giám liều nói thật vô luận là phan doanh vẫn là chung bồi bối bảo đảm nhất lựa chọn vẫn là thông tin bởi vì đây là trong một tuần bọn hắn thấy nhiều nhất cũng học tập nhiều nhất càng là bọn hắn độc lập phẫu thuật tỷ lệ thành công lớn nhất mà lựa chọn đặt sợ kèn động mạch lành đối với bọn hắn những n à y vẫn luôn không có vào tay qua thực tập sinh tới nói thật là quá khó khăn đương nhiên tựa như là bọn hắn nghĩ như vậy một khi thành công ích lợi cũng là to lớn nhất cử n ị c h chuyển cũng là có khả năng tám người bàn giải phẫu đều không cùng một chỗ cho nên những người khác sẽ không biết phan doanh đã tiến hành lựa chọn b ấ t quá liền xem như không thuốc bọn hắn cũng sẽ không chỉ hoãn quá lâu c h u n g bối bối ngay sau đó chính là cái thứ hai tiến hành lựa chọn tấy máy tạo nhịp tim ân cái này càng dám đánh giá liều á t dựa theo độ khó tới nói tấy máy tạo nhịp tim mặc dù tại khoa nội tim mạch hiện tại cũng là thông thường phẫu thuật một chút bác sĩ điều trị liền đều có thể nắm giữ tại phẫu thuật người máy phân cấp bên trong tấy máy tạo nhịp tim cũng chỉ có thể xem như trung hạ độ khó mà thôi nhưng là độ khó cũng muốn bởi vì người mà định ra đối với trung bối bối tới nói đây chính là độ khó khăn nhất phẫu thuật đã miêu thanh niên nhìn xem phan doanh cùng trung bối bối lựa、chọn. cũng không khỏi đến lắc đầu nàng mang theo hai người đều đã ba tuần quá rõ ràng hai người trình độ nói như vậy lấy miêu thanh niên phản đoán phan doanh cùng chung b ố i bối tỷ lệ thành công sợ là cũng chưa tới nhất thành cái này nếu là cho chân nhân làm phẫu thuật bọn hắn đến bị chửi chết bất quá hiện tại chỉ luận khảo hạch thái độ vẫn là đáng giá khẳng định chỉ là khảo hạch lời nói nếu như bọn hắn không liều miêu thanh niên tại khảo hạch về sau chỉ sợ thật đúng là muốn phê bình một chút hai người thua người không thua t r ậ n làm sao cũng không thể cứ thế từ bỏ đi dù sao chỉ là thực tập hơn phân nửa mà thôi Tốt, phan doanh lựa chọn đặt sợ kèn động mạch chung đối bối lựa chọn cấy máy tạo nhịp tim chẳng ai ngờ rằng võ tiểu phú trực tiếp dùng loa phóng thanh đem hai người lựa chọn nói ra vốn là còn chút do dự còn lại sáu người trực tiếp liền tâm ngã xuống thung lũng quá xấu rồi lâm đông bình bọn hắn càng làm miệng thì cứ nói mãi nhưng lại không nói ra điều thật sự muốn nói những người còn lại vẫn chỉ là suy đoán bây giờ võ tiểu phú một câu nói ra trực tiếp liền đem những người còn lại đều dồn đến chỗ chết bọn hắn đều có thể tiên đoán được tình huống ở phía sau sợ là phần lớn đều muốn lựa chọn độ khó hơi cao một chút phẫu thuật sau đó liền là đại bút thấp phân thậm chí là không điểm xuất hiện bất quá bọn hắn cũng không phản đối võ tiểu phú cách làm dù sao bọn hắn cũng muốn nhìn xem những này thực tập sinh tại đối mặt dưới tình huống như vậy lựa chọn là kiên trì chính mình căn cứ từ mình ý nghĩ kiên định không thay đổi chấp hành xung ố dưới vẫn là bị những người khác ảnh hưởng lấy sỏi ống mật túi mật cắt bỏ giang hội cũng làm ra hắn lựa chọn cái lựa chọn này c ũ n g phan doanh chúng bối bối rất giống rõ ràng cũng là muốn đụng một cái chỉ bất quá theo giang hội lựa chọn những người khác không gian thì càng là bị đè ép không ít ba người cho dù là có một cái thành công bọn bỏ bất bọn chọn, chọn hắn coi như nguy hiểm à, phẫu thuật loại bỏ máu tụ trong não.、Triều、viễn là cái thứ tư tiến hành lựa chọn. Bất quá, cái lựa chọn này, nhường võ tiểu phú bọn hắn cũng hiểm phẫu thuật Chiều thứ phú coi cái cái loại tiểu tư máu quá, á tụ là lựa lựa võ khoa ô n đến nhẹ g gật khỏi k h đầu. i ngoại thần kinh phẫu thuật cho dù là thấp nhất độ khó nhất thường quy phẫu thuật vậy cũng là rất nhiều khoa thất bên trong độ khó cao nhất mà phẫu thuật loại bỏ máu tụ trong não liền là khoa i ngoại thần kinh thấp nhất khó khăn phẫu thuật thế nhưng là liền cái này phẫu thuật đối với triều v i ế n tới nói cũng quá khó khăn nếu như triều biến còn muốn đi theo phan doanh bọn hắn tiến hành độ khó cao hơn phẫu thuật kết quả kia cơ hồ đều có thể xác định mà bây giờ dạng này ngược lại là nhường hắn nhiều hơn mấy phần hy vọng tại nhất bất lợi dưới hình thế có một chút hy vọng chỉ cần là trước mặt có người thất bại mà hắn thành công hắn liền có thể đi lên phía trước đi hạng năm a dù là trước đi vào tên thứ tư còn có một vòng cuối cùng k hảo h ạ c h cũng là có hy vọng tranh trước ba có lẽ triều viễn cũng nghĩ như vậy triều viễn có khỏa c ă n đảm thiên phú cũng cao có lẽ lúc này đã có chủ ý theo võ tiểu phú đem bốn người lựa chọn công bố về sau trước mặt bốn người thật là khó chịu đến t ự c điểm nhất là phó viễn hạng hắn thật là đã muốn liều lại muốn bảo đảm chỗ hắn vị trí này liền rất xấu hổ tên thứ tư không cao không thấp tiến lên có hy vọng đ o ạ t trước ba nhưng là sơ ý một chút cũng sẽ bị bộ phận sau cho đẩy xuống đến cho nên mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí tối thiểu nhất cũng phải bảo trì chính mình tranh trước ba hy vọng cho nên hiện tại hắn làm như thế nào tuyển nhất là hắn còn cũng là khoai ngoại thần kinh như thế một cái độ khó cao khoa thất bên trong hắn có thể lựa chọn phẫu thuật vốn lại ít dù sao phần lớn hắn liền nhìn đều không có nhìn qua bây giờ chọn lựa đi làm đây không phải thiên phương dạ làm sao phẫu thuật k h a n sọ dẫn lưu dịch não vất quá phó viễn hằng cũng không do dự quá lâu lúc đầu có thể lựa chọn liền không nhiều lúc này thì càng không cho phép hắn suy nghĩ quá lâu cùng phẫu thuật loại bỏ máu tụ trong nao không sai biệt lắm phẫu thuật khoan sọ dẫn lưu dịch nao độ khó cơ bản cùng cái trước không sai biệt lắm thậm chí muốn đơn giản hơn h i ệ n nhiên phó viễn hàng là muốn bảo đảm một chút đây là lựa chọn rất sáng suốt dù sao một vòng này liều phong hiểm quá lớn hắn thả rằng như vậy liều mạng một vòng này hơn suốt đến không điểm phong hiểm đi tranh ba hàng đầu còn không bằng đem hy vọng đặt ở vòng thứ tư đâu có lẽ trước mặt mấy cuộc họ chịu không được áp lực lựa chọn độ khó cao phẫu thuật một khi thất bại hắn cũng có thượng vị hy vọng a cho nên áp lực cho đến người khác đem chính mình tạm thời lưu tại một cái tương đối thoải mái địa phương đây chính là phó viễn hàng ý nghĩ quả nhiên phía trước ba cái thật sự là áp lực quá lớn sau ba tên đều lựa chọn hơi cao khó khăn phẫu thuật muốn đụng một cái tập trung tinh thần phản bọn hắn ở giữa hai cái đ ề u ổn một chút lựa chọn tương đối mà nói có hy vọng thành công phẫu thuật chỗ này bọn hắn làm sao bây giờ bởi vì năm người đều có cơ hội phản bọn hắn à, liền xem bọn hắn có cho hay không cơ hội a phẫu thuật cắt bỏ đối mật ngay tại võ tiểu phú bọn hắn đang tò mò còn lại ba người nên lựa chọn như thế nào thời điểm tổng hợp xếp hạng đệ nhị chính thạch vậy mà dẫn đầu làm ra lựa chọn của mình phẫu thuật cắt bỏ túi mật hắn vậy mà lựa chọn khoa ngoại gan mật tụy bên trong đơn giản nhất phẫu thuật một t r o n g phẫu thuật cắt bỏ túi mật thậm chí liền giang bội như thế lấy sỏi ống mật đều không có lựa chọn thế nhưng là chỉ như vậy một cái lựa chọn lại làm cho võ tiểu phú bọn hắn không ngừng n đợi đầu xếp hạng thấp mới yêu cầu liều xếp hạc cao căn bản không cần mạo hiểm bởi vì chỉ cần là bước bảng bọn hắn tiếp tục bảo sẽ đem chính mình lâm vào không thể biết chi cảnh bốn người để tay lên ngực tự hỏi nếu để cho bọn hắn ở vào trình thạch vị trí bọn hắn cũng sẽ chọn lựa như vậy bởi vì khảo hạch vẫn là chấm điểm chế hiện tại trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn muốn cầm tới phân mới được ca mà trình thạch lựa chọn tựa hồ cũng kiên định thống điểm điểm cùng t u â n hướng kỳ ý nghĩ hai người này vậy mà đồng thời tiến hành lựa chọn mà lại lựa chọn cũng là như vậy cùng loại đều là lựa chọn đồng dạng ngực vách tường phẫu thuật ân hai người này trung pin là giữ vững lý trí không có bị người phía trước nắm mùi dẫn đi luận mức độ nguy hiểm k h a ngoại lồng ngực phẫu thuật không có chút nào thấp hơn khoai ngoại thần kinh dính đến mở ngực liền không có một cái đơn giản mà những n à y phẫu thuật tuân kỳ cùng tống điểm điểm cơ bản đều không có cái gì lòng tin có nhiều như vậy hy vọng một lần thành công cũng chính là không liên quan đến mở ngực ngực vách tường phẫu thuật đây là bọn hắn một tuần này thấy nhiều nhất học tập nhiều nhất dù sao về sau bọn hắn thật tiến vào khoa ngoại lồng ngực bước đầu tiên có thể làm nên làm cũng chính là ngực vách tường phẫu thuật mà thôi trinh thạch cầu ổn bọn hắn cũng cầu ổn nói cho cùng ba người biết bọn hắn đối thủ chân chính kỳ thật cũng chính là trong ba người cái nào nhiều lắm là liền lại thêm một cái phó viễn hàng cùng c h i ề u viễn nhưng là phó viễn hàng cùng c h i ề u viễn lần này khảo hạch cũng không chiếm ưu thế gì cho nên chỉ cần bọn hắn cầu ổn bọn hắn liền đứng tại có lợi địa vị mà ba người lựa chọn nhường phan doanh bọn hắn cũng là có chút phân chấn đúng chính là như vậy ba người lựa chọn độ khó thấp phẫu thuật bọn hắn lựa chọn hơi cao độ khó phẫu thuật một khi đều thành công vậy bọn hắn liền có hy vọng đi lên phía trước nếu như tuân kỳ bọn hắn liền độ khó thấp phẫu thuật đều thất bại vậy thì càng tốt hơn dù sao hiện tại phải làm nhất liền là đem phẫu thuật làm thành công không là hai cái mục tiêu một cái cầu nhanh một cái cầu thành công mà nhanh thì là tại thành công trên cơ sở đối với lựa chọn độ khó thấp phẫu thuật trình thạch bọn người tới nói cái này cầu nhanh cũng là nhất định phải tiêu chuẩn cơ bản bởi vì bọn hắn không chỉ là cần phòng bị rừng bị nịch g h siêu còn muốn mưu cầu càng nhiều điểm số đem thứ hạng của mình để cao à dù sao cùng cấp bậc cũng có tỷ thì à chẳng lẽ tên thứ hai trình thạch thật liền không có tại một vòng này cướp lại đệ nhất giã tâm sao tất nhiên là có đã đều lựa chọn độ khó thấp phẫu thuật vậy thì nhìn xem ai làm càng nhanh càng được dối hơn sư tòng võ tiểu phú trình thạch đối với cái này vẫn là có lòng tin trong khoảng thời gian này hắn đối với tiểu phú phẫu thuật học tập rất nhiều chỉ cần là có thể được v õ tiểu phú một phần tinh túy trình thạch liền có lòng tin một vòng này điểm số vượt qua tuần kỳ tuất cũng bắt đầu hiện tại liền nhìn xem a i t r ư ớ c bị loại thương nguyên khải mở miệng võ tiểu phú bọn hắn cũng không có gì ý kiến phản đối dù sao đây không phải võ tiểu phú trước đó tiến hành phẫu thuật t ỷ võ võ tiểu phú bọn hắn đều là cơ sở vững chắc liền xem như làm độ khó cao phẫu thuật cũng có thành công cơ sở nhưng là trình thạch bọn hắn liền không đồng dạng phẫu thuật kinh nghiệm cơ hồ không có m ộ chính kinh nghiệm càng là trực tiếp không có kiến thức căn bản ngược lại là có nhưng là vậy cũng yêu cầu thực tiễn đến chuyển đổi bọn hắn hiện tại đề cập ai trước thành công còn quá xa xôi ai trước bị loại mới là bình thường nhất bất quá sự tình bị loại liền là đại biểu cho phẫu thuật người máy tuyên bố mô hình tử vong phải biết trong phẫu thuật xuất hiện tử vong đối với cái này đối phẫu thuật người không quen tới nói thật là quá bình thường nhất là giống phan doanh cùng chung đối bối nơi này dính đến trái tim một cái không tốt sẽ chết người đương nhiên kết cục cũng không chỉ là chỉ có tử vong cùng thành công phẫu thuật không thành công nhưng là chỉ cần không đúng người bệnh sinh ra ảnh hưởng quá lớn cũng là sẽ có được một chút điểm số trong phòng i giải phẫu máy móc thanh âm đột nhiên vang lên mới là mười phút đồng hồ vậy mà đã có cơ khí bắt đầu báo cảnh sát võ tiểu phú ánh mắt của bọn hắn cấp tốc hội tụ tới là ai chương ba trăm tám mươi hai năm mươi hai phân c h ư n g ba trăm tám mươi hai năm mươi hai phân theo ánh mắt di căn mọi người cũng là truy tung đến còi báo động xuất hiện phòng giải phẫu là phan doanh võ tiểu phú bọn hắn ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý m u ố n phan doanh là cái thứ nhất chọn cũng là cái thứ nhất bắt đầu bắt đầu phan doanh liền lựa chọn một cái độ khó cao ống đỡ cắm vào phẫu thuật lúc đầu bọn hắn liền không coi trọng dù sao liền tình tưởng phan doanh trình độ miêu thanh niên đều lắc đầu trừ phi phan doanh cũng có võ tiểu phú phụ thân bằng không căn bản là không có gì cơ hội t h n g chi cơ hội này vốn là không lớn phan doanh còn nóng đội còn muốn cầu nhanh cái này lại càng dễ xảy ra chuyện không phải sao ngay từ đầu còn tốt dây dẫn đường bụi đệ bụi rỡ tiến vào coi như thuận lợi điều này nói do phan doanh cơ sở vẫn là có thể trước đó cũng xuống một phen công phu tối thiểu nhất cái này cùng một chỗ vẫn là bỏ công sức nghiên cứu qua không phải không thể có cái này lựa đạo thế nhưng là tiếp xuống càng đi sâu cũng không phải là f a n doanh dựa vào chính mình nhìn những cái kia video đánh những cơ sở kia có thể giải quyết khoa nội tim mạch những này lao bác sĩ đó cũng đều là lao sư từng bước từng bước dạy dỗ có thiên phú đều không được càng phải dựa vào kinh nghiệm phong phú mới được làm nhiều hơn mới có thể có một loại không hiểu cảm giác liền là loại kia nơi này có hay không tiến liền biết mà chỗ nào không thể đi tại dây dẫn đường gụi đệ gụi rờ ghé qua thời điểm liền có một loại dự cảm liền phải tranh thủ thời gian dừng lại cái này thứ trọng yếu nhất phan doanh rõ ràng là không có cho nên xuất hiện hiện tại loại tình huống này tựa hồ cũng đều là chuyện thuận lý thành trường động mạch bị đâm thủng nhất là loại này khoa nội tim mạch phẫu thuật có thể nói là quá nguy hiểm phải biết những n à y động mạch đều là trái tim phụ cận chi mạch một khi đâm thủng trái tim trong nháy mắt sẽ xuất hiện vấn đề sau đó ngươi tiến hành bổ cứu chế rất lớn xác suất liền là giải phẫu thất bại người bệnh sinh mệnh đánh mất kết quả tựa như là như bây giờ phan doanh nghe báo động thanh âm cả người đều choáng bắt đầu mang mang loạn loạn tranh thủ thời gian bổ cứu thế nhưng là hắn có thể làm cái gì loại này cấp bậc bổ cứu liền xem như một chút kinh nghiệm phong phú bác sĩ đều nắm chắc không ở h ú n g chi là p h a n doanh cho nên kết quả rõ ràng từ lúc mới bắt đầu báo động đến phẫu thuật tuyên cáo thất bại cũng chính là vài phút mà thôi bất quá nhường võ tiểu phú bọn hắn vui mừng là phan doanh tối thiểu nhất tại phẫu thuật xảy ra vấn đề một k h ắ c này không có triệt để b à y nát cảm thấy đây là người máy liền ôm thất bại cũng thái độ thờ ơ hắn tại tích cực cấp cứu cái này đầy đủ đầy đủ bọn hắn cho chút ta nổi điểm thật xin lỗi lao sư ta nhường phòng quan sát bên trong phan doanh cúi đầu t i ế n đến nhìn xem những người khác còn đang tiến hành phẫu thuật phan doanh cảm giác chính mình toàn bộ thế giới đều ưu ám đứng tại miêu thanh niên trước mặt cái này đã hai mươi bảy tuổi nam sinh tựa như là một cái làm sai sự t ì n h hải tử giống nhau cả người đều lộ ra như vậy cô độc nhỏ yếu đáng thương cái này tư thái phan doanh vậy mà nhường v õ tiểu phú bọn hắn cũng không khỏi đến sinh ra mấy phần không đành lòng đều như vậy bọn hắn làm sao còn nhẫn tâm phê bình hắn đâu mà lại đối với phan doanh tới nói lần thất bại này cũng chưa chắc là xấu sự tỉnh tối thiểu nhất có lần này giáo hấn về sau phan doanh lại tại phẫu thuật trước đó chỉ sợ đều phải n g ấ m lại hôm nay đi cái này đầy đủ chắc hẳn sau ngày hôm nay phan doanh sẽ càng thêm bổn trọng phan doanh ngẩng đầu lên ngươi là bác sĩ vô luận lúc nào đều muốn ngóc đầu lên đến lấy tự tin nhất tư thái đối mặt người bệnh đối mặt thế giới nếu như ngươi cũng nhận thua người bệnh làm sao bây giờ những cái kia cần chúng ta cứu chữa người làm sao xử lý đã nhận thức được thiếu suất của mình vậy thì cho ta hảo học hung hăng học đem chính mình kiến thức cơ bản cho ta luyện vững chắc một lần sai không có chuyện nhiều lần sai mới thật sự là thất bại mà lời này dẫn động suy nghĩ lại đâu chỉ là phan doanh còn có bọn hắn miêu thanh niên muốn dạy học sinh võ tiểu phú bọn hắn đương nhiên sẽ không can thiệp cho không gian bọn hắn chính là tiếp tục xem phan doanh là cái thứ nhất thất bại nhưng tuyệt đối không phải là cái thứ hai thất bại lúc đầu bọn hắn coi là trung b ố i bối sẽ là cái thứ hai thất bại chỉ bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới trung b ố i bối vẫn tương đối cứng chắc không giống phan doanh vội vã như vậy trung b ố i bối chủ đánh liền là một cái cẩn thận từng ly từng tí một chút xíu thúc đẩy dạng này mặc dù thoạt nhìn có chút chật vật nhưng là rõ ràng nhường trung bồi bồi tỷ lệ thành công lớ chỉ bất quá khoảng cách thành công vẫn là có khoảng cách rất lớn mà cái thứ hai thất bại lại là lựa chọn phẫu thuật lấy máu tụ triều viễn triều viễn kỳ thật vẫn luôn rất thụ lâm đông bình thích bởi vì triều viễn có trưởng thành là một cái thành thục bác sĩ khoa ngoại tiềm chất hắn có một viên c ă n đảm hắn có cường đại vật lý hắn còn có thiên phú rất cao những n à y đơn nhất và nhìn giống như cũng liền như thế nhưng là đều cộng lại liền không thể không khiến nhiều người mấy phần coi trọng cho nên lâm đông bình đối với triều viễn thích thậm chí muốn còn hơn nhiều phó viễn hàng chỉ bất quá triều viễn nội tình đúng là kém phó viễn hàng không b t dù sao hai người tiếp nhận giáo dục kém quá nhiều nội tình kém không phải một chút điểm cho nên tại khoa a n g o ạ i thần kinh dù cho triều viễn có chút điểm nhấp nháy nhưng là biểu hiện tốt nhất vẫn là phó viễn hàng tựa như là lần này phẫu thuật rõ ràng triều viễn một tuần này tại trong phòng giải phẫu biểu hiện càng tốt hơn nhưng là hắn lại cái thứ nhất thất bại bởi vì hắn có lẽ có k h o a căng đảm tay càng ổn hắn có chút vật khí có thể làm cho hắn tránh thoát một chút phiền toái nhỏ hắn có chút ngày phú có thể làm cho hắn tại thời gian một tuần bên trong hấp thu đến rất nhiều phẫu thuật kinh nghiệm nhưng là tích lũy liền là tích lũy đây là một cái không có khả năng bị xem nhẹ vấn đề phó b i ê n hàng nhìn qua phẫu thuật so triều biễn phải nhiều nhiều lắm phó b i ê n hàng đối với lựa chọn cái này phẫu thuật hiểu rõ cũng muốn so triều biễn nhiều càng nhiều phó b i ê n hàng tại bắt đầu phẫu thuật về sau rất nhiều tình huống liền xem như chưa thấy qua cơ bản cũng ở trong sách thấy qua nhưng là triều biễn khác biệt một khi xuất hiện thông thường chi thức bên ngoài phẫu thuật ngoài ý m u ố n liền sẽ để hắn mê mang mà trong phẫu thuật một điểm không đúng tình huống xuất hiện triều biễn muốn tổng hợp phân tích cũng quyết thiếu cái kia kiến thức căn bản mà trên một điểm này phó viễn hàng rõ ràng muốn so c h i ề u viễn thật tốt hơn nhiều tựa như là hiện tại phó viễn hàng phẫu thuật còn tại thuận lợi thúc đẩy c h i ề u viễn nơi này lại là xuất hiện tụ máu bóc ra về sau máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn bắt đầu báo động tình huống huyết áp bắt đầu rơi nhịp tim bắt đầu thăng điện tâm đồ cũng là triệt để loạn cả lên sóng điện não càng là trực tiếp bắt đầu đi chi chữ lúc này c h i ề u viễn phản ứng đầu tiên liền là có s u ấ t huyết thế nhưng là tầm mắt bên trong căn bản không có s u ấ t huyết ra đây là tình huống như thế nào triều viễn căn bản không nghĩ ra liền nguyên nhân cũng không tìm tới làm sao cấp cứu một phen động tác về sau cũng chỉ là t ô i công bận rộn một trận mà thôi cuối cùng phẫu thuật chỉ có thể tuyên cao thất bại nhưng là kỳ thật tình huống rất đơn giản chính là cái này bệnh nhân tại tụ máu hình thành về sau trong đầu tình huống đã phát sinh cải biến tỉ như áp lực cái gì tụ máu một khi bắt đầu thanh trừ liền sẽ ảnh hưởng tới đây hết h ậ y rất khả năng sẽ xuất hiện trong đầu áp lực biến hóa nao tủy sống cái gì đều sẽ chịu ảnh hưởng tâm nao chức năng càng là sẽ tùy theo cải biến đối với lâm đông bình tôi nói đây không tính là cái gì hắn cũng không biết gặp phải bao nhiêu lần mà lại lâm đông bình cũng sẽ không để loại tình huống này xuất hiện nhưng là triều viễn rõ ràng không có năng lực này cho dù là phó viễn hàng ở vào t r i ề u viễn vị trí có lẽ cũng có thể trước tiên tìm tới nguyên nhân tiến hành một chút cứu vãn tính biện pháp mặc dù không nhất định có thể làm cho nao phá hương người truyền nhưng là tối thiểu nhất bảo trụ cái mạng này có lẽ còn là có khả năng đi ra phòng giải phâu t r i ề u viễn dùng nước lạnh tưới xuống mặt giờ khắc này hắn đông nhiên minh bạch cái gì chính mình kém giống như thật sự có thật nhiều ăn mặc dù hắn lấy thạc sĩ nghiên cứu sinh thân phận đứng ở nơi này đứng tại bên cạnh hắn đều là danh giáo tốt nghiệp tiến sĩ sinh mà tại như thế một đám đại lão bên trong hắn lại còn có thể bảo chứng chính mình không phải một tên sau cùng mà là hạng năm như thế một trong đó ở giữa một chút thành tích thậm chí còn bảo lưu lại tiếp tục hướng phía trước thậm chí cuối cùng lưu lại khả năng mà lại tại khoai ngoại thần kinh nhiều khi hắn biểu hiện so phó viễn hàng còn sáng mắt còn chịu thích cũng chính bởi vì đây hết thảy hắn bắt đầu phiêu hắn một lần cho là mình coi như không thể trở thành kế tiếp võ tiểu phú cũng không thể so với võ tiểu phú t r ê n lệch quá nhiều bởi vì hắn cùng võ tiểu phú thật rất giống đều là đến từ bắc u đều vận khí rất tốt đều rất có thiên phú đều có một viên can đảm cho nên lần này lựa chọn về sau hắn nhưng thật ra là vẫn rất có lòng tin nhưng là cho tới bây giờ hắn mới nhận thức đến chính mình thật là phiêu hắn còn kém qua xa đồng thời hắn cũng rất may mắn sớm như vậy hiện thực liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo và không hắn còn không biết muốn tại lối rẽ thượng đi bao xa mới có thể kịp phản ứng đâu cũng may có thể tỉnh ngộ lại liền tốt hắn có thiên phú hắn tin tưởng chỉ cần là phía sau hắn chịu cố gắng chịu bỏ thời gian sau đó không lâu hắn lần nữa gặp phải loại tình huống này nhất định sẽ không như thế không đạt được gì không biết làm sao rất nhanh triều viễn xuất hiện ở phòng quan sát bên trong mặc dù đồng dạng là giải phẫu thất bại nhưng là triều viễn tư thái rõ ràng cùng phan doanh khác biệt mà lâm đông bình khi nhìn đến cái dạng này triều viễn về sau rõ ràng hai mắt tỏa sáng từ nay về sau triều viễn lại nhiều một loại trở thành thành thục khoai ngoại thần kinh bác sĩ tiềm chất từ vừa mới bắt đầu lâm đông bình liền không cảm thấy triều viễn có thể cầm xuống sau cùng danh lệch đạt được đông hải nhất phụ viện biên chế danh lệch nhưng là hắn cũng không nguyện ý như vậy thả đi triều viễn triều viễn mới là thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp hắn còn có rộng lớn tương lai cùng càng nhiều không gian phát triển bắc khu không phải không biện pháp học tiến sĩ sao hắn không phải là không có tài nguyên học tiến sĩ sao những này đối với lâm đông b ì n h tôi nói đều không phải là vấn đề hắn m u ố n là muốn thu cái quan môn đệ tử triều viễn liền là thượng thiên cho hắn đưa tới cửa lễ vận cho nên lâm đông b ì n h đã sớm đối triều viễn có an bài chờ kết thúc về sau an bài triều viễn đằng sau trực tiếp đọc hắn tiến sĩ sinh liền tốt võ t i ệ u phú bọn hắn đều là có kiến thức sẽ không cảm thấy triều viễn là không quan trọng loại hình ý nghĩ ngược lại là biết triều viễn đúng là có k h ỏ can đảm có thể nhanh như vậy liền từ thất bại trong bóng tối đi tới còn có thể một lần nữa tỉnh lại tốt hơn lên đường lúc à n g b này thời gian đã tiến hành hai mươi phút giang ngội tại gian nan tiến hành mà trung bối bối nơi này rốt cuộc không chịu được nổi liền xem như chậm rãi thúc đẩy cũng không có nghĩa là ngươi liền thật sự có thể dùng phẫu t h u ậ n thời gian đền bù kinh nghiệm không đủ một cái ngộ nhập chỗ nhầm lẫn trước mặt nỗ lực liền đều sẽ thay đổi một bó đuốc t r u n g bối bối nhìn xem chính mình giữ vững được lâu như vậy thành quả một c h i ề u đại thất bại cũng là có chút khó mà tiếp nhận càng khó tiếp nhận chính là nàng biết chính mình lần này thực tập lịch trình rốt cuộc có thể tuyệt vọng rồi hiện tại liền chỉ còn lại năm người mà còn lại năm người bên trong khả năng thành công vẫn là bốn người đứng đầu cũng chính là tuân kỳ t r ì n h thạch tống điểm điểm cùng phó biến hàng tuân kỳ t r ì n h thạch nơi này đều tại thuận lợi thúc đẩy mà lại đến đằng sau bọn hắn càng làm càng thuận càng làm càng có lòng tin đã bắt đầu truy cầu tốc độ đến cùng đều là loại k i a chỉ cần không đáng sai lầm lớn liền sẽ không thương tới người bệnh tính mệnh phẫu thuật như vậy bọn hắn liền có thể thông qua chính mình tại trong sách vợ học được tri thức thông qua bọn hắn nhìn phẫu thuật video còn có một tuần này học tập để đền bù kinh nghiệm không đủ tống điểm điểm nơi này hơi chậm một điểm nhưng là hy vọng thành công cũng không nhỏ phó viễn hàng nơi này đã khoan hoàn thành một bước này không có xảy ra vấn đề phó viễn hàng tìm vị trí không sai tiếp xuống tỷ lệ thành công cơ bản liền cam đoan đến một nửa trình độ đây đối với phó viễn hàng tới nói đã là rất cao đến mức giang bộ nơi này lựa chọn lấy sỏi ống mật lúc này nàng mới là phát hiện chính mình muốn hớt mở ống mật cứ việc chỉ là một bộ phận lúc này cần thiết gánh chịu phong hiểm cũng là chỉnh thạch vô số lần phẫu thuật còn tại thuận lợi tiến hành ống mật cắt ra về sau tảng đá cũng móc sạch sẽ nhưng là người bệnh tình uống lại không tốt mặc dù không ảnh hưởng sinh mệnh nhưng là đến tiếp sau muốn thành công cũng không có dễ dàng như vậy sau đó võ tiểu phú bọn hắn muốn tốt kỳ chính là ai sẽ cái thứ nhất hoàn thành phẫu thuật là tuần kỳ vẫn là chỉnh thạch hay là tống điểm, điểm cùng phó viết hàng võ tiểu phú bọn hắn suy đoán là t u â n kỳ bởi vì t u â n kỳ lựa chọn phẫu thuật thời gian tiêu chuẩn là một giờ t r ì n h thạch lựa chọn phẫu thuật thời gian tiêu chuẩn là nửa giờ đây chính là khác nhau tương ứng bọn hắn kết thúc về sau chấm điểm tiêu chuẩn cũng là khác biệt nhìn chính là bọn hắn sử dụng thời gian cùng thời gian tiêu chuẩn tỷ lệ phần trăm mà lại yêu cầu bọn hắn tại thời gian tiêu chuẩn bên trong kết thúc phẫu thuật rõ ràng là không thể nào cái này muốn nhìn bọn hắn vượt qua thời gian tiêu chuẩn tỷ lệ phần trăm phẫu thuật thời gian đạt được hai mươi điểm cái này một bộ phận mắt điểm là bốn mươi điểm hắn vừa lúc bị khấu trừ một nửa phẫu thuật thao tác đạt được hai mươi điểm cái này một bộ phận mắt điểm cũng là bốn mươi điểm nói cách khác cái này một bộ phận hắn cũng bị khấu trừ hai mươi điểm một nửa điểm số nói do hắn rất nhiều thao tác tại phẫu thuật người máy trong mắt là không hợp cách bởi vì hợp cách điểm số là ba mươi điểm cái khác thì là mười hai phần nơi này tuân kỳ ngược lại là biểu hiện rất tốt cái này một bộ phận mắt điểm hai mươi điểm hắn đã vượt qua một nửa cho nên cuối cùng đạt được năm mươi hai phần chương ba trăm tám mươi ba cuối cùng điểm số chương ba trăm tám mươi ba cuối cùng điểm số năm mươi hai phân tuần kỳ nhìn xem chính mình điểm số thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh từ lý trí tới nói hắn lần thứ nhất m ổ chính phẫu thuật phẫu thuật thành công đã là rất đáng được k ê u n ạ o sự t ì n h phải biết đây chính là toàn bộ hành trình chỉ dựa vào chính mình không có đạo sư dạy bảo tình h ô n giới a thế nhưng là cái này điểm số một trăm điểm mắt điểm năm mươi hai phân liền đến hợp lệ đều không có đã tới t phải biết từ nhỏ đến lớn liền chín mươi điểm trở xuống đều không có thi qua phần lớn thời gian đều là mắt điểm ngẫu nhiên chụp mũ một hai phân mà thôi kia đều đầy đủ hắn khổ sở rất lâu năm mươi hai phân b ế t bát như vậy thành tích đây là hắn lần thứ nhất đạt được ca một đài thất bại phẫu thuật tính thành công sao tuân kỳ kỳ thật vẫn luôn biết mình yếu hạn tại động thủ năng lực bên trên vẫn luôn là yếu tại văn bản học tập chính vì vậy lúc trước hắn rất nhiều đạo sư đều khuyên quà hắn muốn hắn chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học không muốn đem thời gian lãng phí ở phương diện lâm sàng nhưng là hiện đại y học chuyên làm nghiên cứu khoa học lại có thể đi bao xa đâu hắn thực tiễn yếu hạn cũng chính là tương đối yếu mà thôi đứng ở chỗ này liền có thể nhìn ra liền xem như tương đối yếu cũng so phần lớn người mạnh hơn nhiều lắm trước mắt có lẽ có thể so với hắn năng lực áp dụng mạnh cũng chính là trình thạch nhìn về phía trình thạch phòng giải phẫu từ vừa mới bắt đầu tuân kỳ liền biết cái này người vật vô hại tiểu tử có lẽ liền là hắn đối thủ lớn nhất dù sao hắn liền xem như cố gắng nhưng là tại trong căn hộ trình thạch vậy mà so với hắn đều cố gắng đi học nhiều năm như vậy tuân kỳ quá do ông trời đền bù cho người cần cù đạo lý trình thạch cố gắng như vậy làm sao có thể không có hồi báo tựa như là hiện tại trình thạch phẫu thuật cũng chuẩn bị kết thúc trình thạch phẫu thuật thời gian tiêu chuẩn là nửa giờ nói cách khác chỉ cần trình thạch tại trong vòng ba canh giờ hoàn thành phẫu thuật thời gian này điểm số liền sẽ s o tuân kỳ còn cao mà nhìn trình thạch tiến độ căn bản không dùng đến ba giờ hai giờ rưỡi lấy tuân kỳ đoạn trưởng nhiều nhất hai giờ rưỡi trình thạch liền có thể kết thúc phẫu thuật đến mức trình thạch thao tác điểm số có thể hay không so với hắn thấp suy nghĩ một chút tuân kỳ cũng không dám loại suy nghĩ này trình thạch lao sư là ai à võ tiểu phù à như vậy tinh thông thao tác lao sư dạy dỗ học sinh làm sao lại trên lệ chúc mừng hương chủ nhiệm lần này khoa ngoại lồng ngực sợ là lại phải có một tên bác sĩ thiên tài gia nhập nhìn xem tuân kỳ kết thúc phẫu thuật cầm xuống năm mươi hai phân kết quả võ tiểu phú bọn hắn đều là đối khương nguyên khải chúc mừng mặc dù nói tuân kỳ điểm số so với thang điểm một trăm chế độ còn không đạt chuẩn nhưng là bọn hắn cũng sẽ không soi mọi cái gì lần thứ nhất làm phẫu thuật a có thể thành công liền đã thắng qua chín mươi chín phần trăm cùng thời kỳ y học sinh người xem một chút f a n doanh bọn hắn đây đều là cùng một đám người nổi bật thế nhưng là kết quả đây không phải cũng thất bại sao lấy tuân kỳ tiềm lực ngay sau xử lý lâm sàng công việc về sau nhất định sẽ rực rỡ hào quang tối thiểu nhất cũng là loại kia có thể đại biểu nhất phụ viện tham gia phẫu thuật tỷ võ loại hình c ư ơ n g nguyên khải nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu tuân kỳ ưu tú rõ như ban ngày hắn cũng không có cái gì tốt khiêm tốn chỉ là nhìn xem một bên lập tức liền muốn phẫu thuật kết thúc trình thạch vẫn không khỏi lắc đầu đáng tiếc lần khảo hạch này về sau tuân kỳ h ạ n nhất sợ là liền không có như vậy bảo hiểm ừ m đám người nghe vậy cũng là có chút giật mình đúng vậy à lần khảo hạch này so với tuân kỳ trình thạch biểu hiện đúng là càng tốt hơn một chút trình thạch tại trong phẫu thuật biểu hiện có thể nói là kéo dài hắn di vang phong cách v ư ớ n g vàng vô cùng mà lại đều nói trình thạch thiên phú không được nhưng là bọn hắn lần này khảo hạch trông được đến là trình thạch làm phẫu thuật kỹ xảo đã đạt được v õ tiểu phú một chút ra lông vài chỗ trình thạch rõ ràng làm rất có linh tính đơn phẫu thuật thao tác đ ế n xem trình thạch điểm số sợ làm u ố n so tuân kỷ còn cao một chút đến mức phẫu thuật thời gian hai giờ ba mươi phút bọn hắn đoán chừng đây chính là trình thạch sau cùng phẫu thuật kết thúc thời gian lần thứ nhất làm phẫu thuật cho dù là đơn giản nhất túi mật cắt bỏ phẫu thuật trình thạch chỉ dùng hai giờ rưỡi liền có thể giải quyết hết cái này kỳ thật đã có thể tiến vào trong bệnh viện chính thức tham gia công tác nếu không nói vẫn là võ tiểu phú dạy tốt đâu thực tập sinh nhóm tại so bọn hắn những ngày làm lao sư cũng tại so à võ tiểu phú bọn hắn so chính là mình dạy học sinh năng lực học sinh biểu hiện càng tốt bọn hắn liền càng có mặt mũi tuân k ỳ cầm thứ nhất thương nguyên khải đáng giá kiêu ngạo nhưng cũng sẽ bị người nhìn thành rất bình thường bởi vì tuân k ỳ thiên phú và cơ sở rõ như ban ngày tuân k ỳ cầm thứ nhất tựa hồ liền là chuyện đương nhiên sự tỉnh nhưng là võ tiểu phú trước đó thu hai cái học sinh đều tính không được đô ra vô luận là t r ì n h thạch vẫn là gian b ộ i đều là tại tạm cái thực tập sinh bên trong liền trước ba đều không vào được loại kia nhưng chính là như thế hai cái học sinh hiện tại võ tiểu phú vậy mà dạy dỗ một cái thứ hai thậm chí lần này qua đi t r ì n h thạch đều có thể cầm đệ nhất thật sự là điểm thạch thành kim a đinh t r ì n h thạch phẫu thuật kết thúc phẫu thuật người máy bắt đầu tính toán điểm số phẫu thuật thời gian điểm số hai mươi sáu phân quả nhiên t r ì n h thạch dùng thời gian nhỏ hơn thời gian tiêu chuẩn một nửa đ ã được đi thẳng tới hai mươi sáu phân cái này một hạng liền còn cao hơn tuần kỳ sáu phần tuần kỳ lúc này đã tới liên đứng tại khương nguyên khải bên lời nhìn xem trình thạch cái này điểm số cũng biết chính mình lần này thật là nguy hiểm hắn sẽ không gửi hy vọng ở trình thạch thao tác điểm số thấp bởi vì kia cơ bản không có khả năng phẫu thuật thao tác điểm số hai mươi bảy phân quả nhiên trình thạch thao tác điểm số quả nhiên còn cao hơn t u â n kỳ không ít mặc dù chỉ là bảy phần t r i n h lệ nhưng là cái này bảy phần t r i n h lệ đối với thực tập sinh tới nói cái này đã là t r i n h lệch rất lớn hai mươi sáu thêm hai mươi bảy phân cái này đã là năm mươi ba điểm a t u â n kỳ điểm số là năm mươi hai phân nói cách khác không cần nhìn trình thạch sau cùng điểm số tuần kỳ đã thua thua thật thua nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết rồi giữ bưng hai vòng khảo hạch h ạ m nhất lần này thật muốn bị phá đến mức nói sau cùng tổng xếp hạng tuân kỳ còn có thể hay không bảo trì thứ nhất vậy phải xem trình thạch lần này điểm số có thể cầm cao bao nhiêu nếu là thật rất cao lời nói rất khả năng liền sẽ đem tuân kỳ vượt qua bất quá cũng không tuyệt đối bởi vì lúc trước tuân kỳ cùng những người khác kéo ra trên lệnh rất lớn cho dù là cùng tên thứ hai trình thạch cũng giống vậy lần này trình thạch cho dù là cầm tới h ạ m nhất cũng thật đúng là không nhất định có thể vượt qua tuân kỳ cái khác điểm số tổng điểm hai mươi điểm t u â n kỷ cầm mười hai phần đám người cũng có chút hiếu k ỷ trình thạch có thể cầm tới nhiều ít cái này điểm số liền thể hiện tại một chút chi tiết bên trong nhân văn quan tâm đối với chế độ tuân thủ vân vân vân vân. cái khác điểm số mười lăm p h ầ n tốt liền cả cái này thi đơn trình thạch điểm số cũng cao hơn t u â n kỳ năm mươi ba p h ầ n thêm mười lăm p h ầ n tổng điểm sáu mươi tám p h ầ n trình thạch nhìn xem cái này điểm số cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra những người khác kết quả thế nào hắn còn không biết nhưng là hắn nhìn xem thành tích của mình c ó cách trong lòng liền đầy đủ an ổ i mình bởi vì là lần thứ nhất làm phẫu thuật nguyên nhân t r í n h thạch cũng không có cho mình áp lực quá lớn sáu mươi điểm và thuế cái này điểm số không phải đối với mình trước đó cố gắng bàn giao mà là đối võ tiểu phú bàn giao t r í n h thạch biết làm võ tiểu phú thực tập sinh hắn kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới không ít chú ý liền cả những cái kia t r ư ớ c máy truyền hình người xem cũng sẽ tại tên của hắn trước mang cái võ tiểu phú bởi vì làm võ tiểu phú đệ tử tại trong mắt những người này bọn hắn dù sao cũng nên là có chút không giống nhau cái khác không nói làm võ tiểu phú thực tập sinh người phẫu thuật năng lực tối thiểu nhất không thể cho võ tiểu phú mất mặt mà tiêu chuẩn này liền là sáu mươi điểm võ tiểu phú thực tập sinh phẫu thuật thất bại t r ì n h thạch cũng dám nghĩ voi chính mình lúc kia sẽ bị phun thành bộ g á n g gì. mà bây giờ còn tốt tối thiểu nhất không phải như vậy cho lão sư mất mặt nhi nhưng là đây cũng chính là lần thứ nhất phẫu thuật nguyên nhân tiêu chuẩn này cũng tạm được có thể làm t r ì n h thạch biết mình muốn thật đem võ tiểu phú đệ tử cái danh này ngồi vững về sau chỉ có thể càng thêm cố gắng lấy được tốt hơn thành tích cho nên không tiêu không n ạ o tiếp tục cố gắng đi ra phòng giải phẫu đi vào phòng quan sát nhìn thấy t u â n kỳ về sau t r ì n h thạch cũng không có ngạc nhiên t u â n kỳ ưu tú như vậy so với mình trước đi ra ngoài là hẳn là chỉ là không biết t u â n kỳ điểm số lại so với chính mình nhiều hơn bao nhiêu bất quá kia cũng không đáng kể chỉ cần không ngã ra ba hàng đầu hắn liền có lưu lại cơ hội chúc mừng chỉ bất quá đi vào mấy người trước mặt thời điểm t r ì n h thạch vậy mà nghe được t u â n kỳ một câu nói như vậy có chút kỳ quái nhìn sang chúc mừng Ừm, ta điểm số là năm mươi hai phần ngươi vượt qua ta c h ọ n b ẹ n mười sáu điểm a hắn điểm số cao hơn tuần kỳ trinh thạch có chút kỳ quái trực tiếp cho tân kỳ một cái ngươi có phải hay không n h ư ờ n g biểu lộ là m tân kỳ đều có chút dở khóc dở cười ngươi không muốn đem ta nhìn quá lợi hại càng không muốn đem chính mình nhìn quá kém cỏi từ khảo hạch bắt đầu một khắc này ta liền biết lần này sợ là thực sự đem hạng nhất bảo tọa giao cho ngươi quả n h â n a trinh thạch nhìn về phía những người khác nhìn thấy những người khác cũng đi theo gật đầu đây mới là xác định tân kỳ cũng không có đang nói vừa đi vào võ tiểu phú trước mặt lão đại chỉ là vừa mới đạt tiêu chuẩn về sau ta sẽ còn tiếp tục cố gắng đây chính là chính thạch câu nói này rất nhiều người nghe có lẽ sẽ cảm thấy rất trăng xoa nhưng là hiểu rõ chính thạch người đều biết chính thạch nói đến cỡ nào chân thành về sau chính thạch sợ rằng sẽ thật càng thêm cố gắng nghĩ tới đây t u â n kỷ cũng là áp lực trong lòng tăng gấp bội hắn cho phép mình bị cho ăn vệ bụng vượt qua một lần nhưng quyết không cho phép bị chính thạch vượt qua lần thứ hai càng không cho phép chính mình cuối cùng là lấy tên thứ hai thành tích cầm xuống nhất phụ viện biên chế tựa như là khó mà tiếp nhận chính mình thất bại thành tích giống nhau tên thứ hai đồng dạng đường tuần kỷ khó mà tiếp nhận tuất ta tin t ư n g ư ơ i võ t i ệ u phú cười nói với chính thạch cứ việc không có quá nhiều tán thưởng nhưng là nghe võ t i ể u phú câu nói này trình thạch cảm giác chính mình nội tâm lực lượng càng đầy khảo hạch vẫn còn tiếp tục trình thạch năm người đứng chung một chỗ nhìn về phía trên màn hình còn thừa lại ba đài phẫu thuật ra m ộ i nơi này còn chưa kết thúc tống điểm điểm cùng phó viễn hàng cũng vẫn còn tiếp tục trình thạch hiện tại cũng biết phan doanh c h u n g đ ố i bối cùng c h i ề u viễn đều thất bại đương nhiên ba người đều là có mấy phần có thể là an ổ i phân dù sao đều là vị trí vẫn là năm trong vòng cái chủng loại kia lần khảo hạch này cuối cùng xếp hạng mặc dù còn không có xác định nhưng là ba người đã dự định sau ba tên đến mức trước hai tên ba người rất muốn nói liền là tuần kỳ cùng chính thạch nhưng là đây không phải còn có ba đài phẫu thuật không có kết thúc nhà sẽ có hay không có kỳ tích đinh tống điểm điểm nơi này tại phẫu thuật thời gian đi vào ba giờ hai mươi điểm thời điểm cũng kết thúc phẫu thuật thành công điểm số ba mươi tám phân trước mắt bài danh thứ ba tống điểm điểm nhìn xem cái này điểm số tự nhiên là rất v ề ngoài nhưng là phẫu thuật tối thiểu nhất miễn cưỡng thành công chỗ này lần thứ nhất làm phẫu thuật tống điểm điểm vẫn rất có cảm giác thành cựu chỉ là tại trở lại phòng quan sát biết trình thạch cùng tuần kỳ điểm số về sau tâm tình vẫn là khó tránh khỏi lời bài phải biết thần tượng của nàng lâm vi thế nhưng là vẫn luôn là treo lên đánh cùng thời kỳ q u ả n hắn bác sĩ nam nữ bác sĩ đâu đều chỉ có thể ăn lâm vi đôi khói bây giờ nàng vẫn là chỉ có thể khuất tại hạng ba thậm chí hạng ba cũng không có vững như vậy bởi vì còn có hai người không có kết thúc phẫu thuật đâu cuối cùng chính mình vẫn là không có khả năng trở thành kế tiếp lâm vi a tống điểm điểm trong lòng người bài mà phó viễn hàng tại mười phút sau cũng là phẫu thuật kết thúc thành công phó viễn hàng có chút kinh hỉ chính mình trung quy là không có cô phụ trong khoảng thời gian này cố gắng a triều b i ế n nhìn xem phẫu thuật thành công phó viễn hàng cũng là có chút tâm tình phức tạp phải biết một tuần này hắn một lần cũng cảm giác mình muốn so phó viễn hàng lợi hại nhưng là bây giờ t r ê n lệch nói cho hắn biết thật chỉ là ảo giác g bây giờ còn đang phẫu thuật vậy mà liền chỉ còn lại giang đội một người trong phòng giải phẫu giang đội phẫu thuật tiến hành rất gian nan túi mật rốt cuộc cắt đi nhưng là ống mật tổn thương nghiêm trọng di chứng rõ ràng là khẳng định phải lưu lại mà cái này tổn thương lại so với người bệnh nguyên bản sỏi mật còn nghiêm trọng thậm chí còn có thể ảnh hưởng hậu kỳ tuyến tụy gan chờ lần này phẫu thuật tổn thương nếu như phát sinh ở thật người bệnh trên thân còn không biết muốn tại hậu phẫu dùng nhiều ít cố gắng đi để ngủ đâu nhìn xem tổn thương ống mật giang bội đang nghĩ nếu như võ tiểu phú đứng ở chỗ này sẽ làm thế nào lập tức lại là lắc đầu lão đại nếu là đứng ở chỗ này phẫu thuật đã sớm kết thúc làm sao lại xuất hiện loại tình huống này mà lại liền xem như tới cứu chẳng chỉ sợ võ tiểu phú cũng có thể đem cái này tổn hại ống mật cho xử lý tốt đi nhưng là giang bội hiện tại chỉ có thể đưa c o quản hay không bởi vì nàng phát hiện chính mình sẽ chỉ càng quản càng hỏng bét có lỗi với lão đại ta để ngươi thất vọng g i a ngội n g lúc đầu cho là mình có trước đó r ấ t ngộ lần khảo hạch này về sau liền xem như thành tích không tốt cũng sẽ rất thoải mái nhưng là thẳng đến lúc này nàng mới là phát hiện chính mình còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong như vậy kiên tưởng mười bảy phân mà thôi nàng thật sự có chút khó mà tiếp nhận kết quả này nàng đang nghĩ vạn nhất thật sự có người bệnh bởi vì nàng tạo thành vĩnh viễn ống mật tổn thương nàng nên làm cái gì thất vọng ta không có thất vọng ngươi làm rất tốt ta thấy được ngươi nỗ lực cùng cố gắng trong phòng giải phẫu ngươi không phải đã tận chính mình có thể biết sao không cần lo lắng về sau nếu thật là xuất hiện loại tình huống này lão đại vì ngươi là tẩy cam đoan sẽ không xuất hiện vấn đề gì cho nên yên tâm to gan tiếp tục đi tới cái này vốn là cưỡng chế k h ô n g chế chính mình tâm tình giang bội giờ khắc này rốt cuộc cũng nhịn không được nữa nước mắt nhịn không được chảy xuống cái này cảm giác cả an toàn quá đủ chương ba trăm tám mươi b ố giai đoạn thứ tư chương ba trăm tám mươi b ố giai đoạn thứ tư bất quá giang bội cũng là muốn mạnh người làm sao có thể thật liền để võ tiểu phú tổng cứu chẳng nàng thề đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng nàng tuyệt đối không cho phép bệnh nhân của mình bởi vì nàng sai lầm mà xuất hiện cái gì nghiêm trọng hậu phâu thai họa ngầm cùng bệnh biên chứng tốt khảo hạch kết thúc đi hưởng thụ các ngươi cuối tuần đi võ t i ể u phú đối mọi người nói b ố n đang tâm tình khác nhau tám người nghe được lời này ngược lại là tâm tình thư hoán không ít đúng vậy à cuối tuần rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút mấy ngày nay bọn hắn qua căng thẳng l ấy thế nhưng là lập tức đều là lẫn nhau bọn hắn biết những n à y đều là gia súc cái gì nghỉ ngơi sợ không phải lại có người đến vụ trộm trong nghề cái ánh mắt này hội tụ ý tứ liền rất rõ ràng mọi người cùng nhau nghỉ ngơi một ngày nhưng không cho lại lẫn nhau q ấ n bởi vì chỉ cần có một cái quyển cái k h á c liền căn bản không dừng được mà cái ánh mắt này tại trình thạch trên thân hội tụ nhiều nhất bởi vì nhất quyển chính là cái này ra hỏa chỉ cần trình thạch không quyển những người k h á c liền đều có thể nghỉ một chút ánh mắt của mọi người hội tụ tại trình thạch trên thân nhiều như vậy ánh mắt nhìn gần nhường trình thạch cũng là có chút chịu không được bắt đầu vẫn là ngầm đầu cuối cùng cũng chỉ có thể thấp có chút xấu hổ ướn nhìn xem đám người ta cũng là muốn nghỉ ngơi không muốn nhìn ta như vậy Tốt, có câu nói này là đủ rồi trình thạch nếu là dám trái với lời này lại quyển bọn hắn bọn hắn sẽ phải cùng một chỗ thảo phạt hắn võ tiểu phú bọn hắn thấy cảnh này cũng là không thể nín được cười cười vẫn là tuổi trẻ tốt nghe võ tiểu phú cảm khái lâm đông bình bọn người không khỏi liếc mắt nói gì vậy ngươi có muốn hay không hào hào nghe một chút ngươi đang nói cái gì à ngươi liền nhìn xem tám người này có một cái so người tiểu nhân sao đối mặt dạng này lên án võ tiểu phú cũng là có chút xấu hổ một kích động đều q u ê n hắn cũng là chỉ có hai mươi sáu tuổi người tuổi trẻ vội vàng vừa cười vừa nói đây không phải biểu lộ cảm xúc nha vi bon vi bon đám người cũng không so đo chỉ bất quá trong lòng cũng là khó tránh khỏi cảm thán người khác hai mươi sáu tuổi bọn hắn hai mươi sáu tuổi tựa hồ không giống nhau sân bay võ tiểu phú vừa cùng cù dĩnh thông lên v i d e o một bên chuẩn bị nhận điện thoại lúc này võ tân cùng t á t n h ậ t lãng bọn hắn đều đã ở trên máy bay lại có nửa giờ liền có thể xuống phi cơ có đoạn thời gian không gặp võ tiểu phú muốn nói không muốn vậy khẳng định là gặp người ta nhớ ngươi lắm cù dĩnh thanh âm tiếng vọng tại võ tiểu phú bên hai nhường võ tiểu phú có loại hận không thể hiện tại liền bay đến em mở quốc cùng cù dĩnh đoàn viên xúc động ngươi lợi ta an bài một chút trong khoảng thời gian này liền bay qua nhìn ngươi cù dĩnh nghe vậy nội tâm vui vẻ nhưng vẫn là lắc đầu người bay qua tới làm gì quốc khánh ta liền trở về cũng không tại mấy ngày nay đúng à? lại có một tuần nhiều liền muốn quốc khánh hai người chuẩn bị tại quốc khánh đính hôn cụ dĩnh lại có một tuần nhiều cũng liền trở về nghĩ tới đây võ tiểu phú mới là đã ngừng lại kia cố xúc động một phen điện thoại t r i ể n miên về sau võ tân bọn hắn chuyến bay rốt cuộc rơi xuống đất tiểu phú võ tân xa xa nhìn thấy võ tiểu phú lớn tiếng hô hào võ tiểu phú cũng là có chút k i n h hỉ cùng cụ dĩnh nói một tiếng vội vàng nên đón tiếp lấy thế nào mày không võ tiểu phú từ võ tân trong tay bọn họ tiếp nhận hành lễ võ mạn trong tay tiểu bắc lúc này đang đưa tay dò xét võ tiểu phú nhường võ tiểu phú càng là không khỏi tươi cười tới ha ha tiểu bắc đến gọi cứu cứu võ mạn nghe vậy liền làm một cái lưng mắt ngươi vẫn là làm bác sĩ đâu hắn hiện tại liền mụ mụ cũng sẽ không để đâu có thể để ngươi à, ngươi xéo ngay cho ta cái này t ự a n h ư là a tiểu bắc cái này vẫn chưa tới một tuổi đâu bất quá cái này võ mạn cũng quá thiếu sửa c h ư a đi cũng dám m a n g hắn võ tiểu phú đi lên liền làm một ước trực tiếp chạy Tốt, võ tiểu phú n g ư ơ i là gan mập có phải hay không ngươi đứng lại đó cho ta võ tân phía sau bọn họ nhìn xem không khỏi lắc đầu hai đứa bé này đều lớn như vậy còn d ạ n g này nói tắt nhật lãng còn đội vàng nhắc nhở võ mạng ngươi chậm một chút mang giày cao góc đâu mẹ ngài không cần phải để ý đến nàng ngài là không gặp nàng mang giày cao góc chạy vội dáng vẻ cái này đều xem như tốt trước đó làm việc đó là thật liều mạng cao duệ đạt ngược lại là quen thuộc võ mạng cái dạng này nói thẳng cao bác còn hhê tự hô nhìn thấy chính mình mụ mụ cùng cứu cứu cái dạng này vô cùng hưng vấn lái xe một đường trở về võ ra tòa nhà lão gia tử đã trong sân chờ nhìn thấy đám người trở về thế nhưng là cao hứng g â y bớm năm nay lão gia tử cố ý đem võ vận võ nam tình bọn hắn đều gọi trở về cái này mười lăm nhất định là trăng tròn người càng tròn t i ể u phú ta thế nhưng là nghe nói ngươi bây giờ càng ngày càng khó lường à cũng làm khoa thất chủ nhiệm nghiên cứu khoa học càng là làm sinh động ta liền nghĩ ngươi không thể ngày nào cho chúng ta võ gia cầm lại một cái nobel đường đi tại trong huyện rèn luyện nửa năm võ minh việt rõ ràng thành thục rất nhiều so với ngươi lai nhiều một cô không hiệu khí chất trên thân càng là tràn đầy tự tin loại kia trưởng k h ô n g một phương cảm giác thật đúng là để cho người ta rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được võ minh kiệt khác biệt những người khác nghe vậy cũng là nhìn lại võ tiểu phú đang muốn nói cái gì võ nam tình đã nhận lấy câu chuyện người khoan hay nói cái này thật có khả năng tiểu phú hiện tại là mấy m cái thí nghiệm đều tiến hành rất thuận lợi trước đó bố tật linh cùng giờ c ơ một đều là thế giới cấp bậc hiện tại là thời gian còn thiếu ta đoán chừng liền cái này trong vòng một hai năm võ tiểu phú liền phải bởi vì hai cái này độc quyền thu hoạch được không ít thưởng lớn trong nước nước ngoài cũng có thể đợi thêm hiện tại những hạng mục này đều kết thúc kia liền càng k ó lường sợ không phải tiểu phú thật có thể cho cầm cái nobel thường trở về nobel thường a l a o gia tử đều mở to hai mắt nhìn khoe miệng cười t u é t t u é t hắc hắc nếu thật là nói như vậy ta coi như phải đi lấy một trường quốc chi làm thần bảng hiệu đối mặt lời của mọi người võ tiểu phú cũng là có chút chịu không nổi các ngươi không thể quan bắt lấy ta một người t r e o c h ọ ca đại ca nhị ca đều là trưởng thành không chậm tâu ngọc cũng liền muốn học tiến sĩ nữa n h a còn có võ tiểu phú liệt kê từng cái ý đồ di căn hỏa lực tiểu phú nói lên cái này ta càng đến c à n t ạ ngươi nếu không phải ngươi đi một chuyến ta nơi đó giúp ta mở ra cục diện công việc của ta sao có thể thuận lợi như vậy à hiện tại bệnh viện huyện đã cơ bản có thể thượng tâm giáp trước đó bọn hắn còn nói muốn mời ngươi trở về đâu đừng nói cho ngươi lập cái pho tượng đều không đủ t ố t cái này không qua được ga cái này trung thu nhất định là sung sướng mà tiết mục tổ cũng là cho tám cái thực tập sinh một k i n h hỉ đem ở xa các phe thực tập sinh người thân đều nhận lấy tiết mục tổ thu trong màn ảnh đều là đoàn tụ hình tượng làm cho cả tiết mục đều là lập tức lộ ra càng thêm ấm áp bất quá ấm áp qua đi sung sướng qua đi vẫn là phải n ồ i tâm đi làm Thứ hai, võ tiểu phú đầu tiên muốn làm liền là an bài trình thạch bọn hắn từ cái này tuần bắt đầu trình thạch bọn hắn liền muốn tiến vào giai đoạn thứ tư thực tập mà tới được giai đoạn này bọn hắn chiến trường cũng muốn chuyển đổi tám người cứ như vậy bị võ tiểu phú mang theo đi tới bọn hắn cũng không tính xa lạ khoa cấp cứu trước đó đi theo lão sư hội trần thời điểm bọn hắn cũng có tới qua nơi này chỉ bất quá bọn hắn lúc đó là lấy các khoa thất thân p h ậ n tới cho nên cảm thụ còn không tính mãnh liệt như vậy nhưng là cái này tuần lại khác biệt cái này tuần bọn hắn thế nhưng là đều muốn tại khoa cấp cứu bên trong vượt qua đệ nhất tuần cơ sở quen thuộc tuần thứ hai kháng ngoại trú thu bệnh nhân tuần thứ ba phẫu thuật đi qua ba tuần ma luyện bọn hắn cơ hồ đều đã có trở thành một tên ưu tú bác sĩ cơ bản t ố c h ấ t bọn hắn lúc này cũng nên đến trên chiến trường thời điểm m a khoa cấp cứu liền là chiến trường tốt nhất cũng là có khả năng nhất để cho người ta trưởng thành chiến trường làm bác sĩ sợ nhất liền là bọn hắn một cái bình bất mãn nửa bình tử lắc lư nhưng lại sợ bọn họ chỉ đẩy một cái bình hoàn cảnh bây giờ càng ngày càng phức tạp sinh bệnh cũng là càng ngày càng tổng hợp đơn sẽ nhìn một khoa bệnh không thể được đều phải hiểu rõ đều phải học tập một chút thế nhưng là y học thứ này liền là ngươi không cần chậm rãi liền sẽ lăng bên bởi vì đầu cứ như vậy lớn dung lượng chắc chắn sẽ có thứ gì không thường dùng đến đổ vật bị chen đi ra mà khoa cấp cứu liền là một cái lò nung lớn có thể đem bọn hắn sở học luyện tất cả đều dùng tới bởi vì là học buổi sáng thời điểm mang theo trình thạch bọn họ chạy tới cho nên lúc này khoa cấp cứu người hay là rất đủ đoạn hào bọn hắn đều tại nhìn thấy võ tiểu phú về sau đều là cười a người bận rộn bỏ được b a y về khoa cấp cứu tới xem một chút ta võ tiểu phú cũng không quen nhanh thôi đừng chém gió các ngươi hận không thể một ngày gọi ta tám lần hội trần ta còn không nợ à mỗi ngày đến khoa cấp cứu đều nhanh so ở trong khoa đợi thời gian dài đúng ta còn có chuyện không cùng các ngươi tính sổ sách đâu lần trước ta ra khám ngoại trú ai đem bệnh nhân cho ta đẩy lên tới à, người ta có thể nói là khoa cấp cứu nói nhường đi lên tìm ta nghe nói như thế đoạn hào cũng không thèm để ý ngươi không chủ động đến chúng ta không được chủ động mời ngươi một chút n h a đến mức ngươi nói chuyện này ngươi cũng đừng oan u ồ n g chúng ta chúng ta không nhận võ tiểu phú cũng lời cùng bọn hắn nói d ó c đây đều là người nhà mẹ đẻ sao có thể nói d ó c minh mạch đem trình thạch tám người chỉ cho đoạn hào bọn hắn nhận biết bọn hắn tám cái các ngươi hẳn là cũng đều gặp ấn tượng luôn là có về sau một tuần ngay tại các ngươi khoa bên trong làm việc nhi đừng nói ta không n i ệ m lấy người nhà mẹ đẻ biết các ngươi thiếu người trực tiếp an bài cho các ngươi tạm cái chi kỳ đi mau nói tạ ơn đám người cũng biết là chuyện gì xảy ra trực tiếp liền làm ộ t cái lướt mắt võ t h i ể u phú cũng không kỳ vọng lấy thực sự đến một tiếng tạ ơn chỉ là đối trình thạch bọn hắn tiếp tục nói tốt các ngươi về sau liền theo đoàn chủ nhiệm đây là ta sư m ì n h khoa cấp cứu khoa chủ nhiệm toàn bộ hoa quốc nổi danh khoa cấp cứu chuyên gia các ngươi phạm là có thể học được hắn nửa phần bản sự đều đủ để tại nhất p ụ viện đặt chân còn không mau đi nhận, nhận à trinh thạch bọn hắn vội vàng tiến lên chào hỏi đoạn hào lúc này bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời ngươi thiếu cho ta lời tân b ú c ta có thể cùng các ngươi nói khoa cấp cứu không phải luyện binh tràng các ngươi đã tới liền sẽ bị trực tiếp đưa vào sử dụng nếu là ở giữa xảy ra điều gì đừng rẽ đừng trách ta hung các ngươi nói nhìn về phía võ tiểu phú ngươi có thể đi tiếp xuống một tuần tận lực đừng tới nghe nói như thế tất cả mọi người là không thể nín được người tới hiện tại võ tiểu phú tại nhất phụ viện bên trong danh vọng như mặt trời ban trưa cũng chính là đoạn hào có thể như thế đội võ tiểu phú hết lần này tới lần khác võ tiểu phú còn không có biện pháp nói cái gì ai bảo đây là hắn sư m i n h đâu l á t đầu xem đi mới vừa rồi còn nói muốn ta đây cái này vừa trở về mới vài phút ta liền bắt đầu đ u ổ i ta vô tình à. võ tiểu phú cũng đúng là bận điệu lại bần trong chốc lát liền vội vàng quay về khoa bên trong hôm nay còn một ngày sâu thuật đâu mà lại hắn đợi ở nơi đó đoạn hào cũng không tốt dạy học sinh đoạn hào dạy học sinh năng lực không thể nghi ngờ trình thạch bọn hắn tại đoạn hào trong tay nhất định có thể nhanh chóng đạt được t r ư n thành bất quá tại khoa cấp cứu đợi một tuần trình thạch bọn hắn sợ là muốn m lột một t ầ n g ra quả nhiên võ tiểu phú buổi sáng ra khám ngoại trú mà trình thạch bọn hắn đều đã bị hung đã không biết bao nhiêu lần người cái này còn bị thổi đến nói đúng không đến một tháng liền có thể độc lập làm túi mật phẫu thuật đâu a liền tại người này có thể xứng đáng võ tiểu phú a hắn lúc trước nhưng vô dụng ta quan tâm qua không sai cái này bị hung chính là trình thạch vừa rồi trình thạch cho một cái khoa cấp cứu người bệnh đặt nội khí quản động tác không đúng tiêu chuẩn còn ra sai trực tiếp liền bị đoạn hào cho l ờ y ra sau đó cấp cứu kết thúc cứ như vậy trình thạch toàn bộ hành trình c u i đầu bởi vì đây cũng không phải là buổi sáng lần đầu tiên không chỉ có là hắn những người khác cơ hồ cũng đều là đãi ngộ này cho nên không cần cái gì không công bằng mà lại đúng là bọn hắn làm được không được bị chửi mắng cũng bình thường chỉ bất quá nghe được đoạn hào nâng lên võ tiểu phú t r ì n h thạch cũng là không khỏi nghẹn bỏ mặt nhưng cũng không dám nói cái gì dù sao cũng là võ tiểu phú sư minh sư bá của hắn đừng nói là hắn liền xem như võ tiểu phú tới bị hung đều chỉ có thể nghe trong lòng cũng chỉ có thể âm thầm chắc chắn nói lần sau nhất định phải hào hào làm không cho đoạn hào hùng hắn cơ hội đừng nói cho tới chưa mới qua hai giờ mà thôi nhưng là chỉnh thạch bọn hắn cảm giác tiến bộ của mình quả thực là bay giống nhau như vậy trưởng thành tốc độ cùng tại các khoa thất bên trong hoàn toàn không giống bọn hắn tại tiếp xúc từng cái mạch sống thượng bệnh nhân cũng đều là bệnh nặng người mỗi một lần đem bản g kiến thức chuyên nghiệp dùng đến đồng thời trợ giúp cho bệnh nhân thời điểm bọn hắn đều cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành thử còn không chỉ là như thế bọn hắn còn có thể đem chính mình cũng đã ném tới giả vạn nước c h i thức lại lật đẳng xuất hiện tại trong trí nhớ sau đó dùng bên trên đây cũng là bọn hắn cảm thấy mình phi tóc trưởng thành nguyên nhân đoạn hào tựa như là một cái đào bạo người tại trong trí nhớ của bọn hắn giúp bọn hắn đào xới bảo tàng cho nên cho dù là bị h u n g bọn hắn cũng chỉ có cảm tạng ngươi không phải khoa nội tim mạch sao cái này cũng sẽ không lần này bị h u n g chính là trung bồi bối đừng tưởng rằng ngươi là nũng nịu tiểu c ô đường liền sẽ có cái gì ưu đãi này phun vẫn là phun lần này tới chính là nhồi máu cơ tim bệnh nhân đoạn hào an bài trung bồi bối cho bệnh nhân tiêu sợi huyết phải biết tiêu sợi huyết à có lẽ đối với những cái k i a tại khoa nội tim mạch trực ban người mà nói rất bình thường nhưng là đối với trung bồi bối tới nói thật chỉ tồn tại vừa nhìn vừa quá trình học tập bên trong nhường nàng chính mình đến bản thân liền tồn tại khiết đảm cho nên thật đứng tại bệnh nhân trước mặt bắt đầu dùng thuốc bắt đầu thao tác thời điểm cả người đều làm đ ộ n g mà cái trạng thái này bị đoạn hào l i ế t thấy tới không phải sao liền bắt đầu bị phun chương ba trăm tám mươi lăm đoạn bình xịt chương ba trăm tám mươi lăm đoạn bình xịt bị phun ra như thế một đại khí muốn chỉ là lần này còn chưa tính hết lần này tới lần khác cái này cho tới chưa đều tốt mấy lần c h u n g bối bối liền xem như kiên cường nữa hai mắt cũng bị kín hơi nước bất quá cuối cùng vẫn là cố nén không để cho nước mắt đến rơi xuống nói cho cùng đoạn hào cũng là vì bọn hắn c h u n g bối bối cũng là do lý lẽ trong lòng có thể tiếp nhận liền là trên tình cảm không thể thích đứng mà thôi nói cũng đều nghe đi bảo có hôm nay cái này trí nhớ khắc sâu c h u n g bối bối thề về sau mặc kệ gặp phải dạng gì bệnh nhân chỉ cần là tiêu sợi huyết nàng đều nhất định sẽ thuần thục vì đó xử lý không xuất hiện một điểm trì trệ không xuất hiện một điểm sai lầm hôm nay là vương hổ trực ban nhìn xem cái tràn diện này cũng là không khỏi lắc đầu đoàn lão đại vẫn là đoàn lão đại à nhiều năm như vậy tính tình liền không có sửa đổi ta liền nói đ o à n lão đại làm sao có thể thu tính tỉnh quả nhiên không phải mỗi người đều có vũ lao đại mặt mũi kia không phải sao đoạn bình d ị t lại trở về không sai tại võ tiểu phú trước khi đến đoạn hào liền có cái ngoại hiệu gọi là đoạn bình d ị t bao quát vương hồ ở bên trong cơ hồ đều bị phun qua phải biết khi đó đoạn hào vẫn chỉ là khoa ngoại tổ lão đại không phải khoa cấp cứu khoa chủ nhiệm đâu liền kia tính tỉnh cũng thu lại không được chỉ cần l à t ạ i dưới tay hắn làm việc có vấn đề tuyệt đối phải chịu phun lúc đương thời không ít tại khoa cấp cứu khoa ngoại tổ tiểu cô đ ơ n đều bị đoạn hào cho phun khóc cho nên tại khoa cấp cứu những năm kia bọn hắn cơ h ộ i trong mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đoạn hào phun người chẳng diện t h ẳ n g đến võ tiểu phú tới tình huống này mới là khá hơn chút võ tiểu phú biểu hiện quá tốt rồi nhường đoạn hào đều không có địa phương phun về sau tựa h ổ càng là thích liền cả những người khác không phun ra vương hổ bọn hắn lúc ấy còn mười phần may mắn đâu võ tiểu phú không hổ là bác sĩ thiên tài a đem đoạn hào bệnh giữ đều chữa lành vốn cho rằng là chữa khỏi thế nhưng là bây giờ xem xét đến lại tái phát một ánh mắt quét tới vương hổ tranh thủ thời gian quay đầu đi làm việc cũng không dám xem náo nhiệt đoạn hào phun người thời điểm đi ngang qua chó đều phải dính điểm nước bọn chớ nói chi là hắn những người khác cũng là run l ư y bảy đ ộ i vàng rời xa một ngày kết thúc tám người toàn bộ đều làm mộng hiện tại đã là không giờ tối nhiều bởi vì là ngày thứ nhất nguyên nhân đoạn hào nói là cho bọn hắn một điểm thích đứng thời gian để bọn hắn hôm nay trước về sớm một chút ngủ ma rơm rớt sau đó ngày mai trực tiếp liền chuẩn bị thức đêm làm việc nhi không giờ tối nhiều à? không sai cái này nghiêm chỉnh mà nói đã là thứ ba liền cái này lại còn là sớm một chút tan tầm có thể nghĩ ở trong mắt đoạn hào cái này sớm một chút là cỡ nào trừu t ư n g phốc phốc, phốc. đón gió đêm tống điểm điểm miệng bên trong phát ra liên tiếp thanh âm đối mặt đám người ánh mắt quái dị tống điểm điểm ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không đúng dạng này rất hiểu ép ta kỳ thật cũng thật lâu không có dạng này hôm nay cả người đều làm mộng ta cảm giác chính mình cùng cái phế vật giống nhau dạng này có thể thành tỉnh một điểm đám người nghe vậy theo bản năng gật đầu không chỉ có tống điểm điểm là như thế này bọn hắn cũng là dạng này phốc phốc phốc đám người thử học được một chút nam sinh còn tốt t h ụ c nữ như vậy không tốt đâu nhưng là bây giờ ai quản cái này à hiểu ép liền tốt rõ ràng đói bụng cả đêm nhưng làm ấ y người một điểm ăn cái gì khẩu vị đều không có bọn hắn cảm giác hiện tại trong bụng đều là đoạn hào nước bọn b ọ t đâu bị phun đều phun đã no đầy đủ đồng dạng ba ngày n bị phê bình tám người đều là loại kia buổi chiều đều muốn nghĩ lại một chút căn bản ngủ không được nhưng là hôm nay không giống nhau dính giường liền ngủ quá mệt mỏi mà võ tiểu phú nơi này lúc này võ tiểu phú còn tại phòng giải phẫu phân chiến đâu trong tay đụng phải một cái đại hoạt sơ gan thực quản đ ấ y dạ dày tính mạch xuất huyết h o a cấp cứu bệnh nhân trực tiếp liền cho đẩy tới trong phòng giải phẫu võ tiểu phú vừa bận kết thúc phẫu thuật liền trực tiếp, tiếp. hôm nay là khu f ba nhi võ tiểu phú đến chắc chắn nhất đây cũng không phải là người bệnh lần thứ nhất xuất huyết nghe người bệnh người nhà nói đã là lần thứ tư sơ gan chính là như vậy xuất huyết liền là sơ gan thường thấy nhất bệnh biến chứng một trong bởi vì sơ gan nguyên nhân người bệnh mạch máu cơ hồ đều b i ế n dọn nhất là đường tiêu hóa mạch máu thực quản đấy dạ dày t ĩ n h mạch liền là sơ gan dễ dàng nhất xuất huyết địa phương mà sơ gan xuất huyết cũng là chỉ có một lần cùng vô số lần đến mức cái này vô số lần là bao nhiêu lần không ai nói rõ được có thể là một lần có thể là hai lần có thể là ba lần tối đa cũng liền là tầm mười lần bởi vì không ai có thể nhiều lần như vậy từ tử thần trong tay vào thoát mỗi một lần sơ gan s u ấ t huyết đều là một lần cùng tử thần đấu tranh đưa y kịp thời khả năng liền cứu lại đưa y trễ phần lớn liền đều chết bệnh tại đưa y trên đường thậm chí là trong nhà liền đã gánh không được mà lại sơ gan s u ấ t huyết khoảng cách thời gian sẽ càng lúc càng ngắn lần sau s u ấ t huyết cùng lần trước s u ấ t huyết thời gian có thể là mấy tháng cũng có thể là là mấy ngày mà nếu có lần sau nữa vậy thì sẽ chỉ thêm gần cho nên đối với sơ gan xuất hiện s u ấ t huyết bệnh nhân tới nói cái này chất lượng sinh hoạt thật là có thể dùng thống khổ để hình dung nói như vậy sơ gan xuất huyết bệnh nhân đi vào bệnh viện về sau liền là cầm ăn chuyển dịch là được rồi xuất huyết số lượng nhiều liền chuyển máu bổ sung thể tích máu lượng tái sử dụng một chút giảm xuống tính mạch cửa áp lực thuốc phòng ngừa tái xuất huyết những này đều không được vậy thì phải thượng túi khi tiến hành áp b á c h cầm máu còn phải dự phòng hút vào tính viêm phổi bệnh não gan t r ở bệnh biến chứng phát sinh bất quá những này cơ bản cũng là dùng cho lần thứ nhất lần thứ hai xuất huyết theo xuất huyết số lần tăng nhiều phổ thông thủ đoạn đã cơ bản không được việc bởi vì mạch máu tính dọn đã sớm đạt đến trình độ nhất định thậm chí một chút mạch máu đều thanh cháo ngươi chỉ dùng thuốc căn bản chịu không được đến mức nói túi khí loại hình có thể sử dụng nhưng cũng chính là tạm thời bảo bệnh mà thôi tác dụng phụ quá lớn người bệnh này đã là lần thứ tư xuất huyết muốn cứu thông thường thủ đoạn khẳng định là không được nội soi võ tiểu phú nhìn thoáng qua người bệnh ảnh trụ chính là trực tiếp phủ định l i ê n cái này mạch máu điều kiện nội soi cũng tác dụng không lớn cái này đã thuộc về loại kia không thể k h ô n g chế đáy dạ dày giãn tính mạch xuất huyết can thiệp trị liệu mới là hữu hiệu, hiệu cấp cứu biện pháp cho nên võ tiểu phú liền trực tiếp h ư ờ n g người bệnh tiến vào phòng can thiệp từ làn da dùng kim châm vào thân thể mặt ngoài mạch máu đem mỏng quản đưa đến xuất huyết mạch máu phụ cận tại nó thượng du ngăn chặn mạch máu loại này phẫu thuật được xưng là trải qua da gan chọc do tính mạch cửa đi dạ dày quan trạng tính mạch t ắ t máu thuật làm như vậy ưu điểm liền là t i n h chuẩn tổn thương nhỏ còn có thể nhanh chóng cầm máu đương nhiên độ khó cũng tương đối cao hơn nhất là người bệnh h i ệ n tại cái này mạch máu điều kiện châm tiến vào mạch máu về sau nói không chừng còn không đợi đến địa điểm chỉ định đâu t r ư ớ hết đem mạch máu địa phương khác cho làm phá cho nên khó khăn tăng lên liền yêu cầu người phẫu thuật càng cao siêu hơn thao tác năng lực võ tiểu phú cũng là phí hết khí lực mới đưa phẫu thuật giải quyết trung phi là đem máu cho đã ngừng lại thế nhưng là còn có một cái tình huống chính là võ tiểu phú tại người bệnh g a n phát hiện khối u tồn tại cùng người bệnh người nhà trao đổi một chút cái này khối u ngay tại mạch máu chung quanh nếu như không tiến hành xử lý sẽ để cho người bệnh bệnh tình tăng thêm không nói rất khả năng liền sẽ trở thành lần tiếp theo xuất huyết kẻ cầm đầu võ tiểu phú đề nghị liền là đem khối u cùng một chỗ dọn đ ẹ p người nhà tự nhiên là không có ý kiến một lần phẫu thuật giải quyết vấn đề lớn bọn hắn làm sao có thể không nguyện ý cho nên đài này phẫu thuật thời gian mới là hơi kéo dài một chút dự phòng tính động mạch vành tắc máu thuật đây là võ tiểu phú cho mình đài này phẫu thuật nghĩ ra một cái tên phẫu thuật thời điểm hắn phát hiện người bệnh mạch máu khả năng xuất huyết bộ vị những n à y mạch máu bộ vị muốn so cái khác mạch máu bộ vị yếu đớt quá nhiều chỉ sợ người bệnh xuất viện sau đó không lâu những n à y bộ vị liền sẽ là xuất huyết kế tiếp kẻ cầm đầu võ tiểu phú suy nghĩ một chút quyết định đếm thử tính dự phòng tính tắc máu đem cái này bộ vị trực tiếp huyết khối nhìn đến tiếp sau người bệnh xuất huyết thời gian có thể hay không so với lần trước kéo dài nếu là kéo dài vậy đã nói rõ dự phòng tính động mạch b à n h tắc máu thật u sự tất yếu cùng khả thi phải thêm dạng này phẫu thuật võ tiểu phú tự nhiên là muốn cùng người bệnh người nhà câu thông nghe được võ tiểu phú người bệnh người nhà càng là không có ý kiến mắt thấy người bệnh lần lượt được đưa vào bệnh viện mà lại khoảng cách một lần so một lần n ắ n bọn hắn cũng trong lòng sợ hãi a bây giờ nói có hy vọng ngừng người bệnh s u ấ t huyết khoảng cách kéo dài bọn hắn vô luận như thế nào đều nguyện ý cược một chút bởi vì trong nhà có sơ gan xuất huyết bệnh nhân nguyên nhân cho nên bọn hắn đối sơ gan xuất huyết cũng tương đối nhiều một ít hiểu rõ bọn hắn biết lần sau tái xuất huyết khả năng người bệnh liền thật tránh k h n g khỏi cho nên cái này khoảng cách thời gian khả năng liền là người bệnh sau cùng sinh tồn thời gian cho dù là có một phần hy vọng kéo dài thời gian này bọn hắn đều là phải cố gắng một chút nghiên cứu tính phẫu thuật triển khai võ tiểu phú thời gian lại kéo dài một chút lúc ăn việc cũng đã là không giờ nhiều đi ra phòng can thiệp hồi đáp chuyến khoa bên trong lại chuẩn bị trở về nhà đi ngang qua khoa cấp cứu thời điểm nhìn thấy đoạn h ả o bọn hắn đang dùng cơm cũng liền cọ sát một n g ụ m lúc ăn cơm đây mới là nghe được vương hổ bọn hắn nói đoạn hào phun người sự tình nói thật trước đó võ tiểu phú đều chưa từng gặp qua đoạn hào phun người đâu cho nên nghe nói như vậy thời điểm cũng là hơi kinh ngạc sư minh ngươi sẽ còn phun người đ â u a ta làm sao không biết đoạn hào nghe vậy liền làm một cái liếp mắt cái gì phun người đừng nghe bọn họ nói m ò ta tính cách gì ngươi còn không biết ta làm sao phun người a một người y tá lại là trực tiếp đem đoạn hào phun giang bội video p h ó n g cho võ tiểu phú nhìn đây là giang bội cho một cái người bệnh tiến hành làm sạch vết thương khâu lại thời điểm thao tác không tiêu chuẩn bị đoạn hào phun video nhìn xem giang bội tại máy xấy d ư ớ i bị phun run lẩy bẩy bộ dáng võ tiểu phú cũng l à mở to hai mắt nhìn khá lắm đoạn hào còn có cái này một mặt ta đoạn hào cũng không nghĩ tới bọn gia hỏa này lại còn cho hắn ghi chép video đ ộ i vàng rời đi chỗ khác con mắt kia cái gì đây không phải n g ư ơ i người học sinh này thao tác không tiêu chuẩn nhà ngọc bất chắc bất thành khí ta liền hơi dậy một chút ai nói đây là phun à. võ t i ể u phú hiện tại mới hiểu được vừa rồi đi ngang qua khoa cấp cứu thời điểm có người nói đoạn hào bệnh phạm vào là có ý gì khá lắm may mắn hắn không có bị phun q u a à, Và vàng không cái này lớn m á y sấy ai cũng chịu không được ga phun tốt những đứa bé này liền là quá thiếu phun ra có sư h u n h điều giáo bọn hắn khẳng định có thể nhanh chóng lịch luyện tới đoạn hào nghe vậy cũng là có chút bất đắc dĩ cái này đoán chừng về sau chính mình tại võ t i ể u phú trong lòng hình tượng phải lớn ngã a thứ ba sáng sớm chưa tới bảy giờ trình thạch bọn hắn liền đã tiến vào khoa cấp cứu cùng cái k h á c khoa thất thời gian khác biệt khoa cấp cứu tiếp ban muốn tương đối sớm một chút cơ bản ngay tại chừng bảy giờ rưỡi trình thạch bọn hắn tự nhiên không dám đ è ép đ i ể m tới bằng không thật sớm sáng sớm liền phải bị đoạn hào phung động cho nên đều là trực tiếp sớm nửa giờ trở lên liền đến bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới sớm như vậy lại còn có thể đụng tới đoạn hào mà lại nhìn xem đoạn hào từ chủ nhiệm văn phòng tới g i á n g vẻ sợ không phải hôm qua đều không có trở về thế nhưng là cái này thức đêm vậy mà tinh thần đầu so với bọn hắn đều tốt ừ đều tới a đi thôi đi mở học buổi sáng khoa cấp cứu học buổi sáng cùng cái khác khoa học buổi sáng còn là không giống nhau võ t i ể u phú lúc trước lần thứ nhất tham gia khoa cấp cứu học buổi sáng thời điểm cũng là có chút khiếp sợ dù sao một ngày bệnh nhân nhiều như vậy y tá cùng bác sĩ vậy mà đều có thể đem những n à y thuộc nằm lòng nói cách khác đương khoa cấp cứu y tá cùng bác sĩ ngươi còn phải trí nhớ tốt bởi vì chủ nhiệm sẽ còn tùy thời hỏi ngươi cái nào đó người bệnh tình huống ngươi nếu là không biết vậy coi như có tội thụ hiện tại chính là như vậy ngày hôm qua trực ban y tá trước giao cùng bình thường giao ban không giống nhau hôm nay y tá giao ban thời điểm rõ ràng nghiêm cận chăm chú không ít còn nhiều thêm mấy phần cẩn thận từng ly từng tí phần này như cẩn thận từng ly từng tí liền cả trình thạch bọn hắn đều nhìn ra thì bị nghĩ lại liền biết là nguyên nhân gì không phải liền là sợ bị đoạn hảo p h ú nha bệnh phạm bảo a vừa rồi họ p buổi sáng trước vài phút bọn hắn cũng nghe đến mấy người thảo luận nói là đoạn hào bệnh thà bảo họ p buổi sáng thời điểm phải chú ý chớ để cho bắt được lỗ thủng bất quá cho dù là dạng này cái này y tá cũng không có may mắn thoát khỏi bị đoạn hào bắt được một chỗ không đúng liền phun ra hai câu cũng may cũng chính là hai câu thế nhưng là đến vương hổ giao ban thời điểm liền không đồng dạng trực tiếp liền bị đoạn hào phun thành con thỏ trình thạch bọn hắn nhìn xem màn này cũng là run lời bẫy bất quá trong lòng lại dễ chịu nhiều nguyên lai đoạn hào không chỉ phun bọn hắn những người khác cũng phun a phó viết hẳng hôm qua ngươi nhìn người bệnh nhân kia đã làm nào thất dẫn lưu bước kế tiếp ngươi cảm thấy phải làm gì tùy thời tùy chỗ đặt câu hỏi a phó viễn h à n g theo bản năng bắp chân run lên một cái đây là phó viễn h à n g hôm qua nhìn một bệnh nhân xuất huyết não bệnh nhân khoa cấp cứu làm n à o thất dẫn lưu người bệnh đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng là loại này có xuất huyết phải bao lâu tỉnh lại có thể hay không tỉnh lại đều là ẩn số còn có ngày hôm qua phẫu thuật cũng chính là tạm thời bảo vệ người bệnh tính m ệ n h đến tiếp sau muốn khôi phục còn muốn tiến hành một hệ liệt trị liệu phó viễn hằng là k h a ngoại thần kinh chuyên nghiệp cho nên đoạn hảo mới đem bệnh nhân giao cho hắn vô số kiến thức chuyên nghiệp xuất hiện trong đầu phó viễn hàng đ ộ i vàng sửa sang lại một chút liền bắt đầu tự thuật chỉ bất quá còn không đợi phó viễn hàng nói đến điểm thứ hai c h ờ một chút xong nghe được cái này các loại phó viễn hàng trong lòng đều tuyệt vọng h ắ n biết bị phun hình thức lập tức sẽ bắt đầu một ngày mới từ bị phun bắt đầu không có tâm bệnh những người khác cũng là yên lặng vì phó viễn hàng mặc niệm loại chuyện này hỗ trợ là không thể nào chỉ có thể dựa vào phó viễn hàng chính mình vượt qua đi chương ba trăm tám mươi sáu uống đường chương ba trăm tám mươi sáu uống đường trước ngươi tại khoa ngoại thần kinh liền là nhìn như vậy bệnh nhân muốn hay không mời lâm chủ nhiệm đến hội trần một chút xem hắn làm sao chữa phó viễn h à n g trực tiếp cúi đầu cũng không phản bác cái gì thế nhưng là trong lòng chúng vi là không phục bởi vì hắn nói liền là khoa ngoại thần kinh nao thất bên ngoài dẫn lưu sau biện pháp trị liệu quá trình chính là như vậy bất quá phó viễn h à n g cũng biết hôm nay nếu là rằng c ũ n có một chút không phục hắn liền phải bị phun đến phế cho nên nghe chính là biết ngươi không phục thế nhưng là ngươi phải biết ngươi bây giờ đợi là khoa cấp cứu đồng giặc bệnh khoa cấp cứu có khoa cấp cứu phương pháp trị liệu cũng không phải là nói n g ư ơ i giật quân khoai ngoại thần kinh là được rồi xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trình thạch n g ư ơ i nói bước kế tiếp phải nên làm như thế nào trình thạch cũng không nghĩ tới cái này đều có thể bị chiến hỏa tác động đến suy nghĩ một chút nhìn về phía đoàn hảo thăm dò tính nói chuyển cho khoai ngoại thần kinh đoàn hảo trực tiếp điểm đầu nhìn đây mới là một cái khoa cấp cứu bác sĩ này có tố chất các ngươi nghe kỹ cho ta chúng ta khoa cấp cứu là cứu mạng không phải là các ngươi trước đó đợi những cái kia phổ thông k h o a t thất bệnh nhân mệnh đều cứu về rồi còn giữ làm gì thế nào các ngươi cảm thấy khoa cấp cứu trị liệu trình độ có thể so với được những cái kia khoa chuyên ngành phòng chúng ta làm bác sĩ muốn bị người bệnh phụ trách đã mệnh đã bảo vệ bước kế tiếp muốn làm thế nào liền muốn nhìn những cái kia khoa chuyên ngành phòng nếu là khoai ngoại thần kinh bệnh vậy thì chuyển cho khoai ngoại thần kinh cái này phó viễn h à n g đ ố n g nhiên nhìn về phía luận hào trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần hắn muốn là có chút k h n g phục thế nhưng là nghe nói như thế lại là vô luận như thế nào đều không thể phản bác là nơi này là khoa cấp cứu trung pi là hắn còn không có thích thứ m nơi này là cứu mạng địa phương tài nguyên có nhất định cũng không thể đem bệnh nhân đều trồng chất tại nơi này nếu quả như thật là nói như vậy bệnh viện cũng không cần nhiều như vậy k h o a t h ấ t sẽ làm khoa cấp cứu liền tốt chủ nhiệm ta sai rồi ta về sau biết nên làm gì bây giờ đoạn hào tự a hồ là nhìn phó viễn hàng nhận lầm thái độ tốt đẹp cũng không tiếp tục tiếp tục p h u n phó viễn hàng chỉ bất quá đoạn hào tra hỏi nhưng không có kết thúc vậy ngươi cảm thấy mình hôm qua tiếp vào bệnh nhân này thời điểm xử lý đúng không trước đó hỏi là cứu mạng sau nên làm cái gì vấn đề này tự hồ là đang hỏi làm như thế nào cứu suy nghĩ một chút chính mình hôm qua tiếp xem bệnh người bệnh này thời điểm làm sự tỉnh phó viễn h à n g vẫn gật đầu hắn đều là nghiêm ngặt dựa theo khoai ngoại thần kinh tiếp xem bệnh xuất huyết não bệnh nhân phương thức tới một chút cũng không có vượt qua mà lại có thể xưng tiêu chuẩn còn như vậy kịp thời nếu không phải hắn trước tiên liền đã đoán được người bệnh xuất huyết não còn trực tiếp đ ê u đoạn hảo làm não thất bên ngoài dẫn lưu người bệnh làm sao có thể như vậy kịp thời cấp cứu tới người cái này đầu góc liền sẽ không chuyển sao lời này vừa nói ra phó viễn h à n g lại yên lặng cho mình nói cái xong quả nhiên mở phun hình thức lần nữa mở ra trung bồi bối ngươi nói nếu là ngươi tiếp vào bệnh nhân này ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì chúng bối bối làm sao đều không nghĩ tới này làm sao lập tức liền đến nàng nơi này đoạn hào là thế nào nhìn ra nàng có thể trả lời thượng vấn đề này thế nhưng là cái này đều bị đã hỏi tới chúng bối bối cũng chỉ có thể kiên trì trả lời dù sao nàng cũng không muốn lại bị phun ra à hôm qua đều bị phun t ừ bế chỉ là câu trả lời này không thể để cho đoạn hào hài lòng cũng phải bị phun á do dự một chút mời hội trần đoạn hào chừng trung bối bối một chút ngươi liền không thể tự tin điểm sao không sai liền là mời hội trần chuyên nghiệp sự tỉnh liền muốn giao cho người chuyên nghiệp xử lý đối mặt loại này bệnh nhân ngươi đệ nhất sự việc cần giải quyết liền là mời hội trần tại không kịp đợi lát nữa xem bệnh bác sĩ tới tình huống dưới ngươi mới có thể tự mình giải quyết ân lại là một cái làm cho không người nào có thể phản bác lý do thế nhưng là phó viễn hàng nhìn xem đoàn hảo rất muốn nói một câu y khoa cấp cứu cũng không thể sẽ chỉ mời hội trần cùng chuyển bệnh nhân a không sai đây chính là chân chính khoa cấp cứu mời hội trần cùng chuyển bệnh nhân nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ chúng ta làm hai điểm này tiền đề chính là vì cứu người cứu người là hết thể đại tiền đề có lần này họ buổi sáng giáo hấn Phó biến hàng bọn hắn hôm biến bọn bắt lại nay đây ầ đầu u cứu Khu tiểu sau, chính cấp công việc, tựa hồ liền thích việc, mình khoa hồ hướng nhanh hơn. Khu -Gan mật. Võ tiểu phú liền găn xong phòng về sau, ngồi ở trong phòng làm việc, bắt đầu ký tên. mật. làm tựa tra ép Võ về bắt ở đ ký là bệnh lịch ký tên hiện tại bệnh lịch đưa ra cơ bản đều là sau khi xuất viện trong ba ngày nhất định phải đưa ra mặc dù bây giờ điện tử bệnh lịch đã phổ cập nhưng là có một ít văn bản tài liệu vẫn là phải lấy văn bản phương thức giao cho phòng hồ sơ y tế mà những bệnh này lịch cũng phải cần võ t i ể u phú cái này khoa chủ nhiệm ký tên cho nên võ tiệu phú thường xuyên sẽ dự lưu một chút thời gian tiến hành ký tên loại hình công việc Mà không ý tên t ờ i điểm, thẻ điện thoại tại trên kệ, phía trên chiếu thẻ trên trên tập phía chính Y-Y-L-H-O-F-2 h kệ, là m qua võ tiểu võ phú ữ a đêm t h ư ợ n đều đang làm phẫu thuật, làm chỉ ũ n g k ô không Không n gian nhìn tiết mũ, trở về muộn như vậy, còn gấp rút thời gian tiên liên quan tới dự phòng tính tắc máu phẫu thuật văn trường, cho nên lại càng không có thời gian nhìn g gấp có tắc cho có c thời tiết trở rút thời viết một tới thuật thời tiết phẫu h lại mụ, máu mụ. về vậy, dự có võ tiểu phú trình thạch bọn hắn cũng là như thế đêm hôm khuya khoát đều tại tăng ca trở về đều đã trễ thế như vậy ngã đầu liền ngủ dù sao kết quả đều biết so với ngủ nhìn tiết mục đã không có lớn như vậy hưng tú võ tiểu phú cũng là quất lấy thời gian này một bên xử lý sự vụ sau đó rút sạch nhìn một hồi thương nhược nam thanh âm vẫn là trước sau như một ngọn nào thường chú khách quý nhóm lại là càng phát được năm đen bởi vì không có cái nào là bình hoa bọn hắn mặc dù đều không phải là chuyên nghiệp nhưng cũng đều có thể phát ra chính mình luân luận không phải loại kia kẻ phụ họa càng không phải là loại kia loại người loại hình có một ít lời nói cũng đều có thể nói đến ý tưởng bên trên lưu động khách quý liền rất trêu chọc một chút ngôn luận tốt xấu đều có bất quá đây cũng là tiết mục tổ vui với nhìn thấy chỉ cần không phải loại kia tiết mục còn không có chuyên ra hắn liền、lún. cơ bản đều không có vấn đề gì bọn hắn thảo luận độ cao cũng có thể gia tăng tiết mục lộ ra ánh sáng độ võ tiểu phú cũng không nhìn những thứ này tiết mục bên trong chọn đều là tám cái thực tập sinh tương đối có ý nghĩa thời khắc hoặc là bọn hắn có rõ ràng tiến bộ địa phương lại hoặc là bọn hắn có thể làm cho khán giả nhấc lên đồng cảm nhường khán giả thích địa phương lại hoặc là bọn hắn phân khích thời khắc chờ một chút các loại tóm lại đều là loại kia có thể bắt lấy người nhãn cầu thời khắc võ tiểu phú nhìn cũng là say sương lành mà lại lần này tiết mục đúng là xuất hiện một cái có ý tứ ống kính là võ tiểu phú tại phẫu thuật khoảng cách Uống cái đường gơ l ũ cổ sơ ống kính, võ tiểu phú cũng không nghĩ tới cái này ống kính lại bị ghi chép đến còn được đến bệnh viện đồng ý đặt ở tiết mục bên trong. q u ả nhiên tại cái này ống kính xuất hiện thời điểm liền có rất nhiều có ý tứ bình luận đây là đường gơ l ũ cổ sơ a làm sao nhìn uống rất ngon bộ rằng a võ chủ nhiệm cái này trực tiếp miệng lớn làm cái này c ù n g ta nghe được cũng không đồng rằng a không phải nói không tốt uống sao đó là ngươi không khác, khác ngươi cũng có thể uống từ ngụ lớn chứ ba trăm tám mươi bảy thờ p h a s m ẹ tạp tổ lịm chương ba trăm tám mươi bảy thờ p h a s m ẹ tạp tổ lịm như vậy bình này đường gỡ l ũ cổ sơ có phải hay không cũng phải người bệnh này trả nợ đâu vậy khẳng định a ta tại bệnh viện làm qua đừng nói là một bình nhi đường liền xem như một cây nhi tuyến vậy cũng là hiểu rõ khẳng định đến có cái thanh lý đầu nguồn đi cái này không được đâu nhìn xem niên đại đó đó cũng đều là không cầm quần chúng một trăm tuyến một hiện tại ngược lại tốt cầm lên liền loảng xoắn g uống uống điểm thế nào một bình đường gỡ l ũ cổ sơ giá trị bao nhiêu tiền không ai trả nợ ta mời võ chủ n h i ệ uống hoa quốc hoàn cảnh liền bị các ngươi những người này làm h ỏ n g rồi nói muốn người bệnh báo tiêu sao ngay ở chỗ này dùng ngòi bút làm vũ khí thế nào các ngươi cũng đều biết ta lui một vạn bước nói liền xem như thật muốn người bệnh thanh lý chúng ta cũng n g u y ệ n ý ít ít ít các ngươi chuyện gì trong lúc nhất thời nhằm vào một bình nhi đường gỡ lủ cổ sở sự t ì n h vậy mà trực tiếp dẫn động một trận mưa đạn phong bạo võ t i ể u phú cũng không nghĩ tới chính mình uống bình đường gỡ lủ cổ sở còn có thể dẫn xuất nhiều chuyện như vậy hắn b ó c dáng lớn thể trọng lớn người trẻ tuổi nhà ăn được nhiều còn nói nhanh nhất là hắn làm việc nhi cũng liều có đôi khi tại phòng giải phẫu làm việc nhi cảm giác bụng trống không không thoải mái liền uống bình nhi đường cái này đường v ỡ lũ cổ sợ là thật không tốt uống bất quá võ tiểu phú cũng không chọn dù sao cũng so bụng trống không cái loại cảm giác này dễ chịu cái này chậm rãi đều thành quen thuộc phẫu thuật khoảng cách nói không chừng mở một chai nhi chỉ làm đồng dạng trong phòng giải phẫu sự tình cũng không có n g o ạ i nhân biết trong phòng giải phẫu người cũng sẽ không không có chuyện làm chụp thứ gì mù phát còn lại là võ tiểu phú video lần này cũng chính là tiết mục t ổ phát bằng không đoạn này căn bản truyền bá không ra bất quá đây rốt cuộc là không phải đi qua bệnh viện đồng ý vẫn chưa biết được đâu bởi vì đoạn này chủ yếu ống kính không ở nơi này mà tại chỉnh thạch khâu vết thương khối kia trong ống kính một góc vừa vặn chiếu đến võ tiểu phú kết quả không ai nhìn chỉnh thạch võ tiểu phú ngược lại thành nhân vật chính đến cùng là tiết mục tổ vô tâm c h i thất trong bệnh viện thẩm ảnh trụt xuất sai lầm vẫn là nói ở giữa có cái gì khớp nối xuất hiện vấn đề gì lẽ ra bao hàm loại này có tranh luận đoạn ngắn ảnh trụt là không nên được thả ra trừ phi là có người muốn làm võ tiểu phú bởi vì dạng này ảnh trụt phóng xuất về sau vô luận ngươi giải thích thế nào quyết g i ý mình người là sẽ không ng một chút chuyên nghiệp luôn l u ậ n bọn hắn không nhìn thấy cũng nghe không đến lần tiếp theo nhìn thấy võ tiểu phú bọn hắn chỉ có một cái ấn tượng cái kia chính là võ tiểu phú ăn không cho không người bệnh gì đó ấn tượng bật này thật rất khó xóa đi cho nên lúc này võ tiểu phú nhìn xem đây hết thảy cũng là không khỏi những mày trọng yếu nhất chính là chuyện lớn như vậy đêm qua tiết mục chuyển ra về sau vậy mà cũng không có người liên hệ hắn tiết mục vẫn còn tiếp tục võ tiểu phú cũng không nội mà làm cái gì cứ như vậy l là ặ n g lặng nhìn bởi vì tiết mục là tại đông hải truyền hình t ư ợ n g truyền ra vẫn là hiện trường chiếu mà trên tv nhìn là không có mưa đạn chỉ có giống như là võ tiểu phú dạng này dùng video phần mềm nhìn mới có mưa đạn lúc ấy truyền ra thời điểm thương nhược nam bọn hắn cũng không nhìn thấy những n à y mưa đạn cho nên tại cái này đoạn ngắn bên trong vậy mà hết thảy đều là lưu l o á t như vậy thông qua tựa hồ ai cũng không có phát hiện võ tiểu phú uống đường gỡ lủ cổ sở một màn này giống nhau hết thảy tựa hồ cũng chỉ là một cái trùng hợp chỉ có mưa đạn thượng chia hai phái đối lập c á i lộn người xem đại biểu cho chi tiết này đã bị vô hạn phóng đại không biết các ngươi có chú ý đến hay không một cái chi tiết nhỏ cái kia chính là trước đó phóng trình thạch đồng học làm khâu lại kia đoạn thời điểm đằng sau võ lao sư cũng nhập cảnh ừm có sao chúng ta thật đúng là không sao cả chú ý bất quá võ lao sư đài này phẫu thuật b ổ chính nhập cảnh cũng rất bình thường chẳng lẽ là có cái gì chuyện thú vị phát sinh lần này tiết mục hết thể mời hai vị lưu động khách quý trong đó một vị tên là phong đồng là cái mới xuất đạo lưu lượng t i ể u sinh các vị thực tập sinh đoạn ngắn phóng không sai biệt lắm thời điểm phong đồng đống nhiên mở miệng cái khác khách quý tựa hồ cũng đều là như ở trong n g mới tỉnh g á n vẻ thương được nam lúc này hỏi một câu có thể nói triệt để đem chủ đề dẫn tới nơi này cũng bởi vì cái này nguyên nhân tiết mục liền lại đem cái kia đoạn ngắn một lần nữa thả một chút cái này liền đều thấy rõ ràng cái này võ lao sư tựa hồ là đang uống đường g ỡ lũ cổ s ở a thương nhược nam c h ậ m dai nói cái khác khách quý cũng là vội vàng gật đầu đúng là tại uống đường g ỡ lũ cổ s ở hẳn là võ lao sư trong quá trình giải phẫu quá mệt mỏi khả năng hạ đường huyết khi ô lì sẽ bị ạ, vì kịp thời bổ sung đường lượng mới làm như vậy dù sao vật kia không tốt uống nếu không phải khẩn cấp yêu cầu sợ là không ai sẽ uống bạch tiểu n i ê n tiếp khương nhược nam góc dạ đám người nghe vậy một trận kinh dị bạch lao sư xem ra là có kinh nghiệm a hẳn là cũng uống qua đường vỡ lũ c ổ sở bạch tiểu nhiên nghe vậy ngược lại là không có dấu g i ế m cái gì trực tiếp nói thẳng nói không dối gạt các ngươi nói ta còn thực sự uống qua đó cũng là mười mấy tuổi thời điểm sự t ì n h lúc ấy là sinh bệnh tại truyền dịch ta ghét bỏ chuyển chậm đâu nói là lần này một chút dùng đến dùng tới khi nào a cho nên liền trực tiếp đem cái bình cầm xuống tới trực tiếp dùng cây kéo cắt bỏ uống mẹ ta phát hiện thời điểm ta đều đã uống một hớp lớn nàng vội vàng và mất bất quá liền xem như nàng không đoạt ta cũng sẽ không lại uống thật là khó uống trước đó có người từng nói với ta cái thia chính là dung dịch vỡ lũ c h ổ sơ ta liền cho rằng cùng đồ uống giống nhau hẳn là ngọn t g à o rất tốt uống thế nhưng l à uống đến trong bụng mới biết được căn bản không giống nhau vị ngọt nhi cơ hồ nến không ra không nói còn có loại chát chát cảm giác cảm giác rất quái lạ thật rất quái lạ cho nên ta đến bây giờ đều ký ức khắc sâu thật hồ a đám người nghe nói như thế không khỏi thầm nghĩ dù sao mặc dù đều nói c h u y ệ n quá chậm không bằng trực tiếp uống nhưng là cũng không gặp ai thật trực tiếp uống a bất quá tiểu hai tử nhà có hành động này cũng coi là bình thường đám người chính là một trận trêu chọc tiết mục hiệu quả rất hiệu vui mục quả sướng. đúng rồi nói đến đây cái sự t ì n h ta còn thực sự có một vấn đề muốn hỏi cái này truyền dịch hiệu quả cùng trực tiếp uống hiệu quả thật sự có khác nhau sao đám người nghe vậy cũng là nhìn về phía lâm vi dù sao tiết mục tổ khách quý bên trong chỉ như vậy một cái chuyên nghiệp khán giả cũng là có chút hiếu kỳ tại bọn hắn khái niệm bên trong tựa hồ truyền dịch hiệu quả liền là so trực tiếp uống tốt và không liền đều trực tiếp uống đâu còn dùng chậm rãi thua nhưng là đạo lý trong đó là cái gì tựa hồ cũng, cũng không có rõ ràng như vậy lâm vi đối mặt ánh mắt của mọi người cũng là cười, cười. nói đến đây cái vấn đề liền không thể không nâng lên một cái từ gọi là phở ợt mặt tiêu trừ cũng gọi phở ợt mặt m ẹ tạ bộ lìm không biết mọi người nghe chưa từng nghe qua ý tứ liền là chỉ một ít thuốc tạ i lần đầu thông qua niêm mạc ruột cùng các lúc bộ phận bị trao đổi chất diện sống mà làm tiến vào sự lưu thông của máu lượng thuốc giảm bớt s ẻ chuyển hóa do hấp thu qua gan lần đầu vờ vờ để biết thêm chi tiết thì như nói nỉ chỗ lì xệ dịn phở ợt mặt m ẹ tạ bộ lìm đạt chín mươi trở lên cho nên uống hiệu quả trị liệu rất kém cỏi tựa như là thu phí qua đường giống nhau người rõ ràng có thể kiếm càng nhiều nhưng l ạ bị từng tầng từng tầng thu phí về sau ngươi cuối cùng có thể rơi vào trong tay nhưng liền không có nhiều như vậy dùng thuốc đạo lý cũng giống như vậy nếu như ngươi đem những chất lỏng tia trực tiếp uống như vậy hấp thu bộ vị ngay tại dạ dày cùng ruột non mà từ cửa vào đến nơi đây có quá nhiều ở giữa khâu muốn một trăm hấp thu lợi dụng căn bản không có khả năng hơn nữa còn sẽ chịu phải trang bụng giống dạ dày nưu động ruột ống tiêu hóa ph giá trị thuốc hòa tan phong thích tốc độ các loại nhân tố ảnh hưởng tính mạch cho thuốc liền không đồng d ạ n g trực tiếp tránh khỏi ở giữa khâu một trăm hấp thu đây cũng là vì cái gì trong bệnh viện muốn lựa chọn truyền dịch tiến hành trị liệu nguyên nhân chủ yếu t r ư ờ n g ba trăm tám mươi tám dùng tâm lương khổ t r ư ờ n g ba trăm tám mươi tám dùng tâm lương khổ thì ra là thế nghe được lâm vi giải thích tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ lâm vi cũng chưa hề nói quá nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ trong lời nói y tứ cũng là thông tục dễ hiểu cho nên như thế một giải thích bọn hắn liền rõ ràng một cái là ở giữa thương kiếm t r ê n h lệch giá một cái là trực tiếp giao dịch trong đó khẳng định là có t r ê n l ệ n h chắc không được trong bệnh viện phải dùng truyền dịch phương thức cho thuốc đâu vốn đang không rõ ràng khán giả lúc này cũng là biết cùng theo gật đầu đừng nói tiết mục này thật sự không tệ nhìn tiết mục đồng thời còn có thể học tập một chút tri thức quả thực là không nên quá đ ồ n g bất quá lực chú ý cũng chính là bị ngắn ngủi di căn m à t h ô i rất nhanh phong đồng chính là còn nói thêm kia võ chủ nhiệm uống như vậy còn có chút suy yếu đường gờ lủ cổ sở hiệu quả a lâm vi nghe vậy nhìn thật sâu phong đồng một chút nàng cũng không biết vị này là t h ậ t ốc hay là giảng ốc nếu như nói mới vừa rồi là trong lúc vô tình nhắc lên chuyện này lời nói bây giờ còn nếu lấy không thả q u ả c h i cũng không phải là vô tình sự tình đây không phải cho mình chiêu hắt đâu nha phong đồng sẽ không coi là có thể thông qua bắt võ tiểu phú chủ đề lâm ê n chính cao mình nổi tiếng fan hâm phương mộ địa phương tốt thức cả Lâm vi mặc mặt, Lâm gặp có cùng cũng coi dù không phú nhưng phú như sống bên hai. sống võ với võ Vi tiểu tiểu đối đã là là bên q u á biết võ tiểu phú lực ảnh hưởng có được khổng lồ f a n hâm mộ thị trường võ tiểu phú cơ bản cũng là loại kia vô địch tồn tại mặc dù h ư ớ n g đường gỡ lũ cổ s ở sự t ì n h xử lý không tốt sẽ để cho võ tiểu phú nhận một chút ảnh hưởng nhưng cũng chính là một chút ảnh hưởng mà thôi căn bản giao động không được võ tiểu phú địa vị những cái kia trung thực thích cùng tin tưởng võ tiểu phú p a n hâm mộ cũng sẽ không để ý cái này nhưng là buồn nôn như vậy võ tiểu phú phong đồng coi như phiền thoái sợ là tiết mục kết thúc về sau liền sẽ trực tiếp thêm ra một nhóm hấp phấn húng chi võ tiểu phú f a n hâm mộ bên trong thế nhưng là không thiếu một chút có quyền có tiền t r u n g thực f a n hâm mộ t r e o chọc đến những người này phong đồng thật là đem đường đi hẹp chẳng lẽ là tiết mục tổ tìm đến phong đồng chuyên môn liền là làm chuyện này lâm bi nhìn khương lược nam một chút như có điều suy nghĩ bất quá ngoài miệng cũng không có nhà g dưới chậm dãi nói đường gơ lụ cộ s ợ tại trong bệnh viện giá bán cơ bản liền cùng chúng ta bình thường mua đồ uống giá cả không sai bị lắm mấy khối tiền m à t h ô i mà đường gơ l ũ cổ sợ tại phòng giải phẫu đảm nhiệm nhân vật cũng không chỉ là í dùng d i ậ t thủy cũng có thể làm lâm thời đồ uống một chút phòng giải phẫu bác sĩ bởi vì phẫu thuật thời gian quá dài thường xuyên tính sẽ ăn không được cơm có chút phẫu thuật một làm liền là một ngày tích thủy không tiến hạt gạo không ăn ngay từ đầu thời điểm những bác sĩ này có lẽ còn có thể k h á n g trụ nhưng đã đến đằng sau liền cơ bản đều lưu lại mầm bệnh rất nhiều đều đột nhiên xuất hiện ít đường loại hình tình huống lúc này đường gơ lủ cổ sợ liền có thể đưa đến đại tác dụng trực tiếp uống liền có thể bổ súng cơ bản đường phân cùng sói m ọ lượng nước mà những n à y đường gỡ lũ cổ sơ là không cần người bệnh trả nợ người bệnh dùng đường gỡ lũ cổ sơ đều có nghiêm khắc ghi chép bởi vì cái này liên quan đến tiến phạm vi lượng tính toán bệnh viện không có khả năng nói bác sĩ uống một bình đường gỡ lũ cổ sơ liền đem nó ghi tạc người bệnh trên thân dạng này quá không nghiêm cận bởi vì là tiêu hao phẩm nguyên nhân cho nên đường gỡ lũ cổ sơ cơ bản đều là đại lượng chữ hàng cũng không tồn tại nói không soát người bệnh tạp liền lấy không ra cho nên không cần lo lắng người bệnh lợi ích bị hao tổn cũng không cần lo lắng lãng phí vấn đề bác sĩ v o đằng sau còn có phẫu thuật mà lại ở giữa khoảng cách quá ngắn hắn đi ăn cơm đã tới đã không kịp đoán chừng là dùng đường gỡ lủ cổ sở chống đỡ một hồi sau đó liền tiếp tục làm phẫu thuật cuối cùng cũng là vì người bệnh lợi ích lâm vi dùng một đoạn lớn lời nói để giải thích chuyện này phong đồng cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp vào miệng co i lê cổ tựa như là trước kia đem vấn đề này lấy ra không phải hắn đồng dạng không sai hắn liền là tiết mục tổ ăn bài tiết mục m ặ c dù là s ớ m thu sau đó lại phóng nhưng là mỗi người cầm tới cái bản cũng là không giống nhau phong đồng rõ ràng liền là bị tiết mục tổ thêm cảnh diễn là người mới phong đồng yêu cầu lộ ra ánh sáng độ mà tiết mục tổ cho cái này lộ ra ánh sáng độ phong đồng cũng cùng mình đoàn đội thương lượng qua võ tiểu phú mặc dù là chữa bệnh giới người nhưng là bởi vì có khổng lồ f a n hâm mộ cơ sở cho nên so đại bộ phận mình tinh còn hấp dẫn ánh mắt tiết mục phát sóng về sau sợ là hiểu rõ lấy ngàn bạn mà tính võ tiểu phú f a n hâm mộ đang nhìn tiết mục đến lúc đó chỉ cần hắn nâng lên võ tiểu phú vấn đề liền tất nhiên có thể hấp dẫn những ánh mắt này tiến tới nhường tên phong đồng tiến v à o đại chúng trong mắt một lần là nổi tiếng cũng không phải không thể nào cho nên phong đồng cùng tiết mục tổ có thể nói là ăn nhịp với nhau trực tiếp liền tạo thành dạng này liên hệ đến mức tiết mục tổ vì cái gì an bài một màn như thế cũng không cần suy nghĩ nhiều gia tăng chủ đề độ thôi cũng đúng bây giờ họ phải e r hai mặc dù đã rất hỏa nhưng là ai lại không nghĩ tiết mục có thể cản g lửa một chút đâu mà tiết mục hấp dẫn người nhất liền là võ tiểu phú cho nên muốn gia tăng lộ ra ánh sáng độ gia tăng chủ đề độ tốt nhất liền là từ võ tiểu phú trên thân làm văn trường sau đó cái này uống đường gờ lủ c h ổ sở ống kính liền rơi vào tiết mục tổ trong mắt bất quá tiết mục tổ trước đó cũng không có cảm thấy vật này p h o n g xuất sẽ cho võ tiểu phú mang đến ảnh hưởng không có gì dù sao theo bọn hắn nghĩ đây chính là một chuyện nhỏ có thể có ảnh hưởng gì lấy võ t i ể u phú thể lượng chỉ sợ đều không tạo nổi sóng gió gì đương nhiên chuyện này cũng không phải bọn hắn liền có thể quyết định ra đến bây giờ đông hải đài truyền hình liền cả đ à i trưởng đều biết võ t i ể u phú không thể đắc tội cho dù là chuyện nhỏ cũng không thể trực tiếp liền xử lý cho nên tiết mục bên này vẫn là cùng bệnh viện trao đổi qua phải đi bệnh viện đồng ý mới là đem đoạn này phóng ra quả nhiên hiệu quả thật là rất tốt tiết mục chủ đề độ trực tiếp lật ra không chỉ gấp đôi tỷ lệ người xem đều tăng lên không ít bởi vì từ chuyển ra bắt đầu các đại bình đài lại bắt đầu các loại chủ đề võ tiểu phú đều không có chú ý tới chính mình lên blog hotsea ớ p đương nhiên kỳ thật những này cũng không phải đại sự gì dù sao võ tiểu phú trước đó cũng không ít hơn blog hotsea ớ p chỉ bất quá trước đó đều là bởi vì võ tiểu phú lấy được cái gì thành tựu ra sao vì quốc gia làm vẻ vang loại hình lần này liền không đồng dạng là võ tiểu phú uống đường gỡ lũ c ổ sơ bất quá dạng này hotsea ớ p mặc dù có không ít ác ý ngôn luận nhưng là phần lớn đều bị d ì m ngập bình luận khu vẫn là một mảnh hướng tốt đến mức tất cả mọi người không cảm thấy chuyện này có cái gì ảnh hưởng quá lớn cho nên cho tới bây giờ đều ngày thứ hai cũng không có cái gì người cùng võ t i ể u phú nói chuyện này dù sao bọn hắn đều cảm thấy chuyện này sẽ không đối võ t i ể u phú có ảnh hưởng gì cùng trước kia không có cái gì quá lớn khác nhau nhiều lắm là liền là nhường võ t i ể u phú càng l ử a mà thôi nhìn xem tình huống như vậy võ t i ể u phú cũng là có chút dở khóc dở cười tiết mục tổ đúng là đ ư ợ c hiện tại trong màn đạn trực tiếp liền bạch nhiệt hóa phong đồng vẫn còn có chút f a n hâm mộ không phải sao đã bị võ t i ể u phú f a n hâm mộ v â y công mưa đạn thượng rất nhiều không văn minh ngôn luận đều đã bị trực tiếp che lệ mà trong đó còn trộn lẫn lấy một chút v õ tiểu phú hấp phấn lúc này còn tại cho mượn chuyện này chẳng trợn bao phủ cái gì bất quá hiệu quả tốt giống cũng không có tốt như vậy lâm vi đúng là giải thích rất tốt nhường v õ tiểu phú không nghĩ tới chính là khán giả vậy mà tin tưởng hắn như vậy đương nhiên cái này tin tưởng tựa h ồ cũng là có lượng nước bởi vì phần lớn đều là đang nói một b ì n h đường gỡ lủ cổ sơ mà thôi bọn hắn mời mà không phải đang nói b ì n h này đường gỡ lủ cổ sơ không cần người bệnh trả nợ lắc đầu chuyện này đối với hắn thật không có ảnh hưởng sao không vẫn phải có nhất là một chút ảnh hưởng không tốt b ấ t quá tỉ mỉ nghĩ lại đây đối với hắn tới nói cũng không phải chuyện gì xấu cao điệu lâu như vậy hơi xuất hiện một chút không tốt đồ vật còn không ảnh hưởng hắn căn bản còn có thể nhường hắn quang hoàn hơi yếu như vậy một chút tương ứng cũng không có như vậy làm cho người ta đen dù sao trước đó võ tiểu phú cơ hội bị nâng thượng t h ầ n đàn cảm thấy hắn đều nhanh không gì làm không được dưới tình huống như vậy về sau hắn nếu thật là xuất hiện một chút sai lầm cho dù là lại khó phẫu thuật chỉ sợ trong tay hắn thất bại đều là không n ê n tình huống như vậy với hắn mà nói thật không tốt dù sao ai có thể cam đoan cả đời mình không thất bại đâu thần là sẽ không thất bại chỉ có người mới sẽ thất bại chuyện lần này tựa hồ cũng là tại nói cho mọi người hắn không phải thần chỉ là người dù sao nào có thần hội bởi vì hạ đường huyết thì ô lì sẽ bị ạ uống đường vỡ lũ cổ sơ đâu tiểu phú đến một chút là vu sĩ phụ tin tức võ tiểu phú nghe một chút vội vàng đi phòng làm việc của phó viện trưởng tiết mục nhìn sao nhìn có cái gì cảm tưởng ngược lại là không có gì cảm tưởng cảm thấy cũng không tệ lắm không tệ vu sĩ phụ nhìn xem nhà mình đệ tử đ ắ p ý cẩn thận nhìn, nhìn phát hiện võ tiểu phú tựa hồ thật là cảm thấy không tệ một điểm đoán trách đều không có trong lòng lại là có chút buồn bực đứa nhỏ này có phải hay không quá thông thấu ngươi uống đường vỡ lũ cổ sở sự tỉnh đều phát hỏa tương quan nóng từ h ó t x ệ ập cũng không biết bao nhiêu ngươi không có chú ý tới chú ý tới ta cảm thấy rất tốt nói thật ta trước đó cũng không có chú ý lần này ra chuyện này ta mới phát giác được ta đúng là này phạm một chút sai bằng không mọi người đều cho là ta là thần đâu ta cũng không muốn đương thần vu sĩ phụ nghe vậy xứng sở đứa nhỏ này thật nghĩ đến tầng này vốn đang chuẩn bị một bụng nói vu sĩ phụ lúc này càng là p h i muộn tựa hồ hết thể chuẩn bị đều làm không công a tiết mục tổ truyền ra kết đ o ạ n nhưng thật ra là đi qua bệnh viện đồng ý lúc ấy h ỏ i chính là ta dù sao ta là lao sư của ngươi tại tiết mục tổ trong mắt cũng chỉ có ta có thể cho ngươi làm chủ cho nên bọn hắn cũng không có hỏi lại đồng ý của ngươi ta lúc đầu cảm thấy ngươi thấy về sau sẽ đoán ta đây không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt cũng không phải nói vu sĩ phụ không nghĩ sớm nói cho võ tiểu phú mà là hắn cảm thấy hắn gái này làm lao sư hẳn là lại cho võ tiểu phú học một khóa uống đường gỡ lũ cổ sở sự tỉnh đến cùng là chuyện đỏ nói dễ hiểu chút liền làm ấ y khối chuyện tiền bạc nói sâu cũng chính là để cho người ta cảm thấy võ tiểu phú chiếm người bệnh món lời nhỏ mà thôi mà những này cơ hồ đều không đả thương được võ tiểu phú liền gia lông đều không đả thương được sẽ không có người bởi vì cái này một bình đường gỡ lủ cố sơ cũng không tin đảm nhiệm võ tiểu phú không tìm võ tiểu phú làm phẫu thuật cũng sẽ không có người bởi vì cái này một bình đường gỡ lủ cố sơ liền chất vấn võ tiểu phú nhân phẩm mà chuyện này có thể cho võ tiểu phú đến tiếp sau mang tới chỗ tốt lại là vô hạn thế nhưng là võ tiểu phú không nhất định có thể hiểu cho nên cái này bài học vũ sĩ phụ cảm thấy mình hẳn là bổ sung nhưng là bây giờ hắn tựa như là một cái chuẩn bị thời gian thật dài giáo án lao sư tỉ mỉ chuẩn bị tri thức lập tức liền muốn nhập học giảng lại phát hiện học sinh cơ hồ đều biết căn bản không cần hắn g i ả n g liền đều biết cái này rất phiền muộn tựa như là hắn hết thẻ chuẩn bị đều lãng phí giống nhau lao sư ta kỳ thật cũng nghĩ đến tiết mục tổ hẳn là sẽ không như thế l ô mãng liền là đắc t ộ i ta khẳng định là đạt được bệnh viện đồng ý mà trong bệnh viện cũng chỉ có lao sư có thể thay thế ta đồng ý chuyện này đến mức lao sư vì cái gì đồng ý vậy khẳng định là có lao sư dự định lao sư cũng sẽ không hại ta nghĩ thông suốt cái này ta liền không có cái gì lo lắng đằng sau cẩn thận suy nghĩ lại một chút mới có thể biết những đạo lý này cho nên vẫn là phải cảm tạ lao sư vũ sĩ phụ nghe vậy cho võ tiểu phú một cái l i n c mắt liền ngươi sẽ nói chuyện nói đến đệ tử thông minh khẳng định là công việc tốt nhưng có đôi khi tình này tự giá trị cho quá không tới vị ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi đ là điểm lắc đầu ngươi có thể minh bạch liền tốt nhất rồi chúng ta là bác sĩ cuối cùng sẽ có sai lầm thời điểm mà người bệnh khó khăn nhất làm được sự tình liền la tiếp nhận cho nên chúng ta không thể đem chính mình phong quá cao thích hợp đem chính mình hướng thấp thả một chút không có chỗ xấu người bây giờ cơ bản đều chỉ làm những cái k i a độ khó cao phẫu thuật những phẫu thuật kia tại một chút hạ cấp bệnh viện làm cơ bản đều là tử vong tỷ lệ cao thất bại tỷ lệ cao phẫu thuật liền xem như tại cái khác bệnh viện cũng cơ bản luôn có thất bại án lệ nhưng là đi vào n g ư ờ i nơi này người bệnh đã cảm thấy n g ư ờ i khẳng định có thể thành công thành công mới là trạng thái bình thường không thành công liền là n g ư ờ i không cố gắng là vấn đề của ngươi ta kỳ thật rất sớm liền phát hiện vấn đề này chỉ là ngươi một mực không có làm rất tốt ta cũng không có cách nào nói cái gì nhưng là ta cũng có cái lo lắng cái kia chính là bạn nhất ngươi ngày nào thật không ra đâu bác sĩ chúng ta làm phẫu thuật chịu ảnh hưởng nhân tố nhiều lắm dù sao chúng ta là người là có cảm tình người không phải người máy dù là ngươi kỹ thuật không có vấn đề ngày nào nếu là thụ cảm xúc ảnh hưởng phát huy thất thường nữa n h a khi đó bệnh nhân nơi đó b ả n giao thế nào những lời này ta một mực không có cơ hội thích hợp cùng ngươi nói lần này tiết mục tổ vừa bận đi tìm đến ta cũng là linh quang nói lên cảm thấy cơ hội không tệ liền trực tiếp đồng ý lúc đầu muốn hôm nay cùng ngươi hảo hảo nói không nghĩ tới ngươi cái này cũng có thể nghĩ ra được nói thật ngươi có đôi khi so ta cũng giống như lao đầu tử dù sao người trẻ tuổi cái nào có thể cho phép chính mình có chỗ bẩn nhất là như thế bạn hoàn mỹ võ tiểu phú nghe vậy trong lòng vô cùng cảm động nếu không phải là thật vì hắn làm sao nói nhiều như vậy thôi tâm trí phúc l ờ i nói nếu không phải là thật vì hắn làm sao làm nhiều chuyện như vậy đến giúp hắn hơn nữa còn là b ú t lên bị hắn hiểu lầm phong hiểm lao sư chúng ta là bác sĩ cũng không phải minh tinh có chỗ bẩn sợ cái gì chỉ cần là đối người bệnh tốt là được rồi Cái khác nhiều, quá, nói, tốt, chương á i k á c ta thật kỳ ba trăm tám mươi chín đỏ vàng đèn chương ba trăm tám mươi chín đỏ vàng đèn vũ sĩ phụ đã cũng không biết chính mình muốn nói gì dù sao cái này không đợi h ắ n nói võ tiểu phú đem nói liền đều nói nói thật có chút quá bất lo tiểu phú ngươi lúc này sắp muốn đính hôn làm lão sư cũng không thể không có biểu thị cái này ngươi cầm đây chính là sư mẫu của ngươi giữ thật nhiều năm gì đó cho tiểu dĩnh không cho phép tự tuyển võ tiểu phú muốn đính hôn tin tức cũng không có chuyển ra dù sao chỉ là đính n ô n cũng không phải muốn kết h ô n hai nhà năng lượng cũng không tầm thường ảnh hưởng vẫn là phải khống chế cho nên võ tiểu phú cũng chỉ cho chuẩn bị đem tin tức này nói cho mấy cái thân cận người mà thôi vu sĩ phụ chính là một cái trong số đó còn có liền là đoạn h ả o trong bệnh viện cũng chỉ có như thế mấy cái mà thôi nhìn xem vu sĩ phụ đưa tới đồ vật võ tiểu phú theo bản năng liền muốn cự tuyệt đây là một con vòng tay vòng ngọc cũng không nên coi là vòng ngọc không đáng tiền biết đến đều biết chính là loại ngọc này vòng tay mới có thể xuất hiện giá trên trời mà cái này vòng ngọc xem xét liền là lao bất kiện sợ không phải nhà mình sư mẫu của hồi môn gì đó vu sĩ phụ cũng không phải không có nữ nhi cái này vòng tay hẳn là về sau chuyển cho nữ nhi của bọn h ắ n m ớ i đúng thế nhưng là vu sĩ phụ cũng không cho giải thích liền trực tiếp nhét vào võ tiểu phú trong tay trong miệng càng là không cho phép võ tiểu phú cự tuyệt n h ư n g võ tiểu phú cũng là trong lúc nhất thời không biết nên cự tuyệt vẫn là làm sao làm lao sư cái này quá quý giá quý giá cái gì ta và ngươi sư mẫu đều là coi ngươi là con của mình nhỉ nói n thật đợi ta cũng coi là có chút thành thự nhưng là cho đến hôm nay ta đáng tự hào nhất sự tỉnh liền là thu ngươi như thế một cái kiệt xuất đệ tử n g ư ơ i kết hôn là đại sự l ã o sư ta cũng rơi vào người sau thế nào ngươi không coi lão sư là thân nhân nhìn ta ngươi nếu là không nghĩ như vậy ngươi cũng đừng muốn võ tiểu phú nghe vậy đội vàng đem vòng ngọc cầm tới nói đều nói đến đây còn thế nào cự tuyệt nhận lấy nhất định phải nhận lấy chờ sau này sư m ộ i kết hôn thời điểm hắn cho chuẩn bị một phần thật dạy lễ hỏi chính là vũ sĩ phụ nhìn thấy võ tiểu phú nhận lấy cũng là hài lòng nhẹ gật đầu này mới đúng mà hai người lại hàn huyên một hồi võ tiểu phú liền rời đi tiết mục cũng không tiếp tục xem t i ế t đi có võ tiểu phú cùng đường gỡ lủ cổ sở kia một nước phía sau tiết mục sợ là đều sẽ thất s á t mọi người lực chú ý đã đều bị di căn lắc đầu võ tiểu phú t r o n g tâm trung pi là trong công tác tại trị bệnh cứu người bên trên cũng không thể bị cái này liên lụy quá nhiều lực chú ý trong phòng giải phẫu phùng linh linh cầm đao lấy phẫu thuật chỉ là một đại phổ thông nội soi ổ bụng túi mật cắt bỏ m ạ n thôi người bệnh là một cái ba mươi bảy tuổi thanh niên nữ tính tuần trước ba thời điểm bởi vì bên trên bụng phải đau nhức phát sốt bệnh vàng ra được thu vào viện nhìn xem cái này ba cái triệu chứng một chút phía dưới tựa hồ là t r a g ặ t ba loại dấu hiệu nhưng là đáng lưu ý chính là người bệnh xét nghiệm công thức máu toàn bộ nhắc nhở người bệnh tồn tại thiếu máu như thế một cái ca bệnh liền không giống như là phổ thông bệnh lệ đặt ở kháng ngoại chú làm c h ư ơ n g học văn cảm thấy có chút không thích hợp cho nên liền trực tiếp thu nhập viện nhập viện sau xét nghiệm máu sinh hóa nhắc nhở người bệnh các chỉ số máu lấy ở giữa b ì lì du bỉn trực tiếp đại d ẹ t b ì lì du bỉn lên cao làm chủ cái này càng bằng chứng thiếu máu chẩn đoán nhất là muốn cân nhắc thiếu máu tán huyết hẹ mỏ lì t i gạ nệ mị ạ mà tồn tại thiếu máu tán huyết hẹ mỏ lì tiệ mị ạ thời điểm Tối mật cắt bỏ mật. Mật p hiện ẫ u thuật, có tại n người bệnh sơ bộ cân nhắc liền là túi mật kết sỏi viêm túi mật cùng thiếu máu tán huyết hẹn b ọ i li tiết gà nệ mỹ ạ xuất hiện loại vấn đề này về sau bệnh viện bình thường đều là muốn có phương thức xử lý không có khả năng nói nhìn thấy có thiếu máu liền mặc kệ còn muốn trực tiếp tiến hành phẫu thuật coi như chỉ là vì thường quy chia sẻ trách nhiệm vậy cũng phải đem khoa huyết học cho mời đi theo cho nên phùng linh linh là chủ quản bác sĩ tại tiến một bước mời khoa huyết học hội trần về sau minh xác có thể người bệnh thiếu máu tán huyết hẹn mỏ lì tiệc gạ nệ m ị ạ là do di truyền hình tròn hồng cầu tăng nhiều t r ứ n g khoa huyết học tại nhìn kỹ về sau đã minh xác biểu thị người bệnh thiếu máu trình độ còn có thể cũng sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt mà lại người bệnh cũng cự tuyệt tiến hành cắt bỏ lá lách dựa theo khoa huyết học ý tứ chính là hẳn là sẽ không ảnh hưởng túi mật cắt bỏ phẫu thuật dù sao hiện tại t ú i m ậ t cắt bỏ phẫu thuật thật không phải cái gì đại phẫu thuật liền xem như phùng linh linh cầm đao cũng sẽ không vượt qua một giờ dạng này phẫu thuật cơ bản sẽ không để cho người bệnh bởi vì thiếu máu ảnh hưởng mà tại trong lúc phẫu thuật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cho nên phùng linh linh liền theo kế hoạch đầy lơ cờ dạng này tiểu phẫu thuật c h ư ờ n g học văn căn bản là sẽ không tham dự cho nên phẫu thuật liền từ phùng linh Linh mang theo thực tập sinh làm phùng linh linh trong lòng cũng không có để ý nhập trước hơn một năm nàng đã không phải là lúc trước cái kia mới vào lâm sàng phùng linh linh nàng bây giờ kinh nghiệm phong phú nội soi ở bụng túi mật cắt bỏ phẫu thuật cũng không biết đã làm bao nhiêu lệ có thể nói là xe nhẹ đường quen cho dù là cái này ca bệnh hơi đặc thù một chút nhưng là phùng linh linh nghĩ tới mau chóng giải quyết chính là cũng không phải vấn đề gì chỉ là ai có thể nghĩ tới người bệnh hiện bệnh án đã có một chút đặc thù đằng sau lại còn sẽ có càng đặc thù sự t ì n h phát sinh thật sự ứng câu kia sự t ì n h đổi sự t ì n h chỉ gặp phùng linh linh thông thường tiến hành ba lỗ pháp thao tác từng bước một cách rời kết dính vô luận là phùng linh linh vẫn là bưu na tại nội soi ổ bụng túi mật cắt bỏ phẫu thuật bên trên đều có thể nói là cùng võ tiểu phú nhất mạch tương truyền tra t r u y ề n con nối vô luận là tách rời vẫn là chính thức cắt bỏ mỗi lần nhìn các ngươi làm phẫu thuật chúng ta đều coi là nhìn thấy v õ i chủ nhiệm nữa n h a các ngươi đây quả thực là đem v õ i chủ nhiệm phẫu thuật tinh hoa đều hấp thu a y di tá tuần đài vừa cười vừa nói phùng linh linh nghe vậy cũng là dương lên khoe miệng trong miệng lại nói còn kém xa lắm đâu đúng là còn kém xa lắm đâu võ tiểu phú làm phẫu thuật luôn là trực chỉ mục tiêu giảng cứu liền làm một cái đơn giản trực tiếp còn tinh chuẩn nhìn nhiều hơn phùng linh linh cơ bản cũng là bảo trì cái nguyên tắc này bởi vì võ tiểu phú các loại kỹ xảo truyền thụ cho nên phùng linh linh bọn hắn không chỉ có là vào tay nhanh hiện tại làm phẫu thuật hiệu suất cùng sát xuất thành công cũng không phải là phổ thông bác sĩ điều trị có thể so chỉ gặp phùng linh linh khi nhìn rõ sở ống mật chủ về sau xe nhẹ đường quen giải phẫu tam giác cá lột c á l ộ test c h ỉ ẩ n lệ phân ly hiển lộ ống dẫn mật túi mật động mạch sau đó phân biệt cách đoạn thuận lịch kết hợp phát đem túi mật từ túi mật g ư ờ n g bốc ra thẳng đến túi mật thể bộ cuối cùng vẹn vẹn một chùm tổ chức cùng túi mật g ư ờ n g liên tiếp hết thể đều là thuận lợi như vậy giờ khắc này p h ù n g linh linh chỉ muốn nói như có võ tiểu phú trợ các nàng mặc dù nói so ra kém võ tiểu phú nhưng là tự nhận cũng học được mấy phần tinh túy đơn p h ầ n nội soi ở bụng túi mật cắt bỏ phẫu thuật chủ nhiệm phía dưới p h ù n g linh linh cũng dám nói ai cũng k h ô n g phục chỉ kém một lần cuối cùng phẫu thuật liền cơ bản kết thúc đang muốn cho phẫu thuật tới một cái hoàn mỹ thu quan có thể sự cố luôn là tại một khắc cuối cùng xuất hiện phú ù n linh tay rơi xuống điện câu cũng là cùng một chỗ rơi xuống kia buộc tổ chức trực tiếp xa rời đoạn tiêu bản thuận lợi xuống tới thế nhưng là để cho người ta hoảng sợ là chất lỏng màu vàng cũng theo đó chảy ra không phải do phùng linh linh không sợ hai a khoa ngoại gan mật tụy trong phẫu thuật số lượng nhiều nhất khẳng định liền là nội soi ổ bụng túi mật cắt bỏ dù sao người nước hoa ẩm thực tốt các loại quen thuộc cũng cần tới túi mật kết sỏi số lượng có thể nói là cùng ngày tăng lên giá cao không hạ nhiều như vậy ca bệnh c h ố n g c h ế t luận túi mật cắt bỏ trình độ hoa quốc bác sĩ nói thế giới thứ hai đều không có quốc gia nào dám nói chính mình là đệ nhất mà nội soi ổ bụng túi mật cắt bỏ phẫu thuật tuy nói chỉ là khoa ngoại gan mật tụy bác sĩ cấp độ nhập môn phẫu thuật có thể bất cứ lúc nào đều không cần khinh thị chi nếu không lập tức nó cho ngươi liền dám cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem ân liền là mặt chưa ý nghĩa thật là cho điểm nhan sắc nhìn xem hoặc là màu đỏ hoặc là màu vàng chú ý nơi này không phải đèn xanh đèn đỏ màu đỏ màu vàng không chỉ là một cái tiêu chí màu đỏ tự nhiên là xuất huyết túi mật t r u n g quanh là có mạch máu tồn tại một đao xuống dưới liền mạch máu cùng một chỗ cách đoán mất hay là trước đó phân ly thời điểm sơ ý phía dưới rơi xuống một chút mạch máu không có kẹp đóng tình v ù n g dưới xuất huyết cũng liền bình thường ở khoa ngoại bác sĩ trong mắt ngược lại là cảm thấy màu đỏ có tốt dù sao chỉ là xuất huyết nơi này cũng không có cái gì lớn mạch máu không cần bối rối thấy rõ ràng về sau đem nó xử lý là được rồi nhưng là màu vàng liền so màu đỏ mướn mạng tựa như là đèn xanh đèn đỏ giống nhau nhìn thấy đèn đỏ người xa xa liền dừng lại nhưng nhìn đến đèn vàng về sau nhiều khi phản ứng đầu tiên không phải dừng lại chờ đợi mà là một cấp chân ga xông tới thế nhưng là ai có thể biết cái này xông lên sẽ có hậu quả gì đâu v ậ n ký tốt liền xông tới có thể tiết kiệm mấy chục giây v ậ n ký không tốt vậy coi như là xe hư người chết hậu quả át tựa như là trước mắt chất lỏng màu vàng giống nhau thật là bệnh nhân lưu mật một tiếng chảy mồ hôi mỗi một cái đều đủ để nhường bác sĩ lưu lại ấn tượng cắt sâu dù sao chất lỏng màu vàng làm ậ t một đ a u xuống dưới mật lọt là nguyên nhân gì túi mật phá đừng làm rộn phẫu thuật trước đó thế nhưng là đều muốn đem túi mật gốc dễ bạo lộ ra cắt nữa lấy vùng linh linh kỹ thuật làm sao có thể lệ cho nên đại khái s u ấ t không phải túi mật phá ai nhìn kỹ túi mật quả nhiên rất hoàn chỉnh cái kia còn có gì có thể có thể song ống mật tổn thương đây chính là phùng linh linh phản ứng đầu tiên có thể dò dỉ ra mật liền hai bộ phận không phải túi mật vậy dĩ nhiên liền là ống mật thế nhưng là túi mật cắt bỏ phẫu thuật thế nhưng là tuyệt đối không thể mở ống mật ta ống mật về sau còn mất n d ù n g người bệnh này mới là ba mươi bảy tuổi còn trẻ như vậy nữ tính ngươi đem người ta ống mật cắt ngươi bàn giao thế nào cho dù là phùng linh linh lâu như vậy dưỡng khí công phu đã mười phần nhưng là bây giờ vẫn là trong nháy mắt mồ hôi liền tới trong lòng tồn lấy mấy phần may mắn lại đem băng gạt tiến vào ổ bụng chấm chấm túi mật g ư ờ n g đúng là có mật chảy ra còn có thể làm sao kêu lên cấp đi cũng không phải nói cắt đến ống mật về sau người bệnh liền xong rồi đương khoa ngoại gan mật tụy bác sĩ cơ hồ tất nhiên sẽ gặp phải mật để lọt chỉ cần ống mật chủ thông suốt dẫn lưu thông suốt vậy thì không có vấn đề tối thiểu nhất sinh m ệ n h là không cần lo lắng thế nhưng l à như thế nào nhường ống mật chủ thông suốt như thế nào tại cắt ống mật về sau nhường người bệnh tổn thất xuống đến nhỏ nhất phương d i ệ n này phùng linh Linh kém quá xa cho trương chủ nhiệm gọi điện thoại y tá tuần đài cũng biết không đúng vội vàng gọi điện thoại thế nhưng là điện thoại kết nối về sau biểu thị trương học văn cũng tại tròng phâu thuật đâu phùng linh linh không dám chỉ hoãn đ ộ i vàng nhường lại cho võ tiểu phú gọi điện thoại nàng biết võ tiểu phú lúc này khẳng định không có phẫu thuật võ tiểu phú tiếp vào điện thoại thời điểm mới vừa từ vũ sĩ phụ trong văn phòng tới không có vài phút vốn đang chuẩn bị tiếp tục trở về ký tên lúc này cũng không dám t r ỉ hoãn trực tiếp đã đến phòng giải phẫu ồ、oh, ống l ở sơ ca ống l ở sơ ca phùng l i n h linh mừng tỉnh đại ngộ cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình sẽ như vậy xui xẻo ống lở sợ cạ từ năm 1863 g i ả i phẫu học nhà l ở sợ cạ đầu tiên tiến hành miêu tả mà gọi tên cũng tên túi mật gan quản hoặc túi mật giường mê đi tiểu ống mật cái này tại trên sách học rất phổ biến ai cái thứ nhất phát hiện vậy chỉ dùng tên ai mệnh danh bất quá những này danh từ nương theo nhân vật cơ bản đều là thế kỷ trước dù sao y học phát triển đến bây giờ từ giải phẫu kết cấu tới nói đã rất ít còn có hay không bị phát hiện ống lở sợ cạ là trực tiếp liên tiếp túi mật cùng đường mật trong gan ỉn trạ hệ vạ tiệm bái đ ú đường ống túi mật mở miệng chỗ thường ở vào túi mật thể trung hạ bộ gan bên trong thường tụ hợp vào gan phải sau đoạn quản tính không sai biệt lắm một hai m m xuất hiện x u ấ t kỳ thật không cao không thấp g i n m vẻ tại năm ba mươi gặp phải ống lở sơ ca nếu như tại thi hành phẫu thuật cắt bỏ túi mật bên trong đem túi mật từ gan ở túi mật d ư ờ n g tách rời lúc không thể tới lúc phát hiện mà đem nó chặt đứt còn đối tàn gốc chưa tiến hành xử lý liền có thể gây nên một loạt bệnh biến chứng tỉ như nói túi mật d ư ờ n g mật chắn ra hậu phẫu xuôi theo ống dẫn lưu chảy ra hình thành mật để lọt lại tỉ như nói vị trí phóng ống dẫn lưu có thể gây nên mật tính viêm phúc m ạ n hay là hậu mật để l ọ xử lý bất đứng lúc có thể dẫn phát gan lây nhiễm áp xe hình thành đồng thời bởi vì ống lở sở cả thường có tiểu động mạnh ban hành nếu như cùng một chỗ bị chặt ướt xử lý bất đương tình hùng dưới thì như nói là điện đông cầm máu hậu phâu máu ngưng khối chóc ra hoặc hòa tan có thể tạo thành xuất huyết cho nên làm túi mật cắt bỏ phâu thuật thời điểm nhất định phải nhiều mấy phần chú ý một khi phát hiện ống lở sở cả vậy thì không thể cùng phổ thông túi mật cắt bỏ như thế xử lý chính xác xử lý ống lở sở cả phương pháp là trước cắt da bao trùm túi mật vách tường bị m à n về sau dùng c u n lực nhẹ nhàng từ gan ổ túi mật giường tách rời cùng kéo ra túi mật lúc này liền muốn chú ý nếu như kéo ra túi mật về sau xuất hiện đầu t ắ c chặt vật ngàn b ạ n không thể tùy ý chặt đ ứ t hẳn là trước làm hai đầu bột động mạch sau đó lại cắt từ giữa đoạn lúc này tàn gốc sẽ rút về, đến tiếp sau cũng sẽ tự hành cắt lại nếu như tại trong lúc vô tình đã đi đầu chặt đ ứ t vậy sẽ phải tại tràn ra mật chỗ tìm ra tàn gốc tiến hành k i ể m kẹp bột động mạch hay là tính cả chung quanh gan thực chất làm tám chữ khâu lại cứ như vậy phần lớn đều có thể phòng n g ừ a mật để l o ạ n phát sinh võ t h i ể u phú vừa nói một bên tiến hành thao tác không sai phùng linh, linh liền là tại một bước này xảy ra vấn đề không có làm tường tận giải phẫu không có tiến hành song toàn c á c h rời một đ a o xuống dưới trực tiếp đem ống lở sở cạ đi đầu c ắ t đ ứ ớ phùng linh linh chăm chú n h ì n tâm tình lại là xa suốt vô cùng nàng thật là phiêu à võ tiểu phú đều chưa từng sẽ xem nhẹ bất luận cái gì một đài túi mật cắt bỏ phẫu thuật nàng cái này còn không có xuất xứ đâu liền võ tiểu phú ba thành bản lĩnh đều không có vậy mà liền phiêu đối với ống lở sở cạ nàng cũng không phải không biết nhưng là biết t ý biết nàng cũng không biết là vận khí quá tốt vẫn là vận khí quá kém vậy mà trước đó vẫn luôn chưa bao giờ gặp sau đó đến hôm nay ống lở sở cạ thật xuất hiện trực tiếp liền cho nàng lên nhân sinh đặc sắc nhất bài học trước ba trăm chín mươi huy quyền t r ư ơ n g ba trăm chín mươi huy quyền có cái này bài học phùng linh linh sợ là đời này cũng sẽ không quên ống lở sơ cả về sau mỗi một đài túi mật cắt bỏ phẫu thuật phùng linh linh đều sẽ giống giống như phòng tặc để phòng ống lở sơ cả tuyệt đối sẽ không lại để cho chuyện giống vậy lần nữa phát sinh xuất hiện ống mật để l o ạ t cũng không cần sợ chúng ta đồng dạng có thể dùng trong lúc phẫu thuật ống mật chụp mạch máu đến minh xác chẩn đoán ống lở sơ cả để l o ạ t mà xác định ống lở sơ cả để l o ạ t về sau nghĩ biện pháp đem nó bổ tốt là được rồi đương nhiên một chút tình h u ố i như túi mật giường có độ cao phù nấy lúc c â u lại dễ dàng gây nên yếu ớ t lưu mô gan cắt chém dừng để lọt không thành ngược lại dẫn đến tàn gốc miệng xé rách mở rộng lúc này nên từ bỏ làm c â u lại có thể lựa chọn bố trí duy trì lâu dài thấp thua ép ống thông đôi lờ mẹn dẫn lưu chỉ cần là hậu phẫu cẩn thận hộ lý bảo đảm dẫn lưu thông suốt sơ hở cũng sẽ dần dần tự hành khép lại đồng thời cũng có thể đặt đặt ống thông mũi mật e n đồ scót ị p nạ x ô bị lì dì dở d u y n nạ đến gia tốc khép lại cho nên ống mật lọt cũng đ ư n g hoảng có thể thủ thuật cắt xuyên chết phi xị ẩn liền thủ thuật cắt xuyên chết phi xị ẩn có thể kẹ cao nữa là liền là lưu mấy ngày mật lúc đầu rất làm lòng người hoang mang rối loạn ống mật để l o ạ n lúc này ở trong mắt võ tiểu phú tựa hồ thành rất phổ thông vấn đề trên thực tế đối với võ tiểu phú tới nói cũng đúng là rất phổ thông vấn đề không phải sao võ tiểu phú nói chuyện công phu xe chỉ luật kim liền đem ống mật để l o ạ n cho tu bổ lại phải biết nhu mô gan thế nhưng là tính giòn rất cao loại trình độ này khâu lại độ khó quả nhiên là có thể tưởng tượng nhưng là ở trong mắt võ tiểu phú tựa hồ thật sự không tính là cái gì giống nhau cứ như vậy dễ như chở bàn tay giải quyết cho rồi đây mới là bao lâu a không hổ là lão đại phùng linh linh treo lấy trái tim kia lúc này rốt cuộc b u ô n g xuống thầm nghĩ lấy vừa rồi xuất hiện ống mật để loạn thời điểm tâm tình lại là không khỏi giận mình không tranh đều đi theo võ tiểu phú hơn một năm vậy mà dưỡng khi công phu còn như thế không đủ không phải liền là ống mật để loạn nhà tựa như là võ tiểu phú nói có gì ghê vấn đâu trước bổ bổ không được liền dẫn lưu liền tốt cũng không phải không có cách nào làm gì hối thúc bận bị u hoàn thành như thế thế nhưng là cũng không phải ai cũng có võ tiểu phú kỹ thuật tốt như vậy à đi qua võ tiểu phú như thế một chỗ lý phẫu thuật kết thúc trở về phú linh linh thậm chí đều không cần cùng người bệnh bàn giao cái gì liền xem như người bệnh hậu phẫu tiến hành kiểm tra lại chỉ sợ cũng nhìn không ra tình huống như thế nào đai này phẫu thuật có xuất hiện qua vấn đề sao đương nhiên không có xử lý vấn đề liền đã không là vấn đề có v o tiểu phú như thế một tay đến tiếp sau người bệnh tình huống cơ bản sẽ không nhận ảnh hưởng gì kỳ thật có đôi khi không nói cũng là vì song phương suy nghĩ chỉ cần là không nói người bệnh liền sẽ không có những cái được gọi là lo lắng cùng nở vực vô căn cứ mà bác sĩ cũng không cần đối mặt nhiều như vậy nghi vấn cùng chất vấn đến mức nói đến tiếp sau có thể hay không bạo lôi cái gì p h ù n g linh linh trực tiếp lắc đầu võ tiểu phú đều nói không thành vấn đề còn có thể có vấn đề gì lời này cũng không phải nằm nói nghĩ tới đây p h ù n g linh linh liền càng thêm yên tâm từ võ tiểu phú trong tay tiếp nhận thiết bị y tế bắt đầu kết thúc công việc võ tiểu phú hỗ trợ đem ống mật để loạn tình huống giải quyết về sau chính là trực tiếp xuống n à i p h ù n g linh linh tâm tình cũng chậm lại trạng thái cũng h a y về rồi đến tiếp sau kết thúc công việc vốn là không tồn tại cái gì độ khó cùng nguy hiểm mười mấy phút thời gian cũng liền trực tiếp làm xong phẫu thuật kết thúc khoa cấp cứu bác sĩ bác sĩ ngài giúp ta nhìn xem cái này t ờ đơn đây có phải hay không là có vấn đề à? bác sĩ bác sĩ ẩm võ tiểu phú nghe thanh â m lớn như vậy cũng là không khỏi giật mình giữ mắt nhìn sang liền thấy một cái bác sĩ bị cả kinh trực tiếp ngã xuống mấy bước kém chút té ké ngã trên đất mà đổi thành một bên là một người trung niên nam nhân lúc này nắm đấm liền đặt ở lấy báo cáo máy móc bên trên máy móc bóc ra màn hình đã ứng thanh màn áp nói thật một quyền này lựa đạo tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp bậc phải biết dạng này máy móc màn hình tại không ăn trộm công giảm liệu tình hùng giới liền xem như dùng b u ố i nệm cũng không nhất định có thể lập tức đặt nát bây giờ ngược lại tốt bị người trung niên này nam nhân vậy mà một đấm liền cho làm nát đinh đinh đinh máu đỏ tươi theo trung niên nam nhân nằm đấm rơi xuống đầu tiên là từ đầu quyển hướng phần tay chạy xuôi sau đó từ phần tay trở lên bắt đầu theo trọng lực rơi xuống phương hướng nhỏ xuống đây là một cái sắc mặt trắng bệnh trung niên nhân, nhân rất phổ thông một khuôn mặt duy nhất là người khác chú ý khả năng liền là trung niên nam nhân vẻ giận dữ tay trái của hắn thượng còn cầm báo cáo túi chút đấy đầu ngón tay kẹp lấy một chương ảnh trụ ảnh trụ còn đưa liền là hướng về vừa mới cái kia kem c h ú t dọa đến té ngã trên đất bác sĩ khoa cấp cứu người trong đại sảnh cũng đều là bị giật này mình đợi thấy rõ tình huống về sau mới là c h ậ ở lại chỉ bất quá không ít người bệnh cùng g i a thuộc đều là vây quanh xem náo nhiệt là thiền tính của con người bọn hắn nhìn ra người bệnh này có lẽ có cái gì bạo lực hướng u nhưng là cái mục tiêu này rõ ràng là nhắm ngay bác sĩ cũng không phải bọn hắn tổng không đến mức tổn thương bọn hắn đi đến mức nói chúng năm nam nhân vì cái gì dạng này người vây xem cũng không nghi hoặc cái gì kỳ thật tình h u ố n như vậy tại khoa cấp cứu cũng không hiếm thấy chỉ là có rất ít như thế quá kích mà thôi đồng dạng liền là nói nhao nhao hay là đối những người khác phất phất nằm đấm dạng này trực tiếp làm máy móc vẫn là hiểu rõ dù sao đầu tiên bị thương tổn là chính hắn đến khoa cấp cứu xem bệnh vốn chính là loại kia bệnh nặng hay là nguy cấp loại hình cái này bệnh nhân không cẩn thận treo ở nơi này đều là có khả năng nếu có người mỗi ngày ở chỗ này ngồi chờ liền sẽ phát hiện mỗi ngày n h ấ t phụ viện khoa cấp cứu đều sẽ có không định số lượng người bệnh bị đẩy tới nhà xác trước mắt người trung niên này nam nhân có lẽ là có cái gì bệnh bộ phát nặng vốn là tâm tình không tốt sau đó cái này nữ bác sĩ cũng không biết thế nào liền chọc phải trung niên nam nhân liền xuất hiện hiện tại một màn này ân suy luận liên sung túc hẳn là dạng này võ tiểu phú nhìn xem ngơ ngác trung niên nam nhân chưa t ỉ n h hồn nữ bác sĩ còn có một bộ xem náo nhiệt bộ dáng ăn dưa của chúng cũng là không khỏi lắc đầu lão đại lúc này khoa cấp cứu bên trong làm việc nhi chữa bệnh và chăm sóc cũng đều nghe được độc tính đi ra t r ì n h thạch cùng giang b ộ i nhìn thấy võ tiểu phú về sau đều là ngạc như tê ờ võ tiểu phú đối bọn hắn nhẹ gật đầu đi, đi lấy băng gạc giang vội nhìn thấy máy móc trước còn bảo chỉ huy quyền tư thế trung niên nam nhân cũng là minh bạch cái gì vội vàng đi chuẩn bị đổ vật võ tiểu phú mới bước tiến lên tới gần trung niên nam nhân nhưng lại tại trong khoảng cách năm nam nhân một bước khoảng cách xa dừng lại n g à i tốt sự tình khác chúng ta một hồi lại nói ngày trước cùng chúng ta đến xử lý một chút tay tay của ngài xuất huyết xuất huyết trung niên nam nhân chậm rãi hoàn hồn nhìn một chút võ tiểu phú lại nhìn xem tay phải của mình nhìn xem kia đỏ tươi huyết dịch nhỏ xuống đây mới là kịp phản ứng nói nói cảm giác sông lên đầu t xuất huyết nhanh nhanh cho ta cầm máu nhìn xem trung niên nam nhân phản ứng nghe lời này võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là sợ người bệnh này trực tiếp liền thần kinh bị kích thích hỗn loạn nữa nha phải biết thật có tình huống như vậy chỉ sợ tệ hơn sự tình cũng không phải không có khả năng phát sinh bây giờ còn biết trước hết để cho xử lý xuất huyết thấy do ông vẫn là có lý trí võ tiểu phú c ũ n g nói hai lời trực tiếp mang theo trung niên nam nhân tiến vào phòng xử lý y tế mà những cái kia ăn dưa của chúng nhìn xem không có dưa có thể ăn cũng liền tất cả giải tán đoạn hào lúc này cũng tới nhìn sang một bên còn có kinh hại nữ bác sĩ cũng là lắc đầu tiểu giang không có chuyện gì chứ đi theo ta một cái đi phòng xử lý y tế bên trong võ tiểu phú cho trung niên nam nhân băng bó lấy vết thương chỉ là đạp nát pha lê về sau xuất hiện bạo kích tổn thương cùng quẹt làm bị thương trong vết thương cũng không có pha lê cặn bã tồn tại võ tiểu phú cho kỳ trùng r ử a khử trùng về sau liền bao hết máu tươi mặc dù c h ả y không ít nhưng là người bệnh cũng không có đả thương được thần kinh cùng lớn mạch máu những cái kia tiểu xuất huyết cũng không cần còn nhiều băng bó ở một hồi liền khép lại đến mức q ẹ t làm bị thương địa phương đều là tiểu vết mộ đều không đáng đến k â u vết thương nhường chậm rãi chính mình khép lại l i tốt đau đi nghĩ như thế nào cùng máy móc không qua được lúc này trung niên nam nhân cũng là có chút hối hận hắn vừa rồi liền là trong lúc nhất thời khí trùng náo hải có chút khống chế không nổi nằm đấm lập tức liền đi ra ngoài bình thường hắn liền có tật xấu này tức giận liền muốn phát thiết nhưng là bình thường cũng chính là nệ nệ tưởng trong nhà vì thế còn chuyên môn thả ở một cái bao cát tức giận liền đánh mấy lần bao cát h ạ d ợ thế nhưng là ai có thể nghĩ tới tật xấu này còn dưỡng thành hôm nay trực tiếp làm cái máy móc nghĩ đến cái kia máy móc nghiền nát màn hình trung niên nam nhân cũng là không khỏi k h ỏ miệng co q u động nghe nói trong bệnh viện máy móc liền không có tiện nghi sợ không phải một quyền này đến làm ra hắn không ít tiền a nghĩ tới đây trung nhiên nam nhân thật là đau lòng lại thì đau đoàn hào dẫn nữ bác sĩ cũng vào đến cùng là chuyện gì xảy ra đây đoàn hào đầu tiên là đối võ t i ể u phú nhẹ gật đầu sau đó mở miệng hỏi trung nhiên nam nhân nhìn thấy nữ bác sĩ về sau cũng là có chút tức giận mọi thứ đều có nhân quả nếu không phải là cái này nữ bác sĩ đối với hắn bỏ mặc hắn cũng không trở thành d ạ n g này tức giận như vậy đ ậ p bể tiếng nhìn xem nữ bác sĩ trung nhiên nam nhân tức giận bất bình nói ta là bệnh nhân đến bệnh viện các ngươi xem bệnh vốn là không thoải mái các ngươi không cho ta hảo hảo chị còn chưa tính còn tới chỗ tới loay mười ớ c cho hết xếp ta để n g một u lại để cho ta làm giờ a ta thật khó chịu a mở i kết quả tới ta còn muốn tiếp tục xếp hàng đi tìm bác sĩ thấy kết quả thế nhưng là các ngươi gặp bác sĩ nơi đó đều đẩy bao nhiêu người ta xếp tới thời điểm cũng không biết mấy giờ rồi ta là bệnh nhân a ta treo chính là khoa cấp cứu a các ngươi có thể hay không coi ta là chuyện con a liền không sợ ta v ạ n nhất lập tức không được ngã xuống sao ta nói cho các ngươi biết ta nếu là bởi vì các ngươi kéo dài lôi ra cái gì m à bệnh các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy người cái này nữ bác sĩ ta khó chịu ta muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem mở giờ y làm sao vậy ngươi làm sao lại không thể giúp ta một chút còn đối với ta như vậy khinh thường các ngươi vẫn là trị bệnh cứu người bác sĩ sao nữ bác sĩ nghe vậy cũng là một trận động thế nhưng là ta là siêu âm độc l ờ màu phòng bác sĩ a ta chính là ra ngoài cầm cái thức ăn ngoài ta thậm chí đều không có nghe được lời của ngươi nói mà lại liền xem như nghe được ta cũng sẽ không nhìn a ngươi đến tìm bác sĩ chuyên nghiệp nhìn mới được không sai cái này nữ bác sĩ là khoa cấp cứu siêu âm độc lơ mầu phòng bác sĩ những n à y siêu âm độc lơ mầu phòng bác sĩ cũng là đáng ban chế độ đêm trắng nghỉ giữa t r ư a trực ban thời điểm nếu là không muốn ă n nhà ăn cơm đồng dạng liền biết chút cái thức ăn ngoài thì ở lầu một cũng thuận tiện lấy lần này cũng hẳn là dạng này đoán chừng là lúc ấy b ộ i vã lấy thức ăn ngoài không có nghe được người bệnh thanh âm lại hoặc là biết người bệnh đ ư ờ n g hắn nhìn chính là mờ giờ ý ảnh trụ nàng không nghĩ phản ứng dù sao nàng cũng là thật sẽ không nhịn lãng phí cái gì miệng lưỡi đến mức nói liền không thể giải thích một chút sao thì thật đây cũng là khoa cấp cứu tương quan bác sĩ bệnh trùng cái này khoa cấp cứu siêu âm đ ọ c lờ màu phòng nữ bác sĩ cơ bản đều tại siêu âm đ ọ c lờ màu phòng ngâm t r a i t r a i này g chỉ sợ siêu âm đ ọ c lờ màu là làm cái này đến cái khác đều không mang theo ngừng mà ở giữa nhiều lần nói cái gì giải thích cái gì chỉ sợ kiên nhẫn đều đã dùng hết lúc này đều ra siêu âm đ ọ c lờ màu phòng nàng còn có thể có tâm tư giải thích mới là kỳ quái đương nhiên người bệnh xin n g ươi rút một tay liền xem như không thể rút tối thiểu nhất thái độ vẫn là phải có cái này nữ bác sĩ trung quy là có chút không đúng liền nhìn nàng là chủ quan không nghĩ để ý tới vẫn là khách quan không có nghe thấy bất quá cái này nữ bác sĩ cũng không phải ngày đầu tiên đi làm biết đối mặt khoa dịch vụ y tế hỏi ý nên nói như thế nào cơ bản cũng là khách quan không có nghe thấy dù sao khoa cấp cứu trong đại sảnh nhiều người như vậy này t h a n h âm á o n ào nghe không được cũng bình thường hiện tại máy móc màn hình bị đánh n át chuyện lớn như vậy khoa dịch vụ y tế không có khả năng không t ă n g dự, cái này nữ bác sĩ khẳng định sẽ bị tra hỏi lúc này người bệnh cũng là có chút biệt khuất có ý nói cái gì thế nhưng là hắn thật đúng là biết siêu âm đọc lở mẩu phòng bác sĩ không nhất định sẽ nhìn mở g i dù sao siêu âm độc lờ màu hắn cũng đã làm biết những này siêu âm độc lờ màu phòng bác sĩ đều là liền quản làm siêu âm độc lờ màu loại trừ sẽ nhìn siêu âm độc lờ màu bên ngoài cái khác cơ bản cũng không biết vận khí cũng không tốt liền đụng phải như thế một cái siêu âm độc lờ màu bác sĩ bây giờ nghĩ oán trách cái gì cũng không biết nói thế nào thế nhưng là cái này máy móc tiền nói thế nào a ngươi liền xem như xem không được ngươi cũng phải nói cho ta à ngươi như thế xem thường ta ta có thể không phẫn nộ sao ta cho ngươi biết cái này máy móc nát cũng có ngươi một phần chúng ta một người một nửa võ tiểu phú cũng là cười cười nhìn ra người bệnh này cũng không phải cái gì quá hung hăng càng q u á n người lúc này lại còn nghĩ tới bồi máy móc tiền mặc dù là còn cường điệu muốn cùng nữ bác sĩ một người một nửa được rồi những n à y một hồi sẽ có chuyên môn bộ phận tới tìm ngươi xử lý chúng ta trước xem bệnh đi ngươi không phải làm kiểm tra nha đến ta xem một chút kiểm tra đúng kiểm tra người bệnh vội vàng đem ảnh trụ cầm lên nhìn về phía võ tiểu phú ngược bài càng là không do dự trực tiếp đem mở giờ y cho võ tiểu phú võ tiểu phú ngược bài thượng khoa chủ nhiệm mấy chữ hắn vẫn là n h ậ biết cái này nhất định là lợi hại bác sĩ a một quyền này có vẻ như cũng không lỗ còn làm ra một cái chủ nhiệm xem bệnh cho hắn tiếp nhận mở giờ ý ảnh chụp võ tiểu phú trực tiếp treo ở hiện ảnh trên bảng hắn mặc dù là khoa ngoại gan mật tụy nhưng là mở giờ ý ảnh chụp cũng không phải sẽ không nhìn võ tiểu phú nhưng không có cái gì quá nhiều nhược điểm dù sao võ tiểu phú có cái này năng lực học tập ừ m nhìn xem ảnh chụp võ tiểu phú không khỏi ừ một tiếng chỉ bất quá một tiếng này trực tiếp đem người bệnh tâm cho ân đi lên thế nào chủ nhiệm vấn đề của ta có phải hay không rất nghiêm trọng à đầu ta đều đau đã mấy ngày cảm giác giống như là trong đầu dài đổ vật giống nhau Ta l ê người m ạ n tra xét, đều chương 391, mọc một chủ, một bệnh đỡ nghe ầ n vậy xứng thần y sở chỉ mình băng tóc hỏi võ chủ nhiệm ngài nói là cái này không sai liền là băng tóc theo thời đại phát triển hiện tại trào lưu hương gió cũng là âm tính bất định nam nhân b n g tóc trải cái bím tóc cũng thành trào lưu hương gió nhất là một chút nghệ thuật gia giữ lại tóc dài trải cái bí bóc cơ bản đều là tiêu chuẩn thấp nhất võ tiểu phú cũng không có ghi chép bệnh nhân này c a bệnh không biết hắn là n g h ệ nghiệp gì đoán chừng cũng là nghệ thuật tương quan đi không đúng cái này cũng không thể coi là bệnh nhân chỉ có thể nói là tới kiểm tra người bệnh mà lại kiểm tra còn không có gì vấn đề không sai người bệnh này làm sọ não cộng t ư ờ n g tử mờ i ợ i cũng không có vấn đề gì đại não sinh lý kết cấu rất khỏe mạnh đến mức người bệnh nói đau đầu tựa như là có cái gì tại giống nhau võ tiểu phú nhìn xem người bệnh thủ thế nhẹ gật đầu đúng chính là cái này ngươi lấy một chút người bệnh nghe vậy còn tưởng rằng võ tiểu phú là muốn cho hắn kiểm tra đầu trải lấy bím tóc không tiện đâu cũng không chậm trễ vội vàng đem bím tóc giải khai kỳ thật người bệnh này tóc cũng không có lưu bao dài trải bím tóc đều rất miễn cưỡng là làm nghề gì a võ tiểu phú cũng không lên tay chỉ là nhẹ giọng hỏi hiện tại làm nghệ thuật sáng tác viết kịch bản võ chủ nhiệm ngài hẳn phải b i ế ta t đương nhiên biết võ tiểu phú nhẹ gật đầu vừa chỉ chỉ người bệnh đ ầ u hỏi hiện tại cảm giác có, hay không, khá hơn chút, có phải hay không đau không có lợi hại như vậy người bệnh nghe vậy vội vàng hoàn hồn cẩn thận cảm thụ t r ê người mặt m tức nét lập lộ ra n ừ Đừng nói, ngài c bệnh t n giống như thật không ai, vậy. Vậy, thật có chút n im xứng ngài n cái sở ảnh trụng không có vấn đề là da đầu bị tốn cho nên đau suy nghĩ kỹ một chút có vẻ như cũng có đạo lý à, hắn trong khoảng thời gian này bởi vì muốn tham gia một cái hội thảo nghiên cứu nguyên nhân nghĩ tới thật vất vả t r ả chỗ đi làm sao đều phải đổi theo trào lưu à, cho nên cái này bím tóc chính là ghim thế nhưng là tóc không đủ à, cũng không thể đến cái tóc giả đi vậy cũng quá không hợp vừa suy nghĩ một chút liền hơi cố gắng một chút hướng răn lưu l â y trải cái bím tóc nhỏ vì đâm cái này bím tóc nhỏ tóc đều rơi mất không ít đâu đừng nói cái này đau đầu xuất hiện thời gian vẫn thật l à l à từ đâm tiểu biên bắt đầu thế nhưng là ta cảm giác trong đầu mọc đồ vật cái này dù thế nào cũng sẽ không phải giả đi đây không phải là đầu hóc ngươi lý trưởng đồ vật trong đầu mọc đồ vật ngươi là cảm giác không thấy đó là ngươi r a đầu tại mọc đồ vật ngươi nắm chặt lợi hại như vậy tóc gốc dễ chân lông đều hứng chịu tới tổn thương đây là khép lại khôi phục quá trình cái này n g ư ơ i bệnh đột nhiên có loại đem chính mình mặt che lên tới xúc động làm nửa ngày lại là làm cái ô long cái gì mọc đồ vật cái gì đau đầu nguyên lai đều là chính mình làm ra ai nhìn xem trong tay băng tóc suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp thu lại thứ này mặc dù đối với hắn truy cầu nghệ thuật có lợi nhưng là đúng ra bất lợi a khiến cho hắn kém chút đều cho là mình đến bệnh nan y nữa nha nghĩ đến võ tiểu phú khẳng định như vậy nói mình cộng thường tự mờ giờ y không có đồ vật người bệnh tâm cũng là để xuống đội vàng đối võ tiểu phú biểu thị c ả m t ạ n g t a ơn võ chủ nhiệm ngài thật sự là thần y a không dối gạt ngài nói ta trước đó cũng tại cái khác địa phương nhìn qua bọn hắn đều không có nhìn ra vấn đề của ta đều chỉ là để cho ta đến càng lớn bệnh viện nhìn xem hay là nói ta không sao để cho ta quan sát còn phải là ngài đều không cần thuốc hai câu nói liền đem ta chữa khỏi nghe lời này võ tiểu phú cũng cảm thấy thần ý chi danh nhận lấy thìn g ạ i cái này đơn giản bệnh hắn cũng là nhìn không nhiều còn có bãi đủ có thể tham khảo nhưng cũng đừng cái gì đều tin một cái bình thường đau đầu đều có thể đem chính mình nhìn đ h ậ u não cái này cần là nhiều đáng sợ sự t ì nhà lần sau hỏi bác sĩ là được rồi đừng hỏi bãi đủ người bệnh nghe vậy gãi đầu một cái vài ngày không có tẩy ngứa ta cũng muốn hỏi bác sĩ à nhưng là đây không phải bác sĩ nói không có chuyện nhà cũng không cùng ta giải thích thêm ta chỉ có thể từ bãi đủ thượng điểm nhìn kiến thức chuyên nghiệp bất quá thứ này đúng là hại người nói ta là b é não ta đều tốt mấy ngày ngủ không ngon rớt nghệ thuật sáng tác tiết tấu đều chậm lại lại là đối võ tiểu phú một phen cảm tạng nhìn hai bên một chút võ chủ nhiệm thật rất cảm tạng ngươi đã không có bệnh ta cũng liền không nhiều cái giày ta lúc này đi à đ ổ i minh nhất định đưa cho ngài cái cờ thường tới nói người bệnh đã đứng dậy đi ra ngoài c h ỉ bất quá bước chân bước tới cửa liền im bặt mà dừng bởi vì hai bảo vệ đang chờ ở nơi đó chính giữa còn đứng lấy cảnh sát nhất phụ viện có đồn cảnh sát cảnh sát mỗi ngày đều tại tiên sinh ngài vừa rồi hư hại một đài máy móc còn phải theo chúng ta đi một chuyến đi xử lý một chút à, người bệnh mặt trong nháy mắt sụt xuống trung pi là không che giấu được đi a ánh mắt rơi vào bộ kia màn hình còn hoa n ứ t lấy máy móc người bệnh trong lòng đều đang chảy máu trên tay đau đớn đều không có rõ ràng như vậy đau tim a hắn nghệ thuật sáng tắc còn tại cất bước giai đoạn đài này máy móc sợ không phải hắn khó có thể chịu đ ư ợ c trọng lượng a trở lại nhìn xem võ tiểu phú lấy mắt đều là đáng thương võ chủ nhiệm cứu mạng a k h ủ n võ tiểu phú tăng háng một cái hướng người bệnh đi đến người bệnh lập tức kính n h ỉ coi là võ tiểu phú thật muốn đến giút đỡ nhưng lại tại hắn muốn tóm lấy võ tiểu phú thời điểm võ tiểu phú vậy mà từ bên cạnh hắn đi tới. Gặp tháng qua. đại khái liền lại như thế tới đi không nhìn cái kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt cứ như vậy rời đi ngay sau đó là trình thạch đoạn hào bọn hắn mắt thấy cái kia siêu âm độc lờ m u phòng nữ bác sĩ đều phải rời người bệnh theo bản năng liền muốn đem nó ngăn lại thế nhưng là cuối cùng không có xuất thủ này làm sao cản à người ta vừa rồi đều nói rõ người ta là siêu âm độc lờ m u phòng bác sĩ ai chỉ có thể tự nhận xui xẻo ngẫm lại hết thể đều là bởi vì chính mình trải biếm tóc tạo thành người bệnh cũng chỉ có thể tự nhận không a y cúi đầu xuống liền chuẩn bị đi theo cảnh sát lãnh phạt nói đến chuyện này ta cũng có trách nhiệm vừa rồi không có quá nghe rõ ràng người bệnh này liền đi ra người bệnh này là cho là ta không nhìn hắn đâu mới như thế hỏa khí lớn đập nát máy móc màn hình các ngươi nhìn nếu là lĩnh trách nhiệm lời nói ta cũng có thể gánh một điểm ân một điểm siêu âm đ ọ c lờ màu phòng nữ bác sĩ đi tới cửa đối cảnh sát nói không sai nàng cũng không phải là ngốc là thật cảm thấy băn khoăn về sau phương diện này nàng cảm thấy mình thật sự tất yếu phải chú ý một chút cảnh sát nghe vậy nhẹ gật đầu đã không phải chủ quan ý nguyện đó cùng quan hệ của ngươi cơ bản không lớn như vậy đi ngươi lưu một chút qua thất cùng danh tự Đến tiếp sự a ta mang tra ra. u chuyên phu, điều chuyện chúng có cần sẽ tìm Cảnh sát cái bác cùng công hiển nhiên không theo hắn là chuyên nghiệp, như thế tinh ngươi. này. Nữ bọn tưởng gì tìm sát tâm tư một lát sẽ sĩ sớm s rời đi, xảy là là đã thật thế nào bọn hắn liền làm sao tới người bệnh này làm hư máy móc đ ồ i máy móc liền tốt cái khác kỳ thật bọn hắn cũng không muốn còn nhiều dù sao sự thật rất rõ ràng không nhìn khác nhìn giám sát đều đủ để lúc này người bệnh cũng rất cảm động không nghĩ tới nữ bác sĩ còn chân chủ động muốn cho hắn gánh chịu trách nhiệm lúc này cũng không xoắn suýt tốt chính là ta làm ta đi với các người này bồi bồi ta đều mượn ý đi thôi lúc này người bệnh một bộ hào hiệp chịu chết dáng vẻ nhờ người chung quanh đều là không khỏi l ắ t đầu làm hỏng đồ v ậ t ngươi bồi là được rồi làm sao còn làm như thế quang vinh đâu cảnh sát nhìn người bệnh này phối hợp như vậy cũng rất cao hứng liền muốn mang theo lúc nào đi đồn cảnh sát chỉ là không nghĩ tới người bệnh này vậy mà một bước trở về đi tới cái kia nữ bác sĩ bên người đúng rồi lưu cái phương thức liên lạc đi chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết chờ tới ta mời người ăn cơm a cái này nữ bác sĩ đều bị bị hôn mê rồi đi không tính xa võ tiểu phú thấy cảnh này đều là không khỏi lắc đầu người anh em này thế nào còn làm ra tình cảm tới a lúc này nữ bác sĩ nhìn xem người bệnh ánh mắt quái gì, tựa hồ muốn nói ngươi có lẽ thật này nhìn xem đầu góc người bệnh này trung quy là không có để lại nữ bác sĩ phương thức liên lạc đồn cảnh sát bên trong người bệnh này lo lắng cũng rơi xuống hơn phân nửa chỉ là màn hình nát đổi màn hình là được rồi hệ thống không có vấn đề bồi thường cũng tại hắn trong phạm vi chịu đựng cũng không có hắn nghĩ đắt như vậy bệnh viện máy móc đúng là đều rất đắt nhưng là q u ý không phải cái này cùng một chỗ màn hình hay là cái gì bọn hắn quy chính là kỹ thuật hạch tâm kỹ thuật những n à y mặt ngoài công phu nhà mình liền có thể bổ cứu trở về cho nên thật sự là lo lắng vô ích bệnh viện bên ngoài buổi trưa hôm nay trong nhà ăn cơm t ắ t nhật lãng bọn hắn đều còn tại mấy người chuẩn bị một b à n đồ ăn liền chờ võ tiểu phú trở về đâu cho nên hôm nay võ tiểu phú liền sớm đi trong chốc lát bác sĩ khoa ngoại đi làm tương đối mà nói vẫn là có giãn mỗi ngày sáng sớm giờ làm việc tương đối cố định cơ bản đều phải tại giao ban trước đó đến hoặc là bảy giờ rưỡi hoặc là tám giờ sau đó thời gian khác liền không có như vậy cố định Có phẫu viện, viện. h t vậy t liền nhân, coi là, là đền n bù phẫu thuật tăng ca thời gian tồn hào bác sĩ khoa ngoại phần lớn đều là như thế đối với nhất phụ viện bác sĩ khoa ngoại tới nói cái này có giãn đi làm nhất là trọng yếu bởi vì bọn hắn cơ bản mỗi ngày không phải tại tăng ca liền là tại tăng ca trên đường cho nên có thời gian nghỉ ngơi cùng khả năng liền nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức không phải nói dung túng ngươi đến trễ về sớm mà là muốn ngươi vì lần tiếp theo tăng ca chuẩn bị sẵn sàng a cái này hạng nhất thường là tiểu h o a tử n g ư ơ i giúp ta nhìn xem ừng ra bệnh viện xuyên qua đường cái có cái địa động bởi vì là tới gần bệnh viện cho nên trong động sẽ có rất nhiều tiểu than tiểu phiến bán bệnh viện dùng thường ngày vật dụng hay là làm chữa bệnh dược phẩm thiết bị y tế tuyên truyền hay là một chút hoàng n ư u các loại t n còn có xem bói đối với một chút bệnh viện đã không thể trị liệu bệnh tật có ít người vẫn là nguyện ý đem nó ký thắc vào những n à y thầy tướng số trên thân hay là cảm thấy mình vận mệnh có vấn đề có chút mê tín cũng phải hỏi cái quẻ cầu cái may mắn kỳ thật cũng không phải không hề có tác dụng bởi vì những n à y xem bói cơ bản đều là nói tốt tối thiểu nhất có thể đến cái tâm lý an ủi đương nhiên đi ở chỗ này còn có một cái phải chú ý cái kia chính là phải chú ý kẻ trộm cùng lừa đảo hạng nhất thường đối mặt lao han đưa tới nắp bình tử võ tiểu phú cũng không tốt tự tuyện chỉ có thể giúp đỡ nhìn thoáng qua đừng nói cái này đồ uống nắp bình từ bên trên thật đúng là viết hạng nhất thưởng b à chữ nhìn một chút lao hán trong tay đồ uống rất nhìn quen mắt nhưng là nghĩ không ra là cái gì thức uống có vẻ như không phải những cái kia thường uống loại hình là là viết hạng nhất thưởng nói v õ tiểu phú liền muốn rời khỏi thế nhưng là còn không đợi bước chân đâu liền bị bắt lại thật là hạng nhất thưởng thật là sao đây chính là có thể chúng ba vạn khối hạng nhất thưởng a ừ m có thể chúng ba vạn khối hạng nhất thưởng hiện tại đồ uống cái nắp đều chơi lớn như vậy sao ngươi nhìn đây không phải viết đâu nha lao hán đem cái bình cũng cho võ tiểu phú đưa tới trong bình đồ uống cũng không ít xem ra lão h á n uống một n g ụ m liền phát hiện nắp bình từ thượng hạng nhất t h ư ờ n g quả nhiên nhìn xem thân bình t ư ợ n g chữ vậy mà thật viết hạng nhất thường tam vạn nguyên chữ khá lắm chơi thật to lớn a tiểu hòa tử ngươi có thể hay không giúp đại gia một chuyện a hỗ trợ gấp cái gì đại gia đi đứng bất tiện bình này đồ uống là từ bệnh viện phía sau cửa hàng giá rẻ mua qua xa đại gia cũng còn có việc gấp dạng này nắp bình cho ngươi ngươi liền cho đại gia một vạn năm liền tốt ngươi cũng coi là vận khí tốt giúp ta nhìn gặp mặt phân một nửa uy cụ đại gia hiểu võ tiểu phú ánh mắt trong nháy mắt liền trong suốt khá lắm hợp lấy là mổ heo bàn a lắc đầu đại gia à kỳ thật không cần đi cửa hàng giá rẻ ngài đi ra địa động không xa liền là đồn công an đến đó đổi là được rồi đại gia nghe vậy biến sắc xoay người rời đi hiển nhiên biết mình trò xiết bị khám phá võ tiểu phú thấy thế cũng là lắc đầu thế nào hắn thoạt nhìn giống đồ đ ầ n sau đây đều là bao nhiêu năm trước s á o lộ lại còn tại dùng bất quá lao hán khuôn mặt vẫn rất có mê h o ặ c tính võ tiểu phú trước tiên đều chưa kịp phản ứng còn nhiệt tâm hỗ trợ đâu nếu không phải lao hán chân tướng tới bày sợ không phải võ tiểu phú đến bây giờ cũng còn coi là thật đâu đừng nói mặc kệ bao nhiêu năm s á o lộ hữu dụng vẫn hữu dụng dù sao s á o lộ hạch tâm không phải lao hán mà là tiền a có lẽ thật sự có những cái kia coi là trên trời có thể rất đĩa bánh liền bị lừa đâu mọi người là thực sự c ẩ n t h ậ n chút từ nơi này đi qua trên thân mang theo cơ bản đều là xem bệnh tiền có chút vẫn là cứu mạng tiền v ạ n nhất bị lừa đi nói không chừng thật sự mất không chỉ là tiền còn có mệnh không chỉ có là lừa đảo còn có kẻ trộm đâu trước đó liền có người phản ứng nói cứu mạng tiền bị trộm đi thế nào hắn làm sao đột nhiên liền n ta không có đụng hắn a a nghe thanh âm võ tiểu phú cũng là nhìn về phía trước chỉ gặp mới vừa rồi còn lừa hắn lao hán vậy mà trực tiếp ngã xuống đất tình huống gì lừa gạt tiền không thành đổi lừa bị tiền chương ba trăm chín mươi hai đáng hận người đáng thương chỗ chương ba trăm chín mươi hai đáng hận người đáng thương chỗ người chung quanh cũng là bị lao hán dọa cho nhảy một cái không dám k i n h thường đều vội vã tránh lao hán xa xa dù sao cái này nếu là dính v à o nói không chừng thực sự cho nhà đến cái đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương đâu võ tiểu phú lại là vội vàng tiến lên tiểu hoạ tử đừng vơ ngẩn Đó những người này cũng là y đi ông nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền thế nhưng là hôm nay mắt thấy võ tiểu phú muốn lên trước vờ ngớ ngẩn một cái bán hàng dòng chủ nhân vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở một tiếng võ tiểu phú nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu tạ ơn đại đường bất quá lần này giống như không phải đang gặp người đi vào lao hán bên người mặc dù là mặt chạm đất nhưng cũng không ảnh hưởng b ì n h tiền kiểm tra hai tay thăm dò mạch võ tiểu phú cũng là biến sắc không có không phải người qua đời rồi là mạch không có bất quá cái này nếu là không nhanh lên cứu sợ không phải người cũng phải không có vội vàng đem lao hán cho l ậ t qua bắt đầu hồi sức tím p h i còn có một điểm lao hán là phía trước c h ạ m đất ngã sắp xuống đây chính là cùng thường gặp ca bệnh không phù hợp mọi người bình thường ngã sắp xuống thời điểm đều sẽ theo bản năng ra ngoài bảo vệ mình ý tứ hướng về sau ngược lại cho nên bình thường nhìn thấy một chút ngã sấp xuống người cơ bản đều là hướng về sau ngã xuống cho dù là hướng về phía trước cũng sẽ theo bản năng làm ra một chút bảo hộ tính động tác thì như dùng tay bảo vệ bộ mặt cái gì thế nhưng là trước mắt lao hán đều không có cho nên võ t i ể u phú mới phát giác được lần này lao hán không giống như là đang đặt người càng giống là thật xảy ra chuyện bây giờ xem xét quả nhiên là d ạ n g này cũng không biết lao hán là có cái gì ẩn t ậ n vậy mà dẫn tới trực tiếp ngừng tim hô hấp cũng hết hai tay một bên tiến hành tim p h i nén võ tiểu phú cũng không quên nhắc nhở người bên cạnh hỗ trợ đánh một trăm hai mươi gọi bác sĩ bên cạnh người vây xem lúc này cũng là ý thức được lao hán không rồng đến giả đối với thật bệnh nhân người nước hoa thiện tâm vẫn là rất mãnh liệt rất nhiều người đều là vội vàng hỗ trợ liên hệ bệnh viện võ tiểu phú lúc này cũng không có cái gì biện pháp quá tốt lao hán người nhà không ở bên người hắn đối lao hán tình huống cũng là không hiểu nhiều lúc này căn bản không thể phán đoán chính xác lao hán vấn đề mà lại biện pháp gì đối với lao hán tôi nói hiện tại cũng không có í c lợi gì hồi sức tim phổi đem lao hán mệnh trước kéo trở về Ho ho. đây đã là cái thứ tư luân hồi đột nhiên cảm nhận được người bệnh trái tim này lên võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra xem ra là bệnh không có đến tuyệt lộ a võ chủ nhiệm khoa cấp cứu ra xe nhân viên y tế liền không có không biết võ tiểu phú lúc này đều đội vàng chào hỏi võ tiểu phú nhẹ gật đầu chính là chỉ vào trên đất lao h à n nói mười phút đồng hồ trước đột nhiên ngã s ắ p xuống ý thức đánh mất nhịp tim hô hấp đình chỉ ta khẩn cấp cho hắn làm hồi sức tím p h i hiện tại nhịp tim cùng hô hấp đã khôi phục nhưng là cụ thể bệnh tình còn không biết các ngươi trước nhanh lên đem người bệnh đưa đến bệnh viện đem người bệnh cứu được trở về võ tiểu phú làm bác sĩ chính y sư cũng là không tốt trực tiếp về nhà mặc kệ chỉ có thể một lần nữa trở về bệnh viện cung cấp oxy thượng trị liệu thủ đoạn về sau người bệnh trên đường đi hô hấp n ư ợ c lại là càng thêm vững vàng mấy phần khoa cấp cứu bên trong đoạn hào nhìn xem trở về võ tiểu phú cũng là có chút im lặng n g ư ơ i đây là cái gì thể chất cái này đều có thể chiêu bên trên đúng đoạn hào dùng chính là chiêu mà không phải đủ hắn cảm thấy đây chính là võ t i ể u phú khai ra kia trong địa đạo lừa đảo nhiều kẻ trộm nhiều nhưng là cũng không gặp cái nào bác sĩ liền bị lừa b ị p lên hết lần này tới lần khác võ t i ể u phú đụng tới không nói lại còn vừa vặn đụng phải cái trực tiếp ngã xuống đất yêu cầu cấp cứu lừa đảo vậy ta có thể có biện pháp nào thế nào tình huống như thế nào vậy cơ tim gián n ở ta đã thông chi khoa ngoại tim mạch cùng khoa nội tim mạch đến hội trận cũng không phải chuyên ngành của ngươi ngươi về trước đi bệnh cơ tim giãn nợ võ tiểu phú nghe vậy cũng là s ư ơ n g sở lao hán này đỉnh lấy bệnh cơ tim giãn nợ còn ra lửa gạt người cũng thật sự là đủ kinh nghiệm phải biết cái này bệnh cơ tim giãn nợ bệnh nhân các loại triệu chứng cơ bản đều là dần dần tăng thêm thân thể điều kiện bốn là không tốt có thể đem chính mình chiếu cố tốt cũng không tệ rồi đ â u còn có cái này gạt người khí lực g a c ũ n g không biết lao hán này là sơ trả về lúc trước liền có bệnh cơ tim giãn nợ phát bệnh tội tắc khác, khác biệt triệu chứng tiến triển cũng sẽ có điều khác biệt mà lại thân thể bởi vì bệnh cơ tim giãn nợ tiến triển cũng sẽ nhanh chóng suy yếu cho nên lao hán này thật đúng là không nhất định liền là lao hán nói không chừng còn trẻ một chút đâu liên hệ tốt hôn nhân sao lao hán hiện tại liền cung cấp bệnh án đều làm không được vẫn là phải gọi người nhà tới còn tại liên hệ đâu người đi nhanh đi có tin tức ta cho người phá hát đoàn hào nhưng thật ra là ra ngoài bảo hộ võ tiểu phú tâm tư dù sao hiện tại lao hán cha ra bệnh cơ tim gián n ở ngã sấp xuống trước đó đệ nhất tiếp xúc người hay là võ tiểu phú cái này nếu là lao hán thật lừa bịp võ tiểu phú liền xem như có thể nói rõ cũng chê đến một thân tao hiện tại võ tiểu phú vừa mới có cái uống đường gờ lủ k ổ sở sự tỉnh cái này có ảnh hưởng trái chiều sự t ì n h đoạn hào cảm thấy võ tiểu phú vẫn có thể bất tiếp xúc liền thiếu đi tiếp xúc võ tiểu phú nghe vậy cũng minh bạch đoạn hào ý tứ tả h ư u giúp không được gì võ tiểu phú cũng liền không còn lưu lại sau khi về nhà t á t nhật lãng đã chuẩn bị một bàn đồ ăn lúc ăn cơm đoạn hào tin tức cũng phát tới chỉ bất quá sau khi xem võ tiểu phú cũng là có chút t h ư ở n thức bệnh cơ tim gián lợ cũng không phải sơ phát lúc này bệnh tình tiến triển đã đến trình độ nhất định đoạn hào đều cảm thấy lao hán đều trình độ này còn ra lửa cả người nhiều ít mang một ít tín nghiệp đúng cũng không thể gọi lao hán người bệnh năm nay mới là năm mươi sáu đúng là bởi vì bệnh tình nguyên nhân chưa già đã yếu một chút cha ra bệnh cơ tim giãn nở đã có mấy năm lúc bắt đầu còn kiên trì dùng thuốc tiêu chuẩn trị liệu nhưng là theo con trai cha ra bệnh cơ tim giãn nở về sau lao hắn liền cho mình ngừng thuốc gia đình vốn là không có giàu có như vậy bệnh cơ tim giãn nở đối chứng thuốc cũng không tiện nghi trước đó là con trai kiếm tiền cung cấp hắn bây giờ con trai bệnh tình tiến triển cấp tốc căn bản không thể giống như trước đó như thế chiếu cố hắn bảo đảm a i bệnh lao hắn tự nhiên biết làm như thế nào lựa chọn cho nên ngừng thuốc về sau liền bắt đầu tới kiếm tiền cung cấp con trai uống thuốc c h ỉ b ấ t quá kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy à thúng chi hay là hắn thân thể này điều kiện cùng số tuổi vẫn là lừa gạt tiền đến nhanh cho nên lão hắn liền vào cái này n g ề những lời này nghe vào võ t i ể u phú trong l ô thai nhường võ t i ể u phú cũng là có chút t h ổ n thức chuyện này là sao a lừa đảo đáng hận thế nhưng là nghe xong cố sự này về sau nhưng lại để cho người ta cảm thấy có chút đáng thương l á t đầu chị đi tiền thuốc men có thể từ quỹ ngân sách bên trong điều hiện tại võ t i ể u phú quỹ ngân sách đã chính thức thành lập một ít công việc cũng đều kết thúc quỹ ngân sách có thể chính thức đưa vào sử dụng vốn chính là dùng cho một chút khó mà thanh toán chính mình tiền chữa trị bệnh nhân lào hắn mặc kệ trước đó có phải hay không lừa đảo lúc này đều chỉ là bệnh nhân thú chi còn là không cứu hắn con của hắn có lẽ cũng không có người chiếu cố đâu loại tình huống này đương nhiên muốn cứu chỉ bất quá bệnh cơ tim giãn nợ cũng không phải nói người muốn cứu liền có thể cứu là một loại mạng tính bệnh nan y ỉa từ trước đến nay đều chỉ có thể để cho người bệnh tại trong tuyệt vọng tử vong đoạn hào nghe vậy cũng không nói thêm gì hắn kỳ thật cũng là ý tứ này lao hắn lúc này đã khôi phục ý thức nhưng là khôi phục ý thức về sau câu nói đầu tiên lại là muốn bác sĩ không muốn cứu hắn hắn không có tiền trả tiền thuốc men cứu được hắn hắn lại thiếu một số lớn tiền chữa trị con trai làm sao bây giờ đúng rồi ta gặp người nhường cảnh sát bắt ta lao hắn kỳ thật cũng nghĩ rõ ràng lần sau nếu thật là không được liền chủ động đầu án tự thú để cho mình biến thành phạm nhân như vậy cảnh sát cũng không thể mặc kệ hắn đi tiền chữa trị dựa theo hắn thẩm tra đều sẽ do công an cục trò thanh toán đâu đoạn hào nhưng không biết lao hán tâm tư ngươi tiền thuốc men đã có quỹ từ thiện giúp ngươi già ngươi hảo hảo phối hợp trị liệu l i ề n tốt quỹ từ thiện lao hán nghe vậy mặc dù có chút kinh ngạc không biết là cái nào quỹ từ thiện tốt như vậy nhưng là có người hỗ trợ trả tiền l i ề n tốt bất quá tiền này cho hắn có chút lãng phí bác sĩ ta không cần quỹ ngân sách hỗ trợ nhi tử ta yêu cầu quỹ ngân sách hỗ trợ hắn cũng là bệnh cơ tim giãn n ở bệnh nhân các ngươi có thể hay không cùng quỹ ngân sách nói một câu để bọn hắn không muốn cứu ta đi giúp nhi tử ta a lúc đầu nghe nói lao hán là lừa đảo còn lừa gạt võ tiểu phú về sau khoa cấp cứu một số người còn đối có chút không ưa đâu bây giờ nghe lời này đám người cũng liền không có cái khác cảm xúc đây bất quá là cái muốn cứu con trai phụ thần bọn hắn có thể quá nhiều trách móc nặng nề cái gì thú chi bọn hắn chỉ là nhân viên y tế thẩm phán sự t ì n h không về bọn hắn quản g lao hắn là tại ngày thứ hai m ớ i biết được cứu chữa cha con bọn họ quỹ ngân sách chủ nhân liền là võ tiểu phú nghĩ đến hôm qua trên mặt đất đạo lừa gạt võ tiểu phú tình cảnh lao hắn cũng là có chút hối hận thân thể hơi khá hơn chút liền muốn dây r ủ i lấy đi tìm võ tiểu phú c à n t ặ đáng tiếc khoa cấp cứu người không có khả năng nhường hắn rời đi mà lại giang hội cũng nói cho hắn biết võ tiểu phú làm phẫu thuật một ngày này sợ là đều không ai có thể tại bên ngoài phòng giải phẫu nhìn thấy võ tiểu phú ung thư gan phẫu thuật võ tiểu phú cũng không biết làm bao nhiêu nhưng là đ à i này ung thư gan phẫu thuật tuyệt đối là võ tiểu phú cho đến tận này gặp phải khó khăn nhất một cái cũng không phải nói ung thư gan trình độ sâu bao nhiêu chỉ là một cái ung thư gan ống mật gì căn bệnh nhân mà thôi võ tiểu phú tiền phẫu chính là kế hoạch cho người bệnh làm trị tận phẫu thuật cái này phẫu thuật bên trong người bệnh này xem như nhẹ cho nên võ tiểu phú cũng không có quá nhiều để ý chỉ là cái này cắt ra về sau võ tiểu phú mới là biết khó giải quyết ba đậu giống nhau gan à đụng một cái liền t h o á i võ tiểu phú đều không rõ dạng này gan là thế nào khả năng còn có chức năng đang làm ung thư gan phẫu thuật trước đó khẳng định là muốn t r ư ớ c đánh giá người bệnh gan chức năng đồng dạng người bệnh gan chức năng nếu như ngay cả cấp c đều không đạt được vậy thì không có cái gì tiến hành trị tận gốc thuật ý nghĩa có lẽ đổi gan liền là lựa chọn duy nhất nhưng là người bệnh này chức năng gan còn lại có thể tiếp nhận trị tận gốc thuật phạm vi bên trong bình thường loại tình huống này dưới người bệnh gan chất lượng liền cũng còn có thể ai có thể nghĩ tới hôm nay vẫn thật là cho võ t i ể u phú một cái kinh hãi dạng này gan chất lượng cho dù là lấy võ t i ể u phú kỹ thuật cũng không dám nói có thể một trăm thành công gan tổ ung thư cắt bỏ về sau tiến hành câu lại kim câu tại thời khắc này căn bản là không tính là kim câu rõ ràng là lợi khí khâu vết thương xẹt qua người bệnh gan vậy mà man g xuống tới đều là từng khối n h ì gan tổ chức những n à y gan tổ chức tại không đụng vào ngoại lực tình huống dưới còn có thể miễn cưỡng duy trì hình thái một khi có ngoại lực căn bản chính là dối loạn duy nhất đáng được gan mừng có lẽ chính là người bệnh gan không có giống loại kia chỉ cần động cùng một chỗ liền sẽ toàn bộ bể nát tác phẩm nghệ thuật như thế hố hắn lão đại này làm sao xử lý bành hạ rất rõ ràng võ tiểu phú hiện tại k h ố n cảnh cái này phẫu thuật trừ phi là thần tiến tới bằng không ai cũng không có cách người bệnh bốn là có sơ gan bệnh án tràn dịch màng bụng nghiêm trọng ổ bụng bên trong rất nhiều khí quan đều ngâm trong tràn dịch màng bụng người bệnh gan tình huống rất rõ ràng cùng cái này cũng có quan hệ đó là cái không quy luật tiếp nhận trị liệu bệnh nhân n g h e bệnh nhân tự thuật trước đó liền rất c ư n g vô luận bệnh tình phát triển tới trình độ nào cũng không nguyện ý đến xem bệnh lần này cũng là bọn nhỏ không phải b ộ c đến mới tới Thấy rõ, b ệ nếu h tình này, thật là đầy ra ngoài. Không có cách, chỉ có thể này, ngoài. gan. n là đầy đổi ra có có như vậy liền xem như hắn có cao siêu khâu lại kỹ thuật có thể đem người bệnh gan khâu ở nhưng là liền người bệnh cái này gan chất lượng hậu phẫu cũng không chống được bao lâu đến tiếp sau vấn đề một đồng lớn phẫu thuật thành công cũng chỉ có thể là lập tức sự tỉnh nói không chừng liền sẽ lập tức suy gan m u ố n mạng duy nhất có thể kéo dài người bệnh sinh tồn kỳ hạn khử đi cái này hai họa ngầm biện pháp liền là đổi gan đáng được ăn mừng chính là người bệnh người nhà làm gan x ứ hình người bệnh con trai vẫn x ứ lên nhắc tới cũng là xảo người bệnh người nhà trước đó tại khoa bệnh nhân ngoại trú thời điểm liền hỏi qua võ tiểu phú phẫu thuật về sau có thể hay không còn ra hiện còn thừa gan không thể duy trì thân thể vận chuyển yêu cầu đổi gan tình huống võ tiểu phú trực tiếp cho khẳng định trả lời chắc chắn không cần hỏi có thể hay không có thể là nhất định sẽ dù sao người bệnh gan tổn thương nhân tố nhiều lắm viêm gan b sơ gan tế bào ung thư v â n v â n v â người vân. bệnh người nhà nghe vậy về sau liền trực tiếp yêu cầu làm gan xứng hình h ắ n biết thật có một ngày như vậy chờ gan là không thể nào muốn cứu mạng có lẽ chỉ có chính mình gan có thể lần này vừa bạn đến bệnh viện phụ thân cũng có thể nhập viện rồi còn không bằng cùng một chỗ làm lo c h ư a khỏi h o ạ n đứa con trai này cũng đúng là hiếu thuận đừng nhìn rất nhiều người đều là thân nhân phụ tử mẫu nữ vân vân vân nhưng là thật muốn đến yêu cầu đổi gan thời điểm có lẽ phụ mẫu nguyện ý cho nhi nữ đổi nhưng là nhi nữ nhưng không có nhiều ít thật có thể dũng cảm đ ứng ra cho phụ mẫu đổi chính mình gan mà lại bọn hắn cũng sẽ đều có gia đình của mình rất nhiều người đều sẽ khuyên bọn họ dù một đầu tuổi trẻ sinh mệnh đi đổi khả năng này đều sẽ không còn có tương lai đều không có bao lâu thời gian tốt sống thân cận người bệnh thấy thế nào đều không đáng đến a hung chi liền cả phụ mẫu sợ là cũng sẽ không đồng ý giống như là người bệnh này con trai kiên quyết như vậy phối hợp như vậy thật sự chính là không thấy nhiều chương ba trăm chín mươi ba giảng sư chương ba trăm chín mươi ba giảng sư bên ngoài phòng giải phẫu người bệnh người nhà vẫn luôn đang chờ nghe được võ tiểu phú nói yêu cầu tiến hành gan tấy ghép người bệnh con trai đều không có cái gì do dự trực tiếp ký tên đến mức làm ẩm ý hoặc là nói là cái khác tâm tình bất mãn cái gì căn bản không có dù sao tiền phẫu liền đã đều cùng hắn đã thông báo một khi trong phẫu thuật người bệnh gan không lý tưởng khả năng liền cần hắn phối hợp phẫu thuật tiến hành gan di t h ự cho nên người bệnh con trai cũng là một mực chuẩn bị không phải sao thật phát huy được tác dụng mắt thấy tiến vào phòng giải phẫu ngoài cửa mẫu thân cô vợ trẻ mọi người đều là khóc thành nước mắt người các nàng có rất nhiều cảm xúc nhưng cuối cùng đều sẽ hóa thành một gỗ cái kia chính là đối với hắn lý giải các nàng cũng sẽ bởi vì có như thế một đứa con trai như thế một cái l a o công mà cảm thấy t i ê u ngạo có con trai phối hợp võ tiểu phú nơi này phẫu thuật lại lần nữa thuận lợi đi lên gan thấy ghép đối với hiện tại võ tiểu phú tới nói cũng không phải khó khăn gì phẫu thuật rất tốt giải quyết phẫu thuật lại kéo dài hai giờ chính là trực tiếp kết thúc hôm nay võ tiểu phú chỉ đ ầ y buổi sáng phẫu thuật buổi chiều hắn còn muốn tới trường học đi hắn hiện tại không chỉ có là bác sĩ vẫn là trong trường học giảng sư trong trường học đã chuẩn bị cho võ tiểu phú bình giáo sư bất quá bình giáo sư cũng có một chút chỉ tiêu một loại trong đó liền là giờ dạy học đối với võ tiểu phú loại người này mới hết thệ đều có thể tự y ê u giản lược nhưng là ngươi có thể giờ dạy học không đủ cũng không thể không có lớp lúc đi cho nên trường học liên hệ võ tiểu phú chuẩn bị nhường võ tiểu phú đi trường học bên trong dạy thay vừa mới dạy thay võ t i ể u phú cũng không có thời gian soạn bài cái gì dứt khoát liền để võ t i ể u phú trước mang một tiết chẳng phải yêu cầu soạn bài khóa học t h như nói sinh viên đi làm chỉ đạo ân thật sự không cần cái gì soạn bài dù sao cái từ khóa này ưu điểm liền là không cần thi cử các học sinh liền nghe cái náo nhiệt náo nhiệt liền tốt đến mức nói thật muốn từ trong khóa học học được một chút đi làm tri thức ân liền hỏi ngươi lao sư dám giảng ngươi dám tin không nói không chừng cái này lao sư đều là loại kia vừa tốt nghiệp liền ở lại trường bắt đầu giảng bài cái c h ủ loại kia h ắ n có bao nhiêu đi làm kinh nghiệm a còn dạy ngươi phụ trách lao sư cũng chính là từ trên mạng phục chế một chút án lệ cùng tương quan tri thức sau đó cho các học sinh phóng tới tờ tờ tờ bên trên cho các học sinh nghiệm một lần mà thôi có thể có cái gì giá trị cho nên cái từ khóa này cơ bản cũng là các học sinh giải trí thời khắc nghe cái náo nhiệt náo nhiệt l i ề n tốt liên cả những ngày đại học đối với cái từ khóa này cũng rất bất đắc dĩ bởi vì đi làm tình thế càng ngày càng nghiêm trọng càng ngày càng thần trường càng ngày càng đa dạng bọn hắn hiện tại g i à n bài về sau cũng không nhất định áp dụng a vo tiểu phú nghe được là giảng đi làm chỉ đạo khóa học đấy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn cũng là trải qua đi làm chỉ đạo khóa học Biết l ân như thế ưu học học lương truyền thống tự nhiên không phải bắc khu đại học y khoa sáng tạo đó cũng là học qua tới đông hải đại học y khoa mặc dù là trọng điểm đại học nhưng là ở phương diện này vẫn rất có nhất mạch tương truyền tra t r u y ề n con n ố i y tứ không sai đông hải đại học y khoa đi làm chỉ đạo khóa học trước đó cũng là như thế thượng võ tiểu phú tại hôm qua liền lấy đến tờ tờ tờ hôm nay trôi qua về sau trực tiếp phóng tờ tờ tờ giảng liền tốt võ tiểu phú cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi bởi vì hắn đối mặt học sinh quần thể liền không giống nhau học sinh của hắn đều là y học sinh y học sinh đi làm là cái gì tình thế kỳ thật cũng không cần nói nhiều liền hai chữ khảo học sinh viên đi làm chỉ đạo ngươi liền chỉ đạo hắn ngừng hắn thi nghiên cứu liền tốt cái khác đều không cần thiết hiện tại bệnh viện huyện đều không cần sinh viên chưa tốt nghiệp nghe nói không chúng ta lần này đi làm chỉ đạo k h o a học là từ võ tiểu phú võ chủ nhiệm đến cho thượng ta cảm thấy võ chủ nhiệm cùng những người khác không giống nhau hắn nhất định có thể g i ả n g một chút không giống nhau gì đó ta không định thi nghiên cứu chuẩn bị lập nghiệp y học con đường này ta đã chọn sai một lần không thể lại sai lần thứ hai ta đã không có ba năm có thể làm chết mãi ta đoán chừng ngươi phải thất vọng võ chủ nhiệm làm phẫu thuật khẳng định lợi hại nhưng là cái này nghiệp chỉ đạo hắn cũng không sao cả đi làm đi liền đến tham gia cái tiết mục liền hiện tại lợi hại như vậy hắn có thể có bao nhiêu kinh nghiệm à? như thế sự thật nhưng là ta luôn cảm giác v õ chủ nhiệm có thể giảm một chút không giống nhau gì đó đi làm đây không phải tiến sĩ sinh mới này nghĩ đồ vật sao võ tiểu phú còn chưa tới phòng học đâu các học sinh cũng đã bắt đầu nghị luận ở mỹ võ tiểu phú lần này cần dạy chính là lâm sàng y học sinh viên năm bốn lâm sàng y học là đại học y khoa đại chuyên nghiệp học sinh nhiều nhất lớp nhiều nhất mà loại này trọng yếu lại không thi cử giờ dạy học cũng ít chương trình học cơ bản đều là lấy giảng bài hình thức bắt đầu cho nên võ tiểu phú lần này chủ g i n g phòng học là một cái đủ để dung nạp ba trăm người phòng học lớn một lớp bốn mươi đến năm mươi người võ tiểu phú trước mắt d u n g nạp lớp c h ọ n vẹn sáu cái sáu cái ban đi học chung võ tiểu phú cũng không có trải qua cho dù là loại này tiểu t r ư ơ n g trình học trước đó tại bắc khu đại học y khoa thời điểm cũng không có điều kiện này phòng học nhiều lắm là liền là d u n g nạp ba bốn ban mà thôi liền cái này hàng thứ nhất đều có thể khôn giới đương nhiên không phải phòng học lớn là có người trốn học loại này chương trình học nhà võ tiểu phú nghĩ tới lần này tìm đến hẳn là có thể có một nửa người tới nghe khóa học cũng không tệ rồi dù sao cũng năm thứ tư đại học có lý tưởng cơ bản cũng bắt đầu sớm chuẩn bị thi nghiên cứu ai sẽ đem thời gian lãng phí ở loại này chương trình học lên a thế nhưng là hiện thực nhường võ tiểu phú biết chính mình thật là suy nghĩ nhiều cả một cái phòng học vậy mà ngồi đầy nhóc đường đường không chỉ có hàng phía trước ngồi đầy liền cả hành lang bậc thang đều không có bung t h a rất nhiều học sinh cứ như vậy ngồi tại trên bậc thang còn có phía sau cửa sổ trước mặt còn có người dựa vào nhìn xem trước mắt tờ đơn là sáu cái bắn a lao sư tốt ừ m nhìn trước mắt các học sinh võ tiểu phú có chút n ộ n g hắn không nhớ rõ lên đại học còn có cái này một cái tiết mục a không phải hẳn là tiểu học sơ chung mới có sao nhập ra tùy tục võ tiểu phú vội vàng ngay tay các vị đồng học nói nhanh ngồi sau đó lại là cầm lên tờ đơn không phải sáu cái b a n sao đây cũng là tiêu chuẩn ba trăm nhân giáo phòng hẳn là có giành hạ mới đúng các ngươi làm sao còn nhiều đi lên có người tìm thay khóa học tìm nhiều võ tiểu phú cũng là được đi học thay khóa học thứ này quá bình thường sinh viên không phải nói mỗi cái đoạn thời gian đều có khóa học cơ bản cũng là buổi sáng một tiết buổi chiều một tiết nhiều liền lại thêm một tiết bình thường sẽ không mỗi ngày sắp xếp trần đ ầ trong đại học cũng nên có chút kiêm chức có chút học sinh liền nghĩ thay khóa dù sao có người không muốn lên khóa học lại sợ điểm danh dù sao cũng phải suy nghĩ chút biện pháp đi có nhu cầu liền có thị trường không phải sao thay khóa học đại quân cứ như vậy tạo thành mười khối năm khối không ít hai mươi ba mười không nhiều võ tiểu phú mặc dù không có đi tìm thay khóa học nhưng cũng cho người thay qua khóa học đương nhiên là không thu phí cái chủng loại kia miễn phí bất quá lần sau ngươi nếu là có sự t ì n h không thể lên khóa học cũng có thể tìm hắn đem ân tình trả lại thế nhưng là cái này cũng chưa nghe nói qua thay khóa học đem người còn thay nhiều lao sư đây không phải thay khóa học đây là cọ khóa học cọ khóa học Hàng thứ nhất một người nữ sinh đột nhiên mở miệng nhuồn võ tiểu phú cũng là hơi kinh ngạc đi làm chỉ đạo khóa học cũng có người c ọ khóa học không đúng có lẽ không phải cọ khóa học là đến cọ hắn a xem ra hắn thật sự chính là thanh danh truyền xa có chút minh tinh ý tứ những học sinh này vậy mà vì gặp hắn một lần đều m i ệ n g ý đến cọ khóa cái này nếu là cái khác khóa học còn chưa tính đi làm chỉ đạo a h n g ta rất vinh hạnh a nếu là đến cọ khóa học ta liền phải nói một câu quy củ của ta tiến đến ngươi cũng đừng nghĩ lấy nửa đường chạy đi nhà vệ sinh có thể đi làm sao đi làm sao trở về cũng không cần cùng ta nói tự nghĩ biện pháp ra ngoài liền tốt khống chế tốt độc tính lại có là ai sẽ phóng tờ tờ tờ cho ta đến phóng nhất hạng phóng tờ tờ tờ đám người nghe vậy biến sắc võ tiểu phú vậy mà cũng muốn phóng tờ tờ tờ bọn hắn sợ không phải thật cũng chỉ có thể đến xem cái võ tiểu phú a thế nhưng là cái này một tiết hóa học thế nhưng là nửa giờ ai nhìn một chút chuyển hậu kỳ rất có tất yếu nhưng là bốc lên hít thở không thông phong hiểm nhìn nửa giờ võ tiểu phú ít nhiều có chút c h á n váng a hiện tại đi còn kiểu sao lao sư máy tính hỏng phóng không được nữa làm tốt lắm đám người nghe vậy một trận nắm tay võ tiểu phú lại là có chút ngậu máy tính hỏng đây là hàng thứ nhất một cái học sinh chủ động đi lên đem thả tờ tờ tờ kỳ thật cũng đơn giản đem usb bỏ vào sau đó tựa như là trên máy vi tính nhìn tờ tờ tờ giống nhau bất quá cứ như vậy không khéo thiết bị hỏng võ tiểu phú nửa tin nửa ngờ nhìn người học sinh này một chút lại nhìn về phía trước mắt máy tính quả nhiên thật là h ắ c bình phong lúc này võ tiểu phú nếu là tiến lên nếm thử khởi động máy có vẻ như có chút có l ô i với học sinh tín nhiệm a đối mặt trông mong những học sinh này võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ nửa giờ a thật sự là đến khảo nghiệm hắn a bất quá máy tính hỏng cũng không có biện pháp khác chỉ có thể nhường một cái học sinh đi tìm khoa kỹ thuật tới sửa một bên liền trực tiếp bắt đầu bài giảng hắn hiện tại trí nhớ lợi hại trí nhớ lúc trước đều rõ ràng rất nhiều lúc trước lên đại học nghe những cái kia đi làm chỉ đạo khóa học mặc dù lọt hơn phân nửa chạy trốn hơn phân nửa nhưng là tóm lại còn có một số nhớ vậy thì hôn hợp một chút trước c h ắ p vá nửa giờ chính là không phải võ lao sư đem tờ tờ tờ bối hội a đám người có chút chân kinh mặc dù võ tiểu phú không có đọc tờ tờ tờ nhưng là hiện tại cái này sóng thao tác có vẻ như cũng không có gì khác nhau à những nội dung này bọn hắn là như vậy giống như đã từng quen biết cái này không phải liền l à tờ tờ tờ thượng một chút nội dung à chẳng qua là bị võ t i ể u phú đọc ra tới mà thôi thật sự có chút để cho người ta bất đắc gì a cái này đều có thể một giờ đi qua các học sinh đã buồn ngủ nhưng là lại không dám đi chỉ có thể gắng lượng tốt hiện tại giảm làm hàng sinh viên đi làm đối với những người khác tới nói còn tốt nhưng là đối với chúng ta y học sinh tới nói cái này rất khó nếu như các ngươi thật muốn đại học tốt nghiệp liền đi làm lựa chọn thật là không nhiều một đi một chút xa xôi địa khu làm bác sĩ hiện tại một chút xa xôi địa khu bệnh viện huyện vẫn là chiều sinh viên chưa tốt nghiệp đương nhiên một chút phổ thông thành thị xã khu bác sĩ hay là hương chấn vệ sinh chỗ sinh viên chưa tốt nghiệp cũng là có thể đi liền nhìn các ngươi cam không t a m lòng hai thi lựa chọn và điều động mọi người đều biết lựa chọn và điều động là không yêu cầu chuyên nghiệp khả năng này cũng là các ngươi duy nhất một lần đổi nghề cơ hội cũng là cơ hội tốt nhất một chút cảm thấy chọn sai lộ học sinh có thể thử một chút lựa chọn và điều động lúc ấy còn tại nói muốn lựa chọn lần nữa nhân sinh con đường học sinh lúc này không khỏi hai mắt tỏa sáng lựa chọn và điều động cái gì lựa chọn và điều động cái gì là lựa chọn và điều động người chung quanh đều là một mặt ngộng lựa chọn và điều động chưa nghe nói qua a v o tiểu phú nhìn xem những ngày ánh mắt liền biết bọn hắn chỉ sợ phần lớn cũng không biết lựa chọn và điều động chuyện này lựa chọn và điều động sinh đối với y học sinh tới nói thật là rất lạ lẫm dù sao tại y học sinh trong mắt về sau đường ra duy nhất liền là làm bác sĩ đến mức k i a cái gì lựa chọn và điều động bọn hắn nguyên bản liền sẽ không đi chú ý dù sao người ta đọc bốn năm thi lựa chọn và điều động còn chưa tính người hao tâm tổn trí ba khổ học năm năm cũng thi lựa chọn và điều động cho nên cơ bản không ai hiểu rõ chuyện này võ tiểu phú lại là biết đến trực tiếp cho các học sinh giảng một chút thuộc khóa này công chức lúc này rất nhiều học sinh đều tâm động đương một học sinh quá đắng rất nhiều kỳ thật đều đã không nghĩ lại tiếp tục ra sức học hành nếu như không phải l i ê n đọc ba năm thạc sĩ ba năm tiến sĩ bọn hắn thật sự có chút nhịn không được bây giờ có tốt như vậy được ra bọn hắn đương nhiên nguyện ý tử h một chút trong lúc nhất thời rất nhiều người đều là bắt đầu hỏi võ tiểu phú lựa chọn và điều động sinh sự tình võ tiểu phú cũng là tận chính mình sở học giải thích trong lớp học tất cả học sinh cũng đều tinh thần vất quá võ tiểu phú còn muốn về sau giảng thi nghiên cứu đây không phải đi làm lại là vì tốt hơn đi làm y học sinh luôn là không lo đi làm chỉ là nhìn đi làm tốt xấu mà thôi y học sinh mặc dù không ít nhưng là người nước hoa càng nhiều cần bác sĩ cũng nhiều hơn cơ bản đều là ai đến cũng không có cự tuyệt khoảng cách báo h ò a còn xa xa không đến mà chúng ta vì về sau đi làm liền cần chú ý rất nhiều thứ thì như võ tiểu phú cầm điện thoại di động lên vừa rồi điện thoại giao diện lõe lên một cái đây là võ tiểu phú thiết trí đẩy đưa một chút có ý tứ yêu cầu đẩy đưa võ tiểu phú cơ bản sẽ không cự tuyệt mà cái này áp t ư ợ n g như là đông hải nhiệ báo ngay bốn tên nữ sinh, cùng đại thể lao sư ảnh trùng, nên bản tán sôi nổi. Sẻ, đại thể lao sư, là cách gọi tôn trọng, tôn tính gây gọi trước. một thể thể sư sư, học chụp cách Đại đêm đại đại đối sôi xá, Sẻ, lao lao là võ ớ i người hiến khi đời những họ cho đích học. sát sau khi họ qua đời cho mục Ừm. v t i ể u phú nhìn lướt qua liền m à y n h u lại xuống tới đây là người nào mới cũng tỉ như cái này nhìn về phía một giờ trước cho võ t i ể u phú làm máy vi tính cái kia học sinh đến cho ta làm máy tính ta cho các ngươi phóng một vụ án đặc biệt lệ cái này cái kia học sinh có chút xấu hổ rõ ràng là hỏng này làm sao còn mường hắn lên a tại võ tiểu phú nhìn c h ă m chú giới người học sinh này chúng quy là không dám tiếp tục nói lão rất nhanh máy tính liền mở ra võ tiểu phú đem vừa rồi tin tức đem thả đi lên ta đi đây là cái gì chủng loại đồ đần a cái này cũng dám phát đây là có dám hay không vấn đề sao đây không phải có thể hay không vấn đề sao tôn trọng đại thể lão sư bọn hắn là một chút cũng không nghe l ọ t hai a bọn hắn biết hòa bình niên đại một bộ đại thể lão sư đ ế n cỡ nào khó được sao đối mặt tin tức này trong phòng học trực tiếp liền sôi chảo mỗi người cũng nhịn không được mở miệm không dối gạt các người nói ta trước đó cũng chụp qua nhưng là liền tổn cũng không có dám hướng xuất phát ta cũng chụp qua nhưng là đằng sau cảm thấy có cái gì không đúng liền xóa